tham lam quỷ đem đầu tựa ở tường bên trên miệng bên trong lẩm bẩm nhắc tới người nào cũng nghe không hiểu hắn tại nói cái gì ngóa thật là không hiểu thấu bạo nộ quỷ đá một chân m ạ n g nện khí hồ hồ hướng môn đi ra ngoài ai bảo ngươi đi cái này lúc thân xuyên hồng bảo khô lâu đứng trước mặt của hắn ngăn lại đường đi của hắn nhanh chóng cút ngay cho ta cẩn thận ta đánh ngươi bạo nộ quỷ biết rõ hắn là tô phàm khí linh cũng không có khách khí với hắn nói cho cùng chủ nhân đều ở bên trong nằm ngáy ho ho đâu một cái khí linh có thể nhấc lên cái gì gọn sóng người tính tình nên thu liễm một chút mà đừng tưởng rằng trừ chủ nhân liền không có người t r ị ngươi khô lâu trầm giọng nói mẹ nhà hắn nói nhảm nhiều quá bạo nộ quỷ không hổ là bạo nộ quỷ căn bản không có dự định nói nhảm trực tiếp một quyển chiếu lấy khô lâu mặt đập xuống nhưng mà khô lâu lại không chút h o a mang tiếp xuống cái này một quyển phía sau lập tức hoán đổi thành hỏa diễm hình thái a bị diệt thế chi hỏa thiêu đốt đến bạo nộ quỷ lập tức rút tay về đau đến chi hoa gọi vậy và nó ngươi đến cùng là cái quái gì thế nào lợi hại như vậy ta đã nhắc nhở qua ngươi nếu là ngươi lại không gú mê không tỉnh ta liền muốn làm thật h ỏ a diễm khô lâu lớn tiếng nói ha ha ngươi thế nào đ ố n g nhiên biến đến tức giận như vậy h ỏ a diễm khô lâu thoạt nhìn giống như sinh khí bạo nộ quỷ lập tức tâm hoa nộ phóng t ố t gọi lớn tiếng đến đâu một điểm lại tức giận một điểm chỉ cần có thể hấp thu đến ngươi phẫn nộ chi khí ta liền có thể trở nên cường đại ha ha ha nhưng là khô lâu câu nói tiếp theo lập tức cho hắn tạt một chậu nước lạnh hừ hừ ngươi đừng tưởng rằng ta không biết rõ ngươi tâm lý tại nghị cái gì ta không có sinh khí ta nói chuyện vốn chính là cái dạng này bạo nộ quỷ n g ư ơ i treo ngươi treo ta không thể t r e o vào ngươi ta bây giờ đi về cùng bọn hắn ngủ chung t ố i ta bạo nộ quỷ x i、si、một miệng nói ra ngoan nó cũng không biết rõ hắn nhóm mắc bệnh gì ngươi nếu là không khốn l ờ i nói có thể dùng không cần ngủ khô lâu biến trở về nguyên hình nói với hắn hắn nhóm không phải buồn ngủ mà là bị một loại khí t r à n g cho quấy nhiễu ác quỷ khí t r à n g ác quỷ khí t r à n g kia ta vì sao không có bị ảnh hưởng bạo nộ quỷ tức giận nói mẹ có phải là xem thường lão tử có bản lĩnh ra đến cùng lão tử đánh một trận a khô lâu tự động không chú ý hắn nói nhảm trầm giọng nói ngươi không có bị ảnh hưởng chỉ có một cái khả năng ngươi thực lực tại hắn phía trên lao tử thực lực tại hắn phía trên chiếu ngươi cái này nói thao thiết quỷ cùng tham l a m quỷ thực lực tại hắn phía dưới rồi đừng hỏi cái này nhiều cùng ta cùng một chỗ đem kia quỷ tìm ra hắn hẳn là liền tại cái viện này bên trong khô lâu nói ra thảo lao tử dựa vào cái gì đi theo ngươi ừng khô lâu chống không động con mắt phun ra hòa diễm tốt tốt tốt ngươi treo ngươi treo ta cùng ngươi tìm ưu minh quỷ giới hai cái võ s i ăn mặc câu hồn sứ giả xuyên qua dài đường phố hùng hùng hổ hổ chạy về phía tân hồn đại đế hành cung đến cửa vào cả hai đồng thời quỳ một gối xuống một miệng đồng thanh nói đại đế câu hồn sứ giả tường lệ vệ tù tham kiến đại đế tiến đến điện bên trong truyền đến uy nghiêm mà ngắn ngủi giọng nam nghe hôm nay tân hồn đại đế tâm tình cũng không tệ lắm nhiệm vụ hoàn thành sao tường lệ cùng vệ t u nửa quỳ tại điện trước lặng lẽ liếc nhau một cái chầm m ặ t không nói các ngươi hai cái câm đi rồi vì cái gì không trả lời bản đế tân hồn đại đế trầm giọng nói hồi bẩm đại đế nhiệm vụ lần này xảy ra chút nhỏ ngoài ý muốn tường lệ như nói thật nói ừ m cái gì ngoài ý muốn tân hồn đại đế ngữ khí bỗng nhiên biến đến âm trầm rất nhiều tại trở về nửa đường thần hồn ném một cái tường lệ nói như vậy ném một cái tân hồn đại đế đột nhiên đứng người lên đế vương khí thế dây lát ở giữa t ử trên người hắn bạo phát tuyệt đối uy nghiêm phảng phất lăng không s ơ n n h ạ t đem hai người gắt gao áp tại đất bên trên các ngươi hai cái thùng cơm muốn các ngươi có thế nào dùng bậy hạ tham ạ thuộc hạ có lời muốn nói tường lệ quỳ dạp trên mặt đất run dậy nói ngươi nhóm còn có lời gì muốn nói nhiệm vụ không hoàn thành thế mà còn có mặt mũi trở về tân hồn đại đế lạnh giọng nói ra ngươi nhóm quên ú minh quỷ giới quy củ sao thuộc h ạ không nên chỉ là này sự tình tương đối gấp thuộc h ạ không nên trì hoãn tường lệ dãy r ủ i lấy nói Tân hồn đại đế hít sâu một triệt trở sâu hồn người ngồi hơi, hồi đại đế uy quay áp, lệnh ạ i rồi, quỷ đế bảo tọa bên trên. Được rồi, bản đế bảo bên bản tọa trên. tâm tình t nay không hôm tạm thời thả cắp g ư ơ i n ấ t mã, mau có lời gì mau nói. Lệnh người ó i Lệnh n hít thở không thông cảm giác gáp bách biến mất tường lệ cùng vệ tù miệng lớn thở hổn hển mấy cái từ dưới đất bỏ dậy tường lệ từ càn khôn giới bên trong móc ra quỷ ảnh thạch thi triển quỷ thuật đem tảng đá bên trong ghi chép hình ảnh ném đưa đến bốn phía đại điện hạt b ù i bên trong cái này là ta nhóm trong lúc vô tình tại mặt khác một tòa quỷ thành bên trong ghi chép lại một đoạn hình ảnh đại đế mời xem hình ảnh nhất c h u y ể n dây lát ở giữa hoán đổi đến bố i người quỷ thành trằng diện ba quỷ thân lâm kỳ cảnh bố i người thành sự t ì n h lại lần nữa trình diễn hình ảnh từ hắn nhóm bức bách thương quỷ giao gia hạo thiên tông tu sĩ thần hồn bắt đầu phát ra tưởng lệ đang giải thích tiền căn hậu quả vệ tù bổ sung nói tóm tắt phát ra đến bạo nộ quỷ từ tô phàm thể nội chui ra ngoài thời điểm tân hồn đại đế lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhăn một lần phát ra đến bối giả đại đế ra sân hiện ra tham lam quỷ nguyên hình thời điểm tân hồn đại đế lông mày đã chăm chú vận t ạ i cùng một chỗ bất quá t ư ở n g lệ cùng vệ tù nói thực tại quá đầu nhập không có phát hiện hắn cái này hai cái động tác tinh tế đại đế chú ý nhìn ở đây hình ảnh bên trong bạo nộ quỷ ném ra hỏa cầu khổng lồ chính bay về phía tham lam quỷ bộ mặt t ư ở n g lệ chỉ lấy một đạo từ trên trời giáng xuống thân ảnh nói ra cái này liền là chuyện này nhân vật chính một nhân loại thế mà có thể đem hội tụ toàn thành phẫn nộ chi khí năng lượng tập hợp hời hợt đánh nổ mà lại trên tay hắn không có linh khí không có pháp khí không có quỷ khí vẹn vẹn bằng dựa vào thân thể vệ t u nói bổ sung cái này người lợi hại đến mức có chút quá đầu rất là kỳ quặc c ư nhiên có nhân loại có thể xâm nhập quỷ giới hắn mục đích là cái gì đây tân hồn đại đế nghĩ một lát vô ý ở giữa thoáng nhìn ngơ ngác ngửa mặt nhìn lên bầu trời thao thiết quỷ hả ngưng một chút tân hồn đại đế đi hướng thao thiết quỷ bên cạnh đối tượng lệ hai người nói ra ngươi nhóm biết rõ hắn là ai sao tường lệ hai người liếc nhau lần lượt lắc đầu cái này không liền là một cái bình thường tiểu quỷ sao phổ thông tiểu quỷ h ừ đem các ngươi ác quỷ lục móc ra xem thật kỹ một chút hắn là ai tân hồn đại đế âm thanh lạnh lùng nói nhắc nhở ngươi nhóm một lần thứ ba mươi bảy trang hai người liền từ chính mình càn khôn giới bên trong móc ra ác quỷ lục lật đến ba mươi bảy trang phía sau d â y lát ở giữa ngây người cái này thứ này lại có thể là truyền thuyết bên trong thao thiết quỷ ta dọn quỷ quỷ còn tốt chạy nhanh muốn không thế nào chết cũng không biết cái này trùng cấp bậc các quỷ bình thường một cái đều rất hiếm thấy hiện tại thế mà ba cái á c quỷ xuất hiện tại đồng một tòa quỷ thành bên trong quá đi xá a đại đế vì sao thao thiết quỷ vì sao lại ở chỗ này tân hồn đại đế không để ý đến hắn ngược lại dùng quỷ hỏa bình thường hai con mắt quét mắt tràng thượng mỗi một vị quỷ dân có ý tứ chờ hắn quét đến vương bình hiên thân bên trên thời điểm khoe miệng dẫn ra một k i a mỉm cười thản nhiên cái này quỷ dân là cùng nhân loại kia cùng đi như là không có đoán sai hẳn là là hắn đem hắn mang xuống đến tường lệ phát hiện tân hồn đại đế tại nhìn vương bình hiên bổ sung một câu hừ hừ quỷ dân người nhóm biết rõ hắn là ai sao tân hồn đại đế cười lạnh nói là người nào ưu minh quỷ giới câu hồn sứ giả người nhóm đồng liêu tân hồn đại đế quay người nhìn chằm chằm vương bình hiên nói ra vương bình hiên ngươi cho rằng ngươi thay đổi khuôn mặt thay cái thân phận ta cũng không nhận ra ngươi rồi quá ngây thơ t hai cái câu hồn sứ giả không hẹn mà cùng hít vào một ngụm khí lạnh thế mà là vương bình hiên hắn lúc nào lợi hại như vậy thế mà có thể thu phục thao thiết quỷ quá không hợp lý đi chương năm trăm ba mươi hai biến thành một đầu cá ư ớt muối hắn thân bên trên đặc thù khí tức là ta cấp cho ta đương nhiên có thể nhận ra ngươi nhóm nhận không ra cũng bình thường Tân hồn đại đế trầm giọng nói về phần hắn có thể thu phục thao thiết quỷ cũng hẳn là gặp cao nhân tương trợ không c ó đoán sai hẳn là nhân loại kia hắn tại đại điện bên trong đến về bước đi thong thả mấy bước suy nghĩ một hồi quay người nói ra t ư ở n g lệ vệ tù thuộc hạ tại hai người các ngươi hiện tại nhanh đi đuổi bắt vương bình hiên cùng nhân loại kia lập công c h u tội nếu thành công có trọng thưởng nếu không thành mấy tội cũng phạt vâng quỷ giới tầng thứ nhất nơi nào đó uy ngươi thế nào rồi không ra thích từ từ mở mắt trong mông lung nhìn đến một t r ư ơ n g yên tĩnh mỹ hảo thuần khiết vô hạ khuôn mặt thất ngưng thất ngưng hắn đ ỗ n g nhiên mở mắt nhưng mà người này trước mặt cũng không phải lý thất ngưng mà là một vị khắc khuôn mặt mỹ lệ tiểu cô nương ngươi hẳn là là nhân loại a ngươi chớ khẩn trương ta cũng là nhân loại tiểu cô nương mỉm cười nói nhân loại nơi này sẽ có nhân loại sao ngươi là nhân loại nhân loại vì sao sẽ xuất hiện tại ở đây không ra thích thử nghiệm hoạt động tứ chi trừ toàn thân linh lực bị hao hết bên ngoài còn có ở khắp mọi nơi đau nhức ta tại truy một cái lưu lấy kỳ quái kiểu tóc ra hỏa không biết rõ thế nào liền đi tới nơi này tiểu cắt tường miết miệng nói ra ngươi có từng thấy hắn sao không da thích lắc đầu mắt bên trong vẫn ý như cũ tràn ngập cảnh giác ta tại ở đây chỉ gặp qua một nhân loại nói không da não hải bên trong nhớ ra cái gì đó cố nén thân bên trên đau nhức từ dưới đất bỏ dậy hắn hốt hoảng hướng bốn phía nhìn lại nhưng mà lại không có vật gì n g ư ơ i thế nào rồi n g ư ơ i đ a n g tìm cái gì tiểu cắt tường nghi hoặc hỏi không r a thích không để ý đến nàng tiếp tục thần sắc hốt hoảng khắp nơi đi loạn mắt bên trong đầy là vẻ lo lắng ngươi trước tỉnh táo một chút tiểu cắt tường chấn an nói có thể hay không nói cho ta đến tột cùng sẽ ra chuyện gì rồi ta hảo bằng hữu không thấy không r a thích đi đến tiểu cắt tường trước mặt sốt ruột nói ngươi là lúc nào đến đến thời điểm có thấy hay không một cái tiểu cô nương cùng ngươi niên kỷ không chênh lệch nhiều không có khi ta tới chỉ nhìn thấy một mình ngươi nằm tại ở đây tiểu cắt tường đáp lại nói không có cứu tới sao không r a thích ôm đầu ngồi xuống chừng hai mắt nói ra ta nhớ rõ ràng ta đem nàng ôm trong ngực nha ngươi trước đừng gấp gáp từ từ suy nghĩ tiểu cắt tường ngồi s ổ m ở bên cạnh hắn nói ra ta có thể hiểu ngươi cảm thụ bởi vì ta bằng hữu cũng ném ngươi bằng hữu cũng ném không r a thích ngẩng đầu nhìn qua nàng là bị một cái ác tâm xúc tu quái vật bắt đi sao xúc tu quái vật tiểu cắt tường lắc đầu nói ra không phải ta vừa không phải cho ngươi nói n h a là cái lưu lấy kỳ quái kiểu tóc ra hỏa hắn bắt đi tốt nhiều hạo thiên tông ca ca tỉ tỉ n g h e tại cái này lời nói không gia thích đ ố n g nhiên mắt sáng lên đ ố n g nhiên từ dưới đất đứng lên hạo thiên tông kia ngươi biết tô phạm sao đương nhiên nhận thức r a tiểu cắt tường cũng từ dưới đất đứng lên hắn là sư thúc của ta không gia thích trong lòng nhất thời kích động lên ngay sau đó hắn đem chính mình cùng tô phạm kinh lịch cùng với hạ giới tiền căn hậu quả nói cho tiểu c ắ t tường tiểu c ắ t tường cũng đem tự mình biết sự tình nói cho hắn không nghĩ tới ngươi nhóm thế mà kinh lịch nhiều như vậy sự tình tiểu c ắ t tường đau lòng nói ra vậy kế tiếp ngươi tính toán đến đâu rồi đi tìm hắn sao không ra thích nói ta còn không biết hắn ở đâu ta hiện tại cần phải đến t r ư ớ c cứu lý thất ngưng mới được thế nào cứu tiểu c ắ t tường c a o mày nói ngươi có biện pháp không có không ra thích từ càn khôn d ư ớ i bên trong ngóc ra một khối cháy đen quái vật thi thể ném xuống đất hãn từ lòng bàn tay đụng ra một đoàn hỏa diễm nhen nhóm đoàn kia cháy đen thi thể nồng đậm khói đen từ bên trong toát ra không biết rõ biện pháp này được hay không nhưng mà ta cần phải thử một lần vô danh quỷ thành lục đạo luân hồi điện vừa tiến vào cái này tòa quỷ thành thời điểm khô lâu liền biết do ở đây không hề giống nhìn bề ngoài đơn giản như vậy kỳ thực cái này tòa quỷ thành bên trong mỗi gian phòng phong ố c đều ở quỷ dân chỉ là bọn hắn đều duy trì một loại ổn định trạng thái không có bất luận cái gì công kích dục vọng cho nên hắn cũng không có quá coi ra gì liền chuyên tâm làm tốt bản chức công tác không có kịp thời cáo chi tô phàm nhưng mà tiến vào lục đạo luân hồi điện thời điểm trừ bạo nộ quỷ đại gia đều lần lượt ngủ lấy k h ô lâu lúc này mới ý thức được tình thế tính nghiêm trọng đi qua một phen thăm dò quả nhiên phát hiện ở đây ẩn núp lấy một cái ác quỷ để cho an toàn hắn gọi không có bị ảnh hưởng bạo nộ quỷ dự định đem cái này ác quỷ bỏ vào trong túi ngươi xác định cái này quỷ ngay ở chỗ này sao bạo nộ quỷ hỏi ta nhóm đều nhanh đem khu nhà nhỏ này lật qua nơi đó có ác quỷ a ừ m hắn khả năng giấu tương đối sâu đi tìm tiếp nhìn ngươi nói hắn hội sẽ không trốn tại phòng bên trong bạo nộ quỷ chỉ lấy viện từ bên trong duy nhất phòng nói ra đừng nói chủ nhân hắn nhóm ngủ ở gian ngoài ta nhóm còn thật không có đi buồng trong nhìn qua khô lâu nhìn hắn một cái muốn không ta nhóm vào xem đi vào xem đi vượt qua ngổn ngang lộn xộn đám người hắn nhóm g i ó n d é n đẩy ra trong phòng cửa hướng bên trong nhìn một cái sửng sốt trong phòng chính giữa b à y một cái giường một cái cường tráng hán tử nằm ở phía trên nằm ngáy ho ho trừ cái đó ra đường không một vật nga không còn có nhất tầng sắp tràn qua đế d à y cho bụi cùng trên sàn nhà bên g i ư ờ n g góc tường trên cửa sổ vô số mạng nhện tô phạm làm một cái rất kỳ quái ngộng hắn ngộng thấy mình biến thành một đầu cá ư ớ m muối hắn thử nghiệm mấy lần xoay người nhưng mà mỗi một lần đều có một cái s ẻ n g sắt đem hắn ép được không để hắn xoay người cầm cái cây s ẻ n g này tử là một cái thấy không rõ mặt quái vật chỉ lộ ra một đôi u lục con mắt cùng một loạt trắng nếu răng cửa lớn nằm ở nơi đó không tốt sao ngươi vì sao tổng là nghĩ muốn xoay người đâu quái vật hỏi hắn tô phàm suy nghĩ một lần nói ra tiếng ngươi vì sao không để ta xoay người đâu bởi vì cho tới bây giờ không có cá ướp mối lận người ngươi là đầu thứ nhất cho tới bây giờ không có tô p h ạ m ha ha cười nói cho tới bây giờ như đây chính là đúng sao hắn hóa thân cái này đầu cá ướp muối bỗng nhiên không biết từ nơi nào đến lực lượng lại gắng gượng đem k i a thanh s ẻ n sắt cho đầy r a ngươi ngươi đến cùng là người nào quái vật ngữ khi có chút bối rối tựa hồ không nghĩ tới cái này đầu cá ướp muối thật có thể xoay người nhưng mà hắn càng không có nghĩ tới là cái này đầu cá ướp muối không chỉ có thể xoay người thậm chí còn từ trong nồi bay ra lơ lửng tại trước mắt của hắn Ta c hai ỉ có thể hồi đáp ngươi vấn đề thứ nhất, hồi ngươi đáp đề vấn vì s o xoay muốn n g ư ờ Bởi vì tiếng a ghét g nhất n ư ờ khác gáp lấy ta. Tô Phạm vùng đôi cá hung hăng hắn hai thai ánh Hai gáp cá vùng vùng sáng. lấy vẩy ta. Tô t Ba ba. đôi thanh thúy cái tắt vang lên phía sau tô p h ạ m cũng từ trong giấc n g ộ n g thanh tỉnh hắn đứng người lên thư thư phục phục rỗi lưng một cái đột nhiên cảm giác được không khí tựa hồ biến đến nhẹ nhàng khoan khoái rất nhiều hắn đem ghế mây thu hồi càn c o n giới v ố néo mặt phát hiện ba cái nằm ở nơi đó nằm ngáy ho ho ra hỏa vương bình hiên thao thiết quỷ cùng tham làm quỷ uy tỉnh đừng ngủ ta nhóm còn có chuyện muốn làm đâu tô p h ạ m ngồi s ồ m ở vương bình hiên bên cạnh vỗ vô hắn mặt nói ra ừng để ta lại híp mắt một hồi liền một hồi vương bình hiên mí mắt mở ra một giây lát ở giữa liền lại khép lại tốt ta kia lại để cho ngươi híp mắt một hồi ta trước đi gọi kia hai tên ra hỏa tô p h ạ m đi đến rắn tại bên tường tiếng ấ y như lôi tham làm quỷ bên cạnh nhẹ khe đá đá hắn to mặc bụng uy lên đến t tham lam quỷ tỉnh là tỉnh nhưng mà tinh thần còn tại trong ngộng ta cánh tay áp đều có thể hay không giúp ta lật hạ thân ngôi tào ngươi yêu cầu này có đủ quá phận ngươi vì sao không chính mình lật ta lười nhác động đậy tô phàm đến không cần thử thao thiết quỷ khẳng định cũng gọi không d ậ y cái này mỗi một cái đều là chúng ta sao trong đầu của hắn đ ố n g nhiên tái hiện chính mình vừa làm giấc ngộng kia bừng tỉnh đại ngộ có vấn đề khẳng định có vấn đề hẳn là là có lực lượng nào đó k h ô n g chế để hắn nhóm biến đến thích ngủ ở trong mơ còn biến thành một đầu thoải mái mà nằm cá ư ớ m với kẻ cầm đầu hẳn là chính mình phiến cái kia đại bạch răng quái vật cái này hạ tao không nói đến hắn nhóm có không có năng lực đẩy r a kia trôi xẻng sát liền liền có thể hay không từ bỏ thoải mái dễ chịu hoàn cảnh nhảy dựng lên phản kháng đều là hai chuyện chính mình nên thế nào cứu bọn họ đâu đúng rồi có thể dùng khô lâu nha khô lâu có thể là đối kháng cái này chủng tinh thần loại pháp thuật công kích cao thủ hẳn là có thể giải cứu bọn họ đi khô lâu ra đến tô p h ạ m muốn đi thường một dạng gọi một câu nhưng mà khô lâu lại không có muốn đi thường một dạng xuất hiện bên cạnh hắn bất quá hắn não hại lại truyền đến khô lâu thanh âm chủ nhân ngài tỉnh rồi đúng a ta tỉnh ngươi chạy đến nơi đ â u rồi tô p h ạ m nói ra ngài nhìn đến phòng đối diện cửa sổ kia đạo cửa s ắ t sao ta liền tại bên trong phòng bên trong bạo nộ quỷ cũng cùng với ta khô lâu nói bổ sung bất quá ngài ngàn vạn chớ vào trong này giấu một cái ác quỷ ác quỷ có cái gì ly kỳ cũng không phải chưa thấy qua tô p h ạ m nói liền hướng cửa sắt chỗ bước đi ta tiến đến nhìn xem đừng đừng đừng ngàn vạn đừng khô lâu lớn tiếng ngăn cản nói ngài trước đứng tại chỗ nghe ta đem lời nói xong ngài nếu là còn nghĩ tiền đến ta liền không ngăn n g ạ i tô p h ạ m suy nghĩ một chút nói ra vậy ngươi nói đi có cái gì ly kỳ cái này ác quỷ cùng khác không giống ở xung quanh hắn có một c ô vô hình khí t r à n g càng đến gần hắn liền càng hội chịu ảnh hưởng khô lâu giải thích nói đây là một loại tiêu ma ý chí khí t r à n g đơn giản đến nói liền là ngài nguyên bản càng nghĩ làm gì bị khí t r à n g ảnh hưởng sau liền càng không nghĩ làm chuyện này tỉ như ta hiện tại muốn đi ra cái này đạo cửa sát nhưng mà ta chỉ cần vừa sinh ra ý nghĩ này cũng không biết vì sao liền tay đều chẳng m u ố n ruôi nghe tại cái này lời nói tô phản nghĩ lên chính mình vừa luân hồi điện môn thời điểm cũng là bỗng nhiên không muốn đi ngồi c h u y ể n tống trận liền giống nằm trên đất ngủ quả nhiên có vấn đề k i a ngươi nếu là trong lòng suy nghĩ không đi ra khỏi cái cửa này đây sẽ làm phản hay không mà để cho ngươi có sức mạnh đi ra ngoài tô phản hỏi không có đơn giản như vậy chủ nhân khô lâu nói ra cái này khí chẳng cũng không phải đơn thuần bác bỏ ngài ý nghĩ không phải không phải đen tức là trắng mà là đem ngài nội tâm tất cả ý nghĩ thậm chí dục vọng toàn bộ tiêu diệt hắc cũng là bỏ không trắng cũng là bỏ không minh bạch nói cách khác bất kể ngươi bây giờ có muốn hay không ra đến những ý nghĩ này sau cùng đều hội tiêu thất đúng sao chỉ cần là có đại não hội suy nghĩ sinh linh đều hội có ý tưởng cùng dục vọng như là không có những này đồ vật kia liền thật cùng đầu cá ướp m ố i không có gì khác biệt chương năm trăm ba mươi ba giờ r ậ u tám khắc lười biến quỷ đúng bạo nộ quỷ hiện tại đang làm gì hắn đã ngủ ta gặp hắn vừa rồi không có bị cái này ác quỷ khí chàng ảnh hưởng ngủ cho là hắn thực lực so cái này ác quỷ muốn cao một chút liền mang theo cùng đi tiến đến nhưng mà làm ta nhìn thấy hắn tiến đến sau đó dịu dàng ngoan ngoan đến giống một cái con cựu nhỏ đồng dạng ta liền biết ta sai khô lâu cố hết sức nói ra bởi vì liền liền chuyên khắc tinh thần loại công kích ta đều có điểm chịu không được một hồi khả năng cũng hội ngủ cái này ngược lại là không ảnh hưởng ta hiện tại liền có thể dùng vãng sinh k i ể u bản thể đem người kéo trở về nói cho cùng khô lâu chỉ là khí linh cần phải đến nhận bản thể k h ô n g chế không nghĩ tới cái này điểm ở chỗ này thế mà biến thành ưu thế hô hô khô lâu từ trong cửa sắt sau khi đi ra quỳ dạp trên mặt đất há mồm thở dốc nói thật là lợi hại tinh thần huyễn thuật thế mà có thể liền ta đều suýt nữa chúng chiêu còn tốt chủ nhân ngài tỉnh lại ừ m ngươi là cứu r a cái khác bọn gia hỏa này thế nào làm còn có thế nào đem bạo nộ q u ỷ lấy ra tô phàm lông mày lại nhữ lại khô lâu suy nghĩ một chút hỏi chủ nhân ngài vừa rồi là thế nào tỉnh lại ta vừa rồi làm một giấc ngộng sau đó ta liền tỉnh tô p h ạ m đem ngộng nội dung cho khô lâu thuật lại một lần nguyên lai、like、như đây không nghĩ tới chủ nhân ngài thế mà có thể ngạnh kháng đi qua thật là quá lợi hại khô lâu tán dương đừng vội khen ta ta mặc dù có thể kháng đi qua nhưng mà không có biện pháp để hắn nhóm cũng kháng đi qua tô p h ạ m phân tích nói trước mặt cái này ba cái ra hỏa ngược lại là có thể dùng mang lấy rời đi nơi này nhưng mà bạo nộ quỷ thế nào làm cũng không thể đem hắn lưu tại cái này a tuy nói để bạo nộ quỷ ở lại chỗ này làm cái cá ướp muối cũng không tệ nhưng mà muốn để vương bình hiên kia ra hỏa biết chắc đến khí chết việc cấp bách là trước phải đem vương bình hiên làm tỉnh lại lại nói để hắn cha cha kia bản ác quỷ lục hiểu rõ cái này ác quỷ lai lịch khâu lâu ngươi có không có biện pháp đem vương bình hiên làm tỉnh lại tô p h a n g hỏi khô lâu suy nghĩ một chút gật đầu nói ta thử xem đi đón lấy hắn liền dùng ngồi sổn vương bình hiên trước mặt vỗ tay phát ra tiếng thuần bạch sắc quang mang t r ợ t lóe lên vương bình hiên một cái giật mình từ trong giấc ngộng thanh tỉnh qua tới ta đây là thế nào rồi hữu dụng khô lâu quay đầu cùng tô phàm liếc nhau tiếp lấy liền đứng dậy hướng thao thiết quỷ cùng tham lam quỷ bên cạnh đi tới ta đi cứu bọn họ hai cái tô phàm đi lên hồi h ư ớ n g vương bình hiên nói ngươi vừa rồi ngủ lấy nghe nói là một cái có thể để ngươi đánh mất dục vọng ác quỷ ngươi ác quỷ lục hẳn là có có thể dùng lật nhìn xem cái này quỷ ta biết rõ vương bình hiên nghe nói lập tức từ càn khôn giới bên trong móc ra đồ i á m một bên lật một bên thì t h ả o thì t h ầ m nguyên lai là h ắ n n h à 520 t r a n g dẫn đầu đập vào mi mắt là một cái cường tráng trung niên nam tử bộ dáng ác quỷ q u ỷ dạp trên mặt đất trồng mông lên hai tay rũ cục lấy đầu bộ cạnh gối mặt đất biểu hiện trên mặt tan tường phía dưới một chuyến sinh đẹp tiểu tự giờ dậu tám khắc lười biến quỷ hết ăn lại nằm bản thân không có tính công kích nhưng mà chớ tùy tiện đến gần đến gần hắn người hội đánh mất ý thức rơi vào mộng cảnh nguyên lai là chỉ quỷ lười a cái này quỷ mặc dù không có tính công kích nhưng mà hội làm hao mòn người đấu trí cùng cảm xúc mãnh liệt để người tại không tự giác bên trong ngủ thật say vương bình hiên nói bổ sung bởi vì hắn không có tính công kích cho nên câu hồn sứ giả có thể dùng xa xa đối hắn bề ngoài cùng đặc điểm làm tỉ mỉ ghi chép ta nói cái này đại cá thành bên trong thế nào liền cái quỷ ảnh cũng không có chứ nguyên lai、like、đều trốn phòng bên trong ngủ đầu tô p h ạ m gãi gãi mặt nói ra hắn có cái gì nhược điểm nhược điểm vương bình hiên suy nghĩ một chút l ắ c l ắ c đầu nói hắn suốt ngày gục ở chỗ này liền là một đống hội hô hấp thịt toàn thân trên dưới đều là nhược điểm chỉ cần có người có thể đến gần hắn mà không bị hắn lười biếng chi khí ảnh hưởng liền có thể tùy ý sâu xé hắn chi tiết ta tại u minh quỷ giới kia mấy cái ý chí nhất kiên định đồng liêu đều không chống đỡ được cái này quỷ đồ vật tiến vào hắn khi chàng sau đó lập tức ngủ lấy ý chí kiên định ta cảm thấy ta có thể dùng thử một lần tô p h ạ m mở miệng nói ra ngươi xác định sao vương bình hiên hỏi đương nhiên ta có thể là chính mình từ trong ngộng tỉnh lại mà lại sau khi tỉnh lại liền không cảm giác được l ư ỡ i biếng chi khí tô p h ạ m nói ra vương bình hiên sửng sốt một chút tựa hồ nói với tô phạm lời nói bán tín bán nghi không kịp chờ hắn mở miệng đề xuất chất vấn khô lâu liền từ nơi không xa đi tới chủ nhân chuẩn bị cho tốt hắn nhóm cũng thanh tỉnh tình thế là được nhìn lấy bọn hắn một chút đừng có lại để hắn nhóm ngủ lấy tô phạm đứng dậy hoạt động một chút tứ chi ta dự định đi vào một chuyến À, ngài muốn đi vào ừ m đem bạo nộ quỷ từ bên trong mang ra có thể là có thể ta ở bên trong lúc sau đã nói với ngài rõ ràng n h a bên trong rất nguy hiểm. Khô lâu cao mày nói. Đúng rất cao lâu mày hiểm. Khô vương ậ y A ta Tô tiên sinh, ta cũng không sinh, cũng nghị n g đề i đi. Cái à y ác quỷ có quỷ quỷ thể h đem bạo nộ n k chế、lại. nhất định thật không lại, giản. đơn Vương bình hiên lo lắng nói vạn nhất ngươi đi vào có cái gì bất chắc ta nhóm là không có năng lực cứu ngươi tô phạm vô vô hai vị b à vai ngựa khí chân thành nói ra yên tâm đi ta sẽ không làm chuyện không có năm chắc nhìn đến tô phạm như này đã tính trước dáng vẻ vương bình hiên cùng khô lâu liếc nhau một cái chậm rãi nhẹ gật đầu nếu chủ nhân ngài khăng khăng muốn đi kia ta liền không ngăn ngài khô lâu nắm lấy tô phàm b ả vai thần sắc ngưng trọng nói nhất thiết phải cẩn thận tô phàm nhẹ gật đầu quay người đẩy ra cửa sắt đi vào gian phòng bên trong đập vào mặt mà đến là hư thối nấm mốc vị đạo giống là hơn mười ngày không có thanh tẩy bít tất chất thành một đống lệnh người ác tâm buồn nôn tô phàm c h e m núi một mắt liền thấy vùi ở đối diện góc tường ngủ bạo nộ quỷ mặt hiếm thấy không có phẫn nộ biểu tình cái này lúc Kích lục i mội cảm giống triều tới, hác, kim sởi tại kia sởi ệ t thủy rút thân trên trước mắt phát hát, tấm phất tử tơ mê cảm màn mắng bên động, lực của có sắc lượng, những như đánh hắn hắn đen phản phía y ra du sau, u l tơ sắc mắt to mở to t ra, quỷ dị hỏa a thai sao? n hắn nói. Người có ngộng tưởng、sao? Nếu như mà có, đến trong ngộng nghĩ đi, trong ngộng cái gì đều có. h ghé hát hát hát. h âm mà trong vào lỗ Lục đi, cái có có, có, đều gì cười thời điểm phía dưới xuất hiện một loạt trắng lếu răng cửa lớn tốt ra hỏa cái này không phải vừa rồi ở trong mơ cái kia cầm cái s ẻ n tự t r ụ p mình ra hỏa h ạ nguyên lai、like、là hắn a vậy mình sẽ không lại biến thành cá ư ớp m u ố i đi hắn tâm lý siết chặt vội vàng hướng tự thân nhìn lại quả nhiên chính mình lại một lần nữa biến thành một đầu cá ư ớp m u ố i hơn nữa còn bị trói gô tại một miệng cái trào thượng hạ mặt hỏa diễm đang cháy mạnh lười biếng quỷ nhìn qua hắn chảy nước bọn hắc hắc hắc lại nấu một hồi liền có thể ăn có thể dùng ăn rồi nhìn đến hắn cũng không có nhận ra ta nha vừa rồi kia hai bàn tay tắt đến không đủ nặng nhìn tới ha đ ỗ n g nhiên tô phàm thử nghiệm huy động cánh tay lại thật từ vây cá t r ỗ vươn một cái cánh tay trắng kiện chiếu lấy quái vật bộ mặt đến một quyển ngao đầu bếp c h e lấy một con mắt hắc á m bên trong gú lục sắc quang mang người này ít một chiếc ha ha thực sự kình tô phàm hung tợn nói ra không phải từng nói với ngươi sao ta ghét nhất người khác gáp lấy ta ngươi thế nào không nhớ lâu đâu a là ngươi ngươi không phải tỉnh rồi sao tại sao lại đến rồi còn sót lại một chiếc c ú lục sắc quang mang đ ỗ n g nhiên biến đến sán lạn rất nhiều tô phàm không có phản ứng hắn mà là dùng cánh tay chống lên thân thể đảo mắt bốn phía một cái mượn nhờ âm ú ánh đèn hắn phát hiện chung quanh có hàng trăm hàng ngàn điều hòa hắn giống nhau như đúc cá ướp muối đang nằm tại trào dầu bên trên cùng tô phàm hóa thân cá ướp muối bất đồng là bọn hắn không nhúc nhích nằm ở nơi đó tựa hồ rất là hưởng thụ không cần nghĩ cũng biết kết quả của bọn nó tự nhiên là bị cái này quái vật d ầ u sắc thông suốt nuốt vào trong bụng tô p h ạ m tâm niệm vừa động chỉ nghe bành một tiếng từ cá ư ớp muối biến thành diện mục thật sự ngươi là dự định ngăn hắn nhóm sao hắn từng bước một tới gần quái vật hỏi ngươi muốn làm gì quái vật thân sắc đ ồ i r ồ i nói ta có thể không có buộc bọn họ là hắn nhóm tự nguyện đi tới nơi này biến thành một đầu cá ư ớp muối không có buộc bọn họ tô p h ạ m c a o mày nói chẳng lẽ ngươi không thấy được sao hắn nhóm rõ ràng đều rất hưởng thụ tới tới tới chính ngươi sang đây xem quái vật dùng trong tay cái s ẻ n tùy tiện gỡ ra một đầu cá ư ớ p múa ới một cỗ vị khét từ bên trong chuyền tới những n à y cá ư ớ p múa ới chính rõ ràng có sức lực kết quả bị bỏng cháy cũng không biết xoay người chẳng lẽ hắn nhóm không phải tại hưởng thụ sao hưởng thụ ta thế nào không cảm thấy hắn nhóm tại hưởng thụ hắn nhóm thân bên trên rõ ràng đang bốc khói bị tươi sống nướng thành t h a n cốc nghe đều cảm thấy toàn thân khó chịu đừng nói nhìn thế nào đến hưởng thụ câu chuyện hhh á t á t á tại t ở đây hắn nhóm tình nguyện bị tươi sống bỏng chết cũng không nguyện ý động một cái cái này là vì cái gì đây quái vật dữ tợn cười nói vì sao bởi vì bọn hắn chiêm nhiễm ta vĩ đại lười biếng chi khí quái vật x â m bạch răng cửa lớn lại lần nữa lộ ra lười biếng là cái này thế giới cấp cho ta nhóm vĩ đại nhất đồ vật chỉ có lười biếng mới có thể để chúng ta cảm thấy vui vẻ chỉ có lười biếng mới có thể để chúng ta cảm giác chân thực chỉ có lười biếng mới để cho ta nhóm nắm giữ hưởng thụ đánh giám ngươi cái này là cái gì ngụy biện tà thuyết tô p h ạ m tức giận nói ngươi chưa từng nghe qua một câu gọi sinh mệnh lại tại vận động sao chực chực chực sinh mệnh lại tại vận động có thể là hắn nhóm đã không có sinh mệnh còn vận động cái gì sức lực đâu quái vật khinh miệt nói ngươi trước mặt cái này ác quỷ quả thực liền là không thể nói lý quỷ biện kỹ năng kéo căng thế là xông đi lên hướng về một cái khác chấp động ngọn lửa liền là một quyền tô phạm từ không yêu cùng người nói cái gì đại đạo lý cũng không thích nghe người khác nói nếu ai hung hăng càng quái quyền đầu là biện pháp giải quyết tốt nhất b ả n h ngao ngươi vì sao muốn đánh ta nói không lại liền muốn đánh ta sao lười biếng quỷ tre lấy con mắt còn lại nói ra ít dùng ngươi ngụy biện tà thuyết đến lửa g ạ ta t nói cho ngươi ta không ăn ngươi kia một bộ tô phạm d ơ quyền đầu nói ra ta chỉ biết cần cụ trí phú cần kiệm tiết kiệm cần cố gắng thêm tô phạm cao vút s ụ p sôi thanh âm đ ỗ n g nhiên chuyển khắp cả giấc ngộng cảnh không gian chuyển vang tại cái này không lớn không gian bên trong đến về kích động cái này lúc cùng hắn cách nhau không xa một cái tiểu hoa bên trong lại một đầu cá ướp mới hiện ra chân thân một cái phán quan bộ dáng người đi tới nói đến tốt ta sớm liền chịu không được một mực nằm lấy ngươi thế nào cũng biến trở về đến rồi phán quan nói ngươi biết rõ phán quan có nhiều khó làm sao ngươi biết rõ phán quan mỗi ngày phải xử lý nhiều ít tông vụ án sao không ngươi không biết người làm biếng sao có thể làm phán con đâu t r ư ơ n g năm trăm ba mươi b ố cần c ụ chi phong sau đó tô phạm nói ra mỗi một câu phun ra mỗi một chữ đều biến thành một cỗ năng lượng kỳ dị truyền đến n à y phương thế giới mỗi một đầu cá ướp m ố i lỗ thai bên trong đây đây là cần c ụ chi phong quái vật trận mắt hốc mồm đến nhìn trước mắt một màn này tâm lý một hồi hãi nhiên dần dần càng ngày càng nhiều cá ướp m ố i thức tỉnh hiện ra nguyên bản chân thực diện mạo hắn nhóm toàn bộ đứng tại tô phàm bên cạnh cộng đồng đối mặt với đối diện lười b i ế n quỷ t ừ n g cái dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú hắn n g ư ơ i nhóm n g ư ơ i nhóm lười b i ế n quỷ tại cần cù bầy quỷ trước mặt càng biến càng nhỏ dần dần biến mất không thấy gì nữa cái này phương ngộng cảnh sụp đổ toàn thành tất cả quỷ dân đều giải thoát tô phàm mở mắt ra nhìn trước mắt cái kia trợn tròn mắt ngây ngốc nhìn qua bầu trời trắng hán mỉm cười ngươi tỉnh rồi nghĩ gì thế vì sao rõ ràng đều đã biến thành quỷ lười biếng một lần lại có thể thế nào rõ ràng thư thái như vậy sự tình tô p h ạ m cười nhìn về phía hắn bây giờ nói những này còn có cái gì dùng đều đã xong đem ngươi lười biếng khí c h à n g hủy bỏ đi bức bách tại áp lực hắn cũng chỉ đành nghe theo đừng tại đây xoắn suýt đi theo ta đi tô p h ạ m cười nói đi theo ngươi đi đâu lười biếng quỷ hữu khí vô lực nói đương nhiên là đi phía dưới rồi không phải còn có thể đi đâu lười biếng quỷ tựa hồ lại ngủ lấy căn bản là nghe không được hắn tại nói cái gì tô phàm lắc đầu bất đắc dĩ đối góc tường bạo nộ quỷ nói ra lão bạo nghĩ biện pháp đem hắn làm tới bên ngoài đi thật tốt bạo nộ quỷ đem hắn dịu ra ngoài sau khi ra ngoài vương bình hiên nhìn lấy tranh tại đất lười biếng quỷ lông mày nhịu chặt lại tô tiên sinh ngài cái này là dự định đem hắn cũng mang sao sẽ không xảy ra vấn đề a sẽ không yên tâm tốt hắn hiện tại đã đem lười biếng chi tức hủy bỏ tô phàm nói ra kia liền tốt kia liền tốt bạo nộ quỷ một cái đem hắn quẳng xuống đất nhìn lấy co quắp trên mặt đất một mặt thoải mái ra hỏa vô danh chi hỏa b ư ớ c hơi mà lên đi lên đá hắn hai cước u i ngươi có thể hay không từ dưới đất lên đến động đậy động đậy lười biếng quỷ mở ra nhập nhèm con mắt thì thào nói ra ta vì sao muốn lên đến động đậy động đậy rời đi thoải mái dễ chịu khu bạo nộ quỷ từng chữ từng câu nói cái này thoải mái dễ chịu ta vì sao muốn rời khỏi bạo nộ quỷ hít sâu một hơi nói ra lười biếng cùng lôi thôi là không đúng không đ ố i vì sao cái này thoải mái dễ chịu đâu lười biếng quỷ dùng chính mình hùng biện khẩu tài cãi đến bạo n ộ quỷ không biết nên thế nào về hắn hắn chỉ quá chặt chẽ bóp bóp nắm tay nói ra cái này t r ù n g vui vẻ đều là ngắn ngủi kia ta trường kỳ nằm lấy liền xong chứ sao ngươi có thể một mực nằm lấy sao bạo n ộ quỷ nói ừng bạo n ộ quỷ thao tức giận mắng ngươi mẹ nó ngồi xuống ngồi xuống tốt tốt tốt ta ngồi xuống gặp bạo n ộ quỷ gấp lười biếng quỷ liền ngồi thẳng thân thể nhưng mà còn không có qua một giây liền lại nằm trở về ta không thoải mái dễ chịu ta nằm xuống bạo n ộ quỷ tô p h ạ m ở một bên nhìn đến b u ồ n c ư ờ i vội vàng tiến lên giữ chặt bạo n ộ quỷ nói ra tính một cái liền để hắn ở chỗ này nằm đi ta có biện pháp ngươi đem hắn lưng bên trên liền đi a dựa vào cái gì muốn lao tử gánh hắn nhóm hai thế nào không gánh bạo n ộ quỷ tức giận chỉ lấy tham lam quỷ cùng thao thiết quỷ nói ra hai người bọn họ một cái tiểu thí hai một cái khác có thể đem chính mình nâng lên đã rất không tệ tô p h ạ m cười nói liền ngươi một cái thể hình bình thường ngươi không gánh người nào gánh vẫn là nói ngươi dự định lại để hai ta gánh tô p h ạ m hoạt động hạ thủ cổ tay cười nói n g ư ơ i nhóm treo ngươi nhóm treo ta gánh ta gánh còn không được sao bạo nộ quỷ tại tô p h ạ m đe dọa phía dưới đ à n h phải ngoan ngoãn cong lên lười biến quỷ được rồi chúng ta bây giờ có thể dùng ra ngoài bên ngoài bao phủ tại cả tòa quỷ thành xương ngủ dần dần nhặt đi triệt để tàn g ra không khí bên trong lười biếng vị đạo rất nhanh biến mất hết thể lại khôi phục bình thường s á t na ở giữa vô số quỷ dân từ chính mình rách nát ra bên trong t ì n h lại đi ra khỏi cửa phòng phun lên đường phố nhìn lấy hết thể chung quanh khắp khuôn mặt là mê mang cái này là thế nào rồi ở đây vì sao lại biến thành cái này dạng ta ra cũng thế thế nào đ ố n g nhiên nhiều đùi như vậy trần ta trong h o à n g hốt nhớ rõ ta là một cái rất dài mộng trong ngộng ta biến thành một đầu cá ư ớ m mới không sai không sai ta cũng nhớ rõ hơn nữa lúc ấy còn có hỏa ở phía dưới đốt mặc dù đau đến không muốn sống nhưng mà không biết rõ vì sao ta chính là lười nhác động đậy nhanh chóng đừng tán gẫu mau đem đường phố thu thập một chút đi đều biến thành bộ dáng gì có quỷ dân đề nghị đúng đúng đúng cái này là chính sự dối b ở i thế nào ở tắc nhìn đến ai cũng thích nhẹ nhàng khoan khoái chỉnh tề hoàn cảnh a tô phàm thấy thế vội vàng kéo lại một cái quỷ dân hỏi lão huynh ngươi biết rõ có ai vị có thể giúp ta tu truyền tống trận sao ta vội vã ra khỏi thành ngươi là vừa rồi ở trong mơ tên kia sao cái này quỷ dân nhận ra hắn đừng nói giống như thật là ải liền là cái này ra hỏa ở trong giấc ngộng hk đem ta nhóm đều tỉnh lại không sai không sai mặc dù không thấy rõ hắn tướng mạo nhưng mà ta nhớ rõ hắn thanh âm anh hùng đa tạ ân cứu mạng của ngài a đa tạ anh hùng ân cứu mạng anh hùng ngài cứu ta nhóm ta nhóm không biết nên như thế nào cảm tạ ngài như vậy đi ngài tùy tiện nhắc tới một cái yêu cầu tại ta nhóm đủ khả năng phạm vi bên trong nhất định giúp ngài làm được ban đầu vị kia phán quan từ quỷ bảy bên trong đứng dậy nói với tô phạm tô phạm nhìn lấy một nhóm nhiệt tình quỷ dân tâm bên trong vậy mà cảm thấy có chút ít ấm áp kỳ thực hắn cũng không phải ôm lấy giải cứu chúng sinh mục đích chỉ là đơn thuần đến nghĩ đem bạo nộ quỷ kéo ra đến mà thôi bất quá cái này dạng cũng không tệ quỷ dân nhóm đôi hắn tán đồng tối thiểu nhất ngồi truyền tống trận liền không phải vấn đề gì cảm tạ cũng là không cần ta vốn chính là đi ngang qua ở đây thuận tiện ngồi cái truyền tống trận xin mọi người giúp ta chữa trị truyền tống trận liền tốt đa t ạ tô p h ạ m cười nói tiểu y tứ bao trên người chúng ta ngài chờ một lát liền tốt phán quan đối tô p h ạ m túi người chào nói cái này quỷ thành truyền tống trận chỉ là bị hoang phế cũng không phải triệt để hư đang nhiệt tình mà cần cù quỷ dân nhóm đồng tâm hiệp lực tu bổ phía dưới truyền t ố n g trận rất nhanh liền khôi phục như ban đầu có thể dùng bình thường sử dụng cái này tô p h ả m các loại người rời đi thời điểm phán q u a n lên trước nhìn lấy tô p h ả m muốn nói lại thôi làm sao vậy ngươi muốn nói với ta điểm cái gì sao tô p h ả m hỏi anh hùng ngài đem ta nhóm quỷ đế mang đi cái này quỷ đế ấn có thể không còn cho chúng ta phán q u a n có chút ngượng ngùng nói ra ai u không có ý tứ ta đem cái này tra mà quên tô p h ả m quay đầu gãi gãi đầu nói ra thứ quý giá như thế khẳng định đến trả lại các ngươi tô p h à m quay đầu nói ra tiểu bạo đem láo lười con qua đến bạo nộ quỷ nghe thấy tô p h à m g ọ i hắn hùng hùng hổ hổ từ xa chỗ đi tới vành một tiếng đem lười biếng quỷ ném xuống đất cái này một nhóm quỷ dân hai mặt nhìn nhau mà sau đồng loạt nhìn về phía bạo nộ quỷ nhìn cái gì vậy lại nhìn đem các ngươi tròng mắt móc ra đến bạo nộ quỷ hướng về quỷ dân gào thét mấy tiếng nói l ờ i không phục liền lên đến cùng ta đánh một trận tô phàm đem hắn kéo ra phía sau ra hiệu hắn ngầm miệng không có ý tứ các vị cái này ra hỏa liền này tính tình ngươi nhóm không muốn chấp nhận với hắn hừ hắn nhóm cũng phải có can đảm này dám cùng ta kiến thức lao tử đem hắn nhóm ra tất cả bái bạo nộ quỷ tức giận nói ra đem miệng cho ta nhắm lại quản không ngươi là a tô phàm hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái cái sau lập tức mềm quệt mồm lui trở về vương bình hiên bên cạnh ha ha kia phán quan một bên d ư ớ i cười vừa hướng bạo nộ quỷ bóng lưng nói ra anh hùng ngài đồng bạn thật là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái tính cách ngay thẳng quỷ bên trong hào kiệt ta được rồi ngươi không cần lấy lòng hắn cái này hàng liền này m à bệnh tô p h ạ m vô vô hắn bả vai nói ra ngươi vẫn là nhanh điểm đem quỷ ấn chuẩn bị cho t ố t đi ta bên này đi vội vã đâu nga t ố t chỉ gặp kia phán quan hai tay ấn lên lười biếng quỷ cánh tay trái một đạo quỷ quyệt hình chữ nhật pháp trận xuất hiện nương theo lấy vô số hát sắc quỷ khí quỷ đế ấn từ pháp trận trong tâm trầm rãi tái hiện lười biếng quỷ ra đến đến bây giờ từ đầu tới đôi u đều không có động một cái tất cả sự t ì n h đều là người khác giúp hắn hoàn thành tốt cũng không tốt ta địa phương tốt là có thể rất thuận lợi mang lấy cái này ra hỏa đi không tốt địa phương là một đường đều đến để bạo nộ quỷ khiêng kia ra hỏa vốn có tính tình liền bạo vạn nhất lại bỏ gánh mặc kệ liền rất để người đau đầu đến để khô lâu giám sát chặt chẽ điểm hắn mới được quỷ ấn lấy được phi thường thuận lợi ước chừng nửa chén trài nhỏ thời gian phán quan liền từ dưới đất đứng lên hắn chậm rãi đi đến tô phàm trước mặt nói ra anh hùng ta nhóm địa phương quỷ quá i nhỏ không có vật gì tốt đưa cho ngài mời ngài đem cái này mang lên đi chúng ta một chút tâm ý nói hắn liền đem vừa lấy ra nóng hổi quỷ ấn cung kính hai tay dâng lên a đây cũng là tình hình gì tô phàm có chút mậu bức nguyên lai、like、cái này ra hỏa lấy quỷ in ra là đưa cho chính mình nha không thể cái này đ ồ vật quá quý giá ta không thể thu tô phàm lắc lắc đầu nói mà lại cái khác phán quan đồng ý không quỷ dân nhóm đồng ý không ta nhóm nơi này rất nhỏ chỉ có ta một cái phán quan hiện tại quỷ đế cùng ngài đi quỷ ấn tự nhiên hẳn là đưa cho ngài phán quan nói ra mong rằng anh hùng đừng muốn từ chối vậy chính ngươi lưu lấy không liền s o n g dù sao hiện tại thành bên trong cũng chỉ còn lại ngươi một cái trừng ư phạt c h i hồn cái này quỷ đế ngươi không làm cũng phải làm a ta đều muốn đi tô phạm từ chối nói quỷ đế chức trách ta hội thủ vững nhưng mà danh phận thực tại là không dám nhận a phán quan giải thích nói dùng ta tu vi đến nói còn xa xa không có làm quỷ đế tư cách u minh quỷ giới bên kia sẽ không thừa nhận ta thôi đi kia cho ta u minh quỷ giới liền thừa nhận rồi tô phàm n é t miệng chỉ lấy vương bình hiên nói ra được rồi ta không làm khó dễ ngươi ngươi cho bên kia cái kia x o á i ca đi hắn càng căn mà đỏ mầm chính cái này trùng cục diện r ồ i dám giao cho vương bình hiên đi xử lý tuyệt đối sẽ không sai ai bảo hắn trách nhiệm tâm mạnh đâu lao vương ngươi qua đến ta có lời muốn nói với ngươi tô p h ạ m đối vương bình hiên vẫy vẫy tay vương bình hiên khỏe miệng co giật một lần má một màn này có vẻ giống như ở đâu gặp qua tới tới tới hai người các ngươi chính mình tán gâu a ta đi dạy các tiểu bằng hữu gánh thơ cổ đi l i ê n nay dạng vương bình hiên rơi vào đường cùng lại tiếp nhận một phương quỷ giới quỷ ấn biến thành tất cả quỷ giới một cái duy nhất hai lần quỷ đế chương năm trăm ba mươi lăm địa ngục c h i cảnh đi tầng tiếp theo đường bên trên vương bình hiên bất đắc di nói với tô p h ạ m ta cái này đều tiếp nhận hai cái cục diện dối d á m tô tiên sinh ngươi đến cùng là cái gì ý tứ lao vương a ngươi sao có thể nói cái này là cục diện dối d á m đâu quá phiến diện tô phàm lắc đầu nói ra ta hỏi ngươi cái vấn đề ngươi nói chúng ta cái này một đường đi qua cái này nhiều quỷ giới trừ ngũ phương quỷ giới con quỷ nào giới không có vấn đề vương bình hiên vùi đầu nghĩ nghĩ cau mày nói ngươi muốn nói rõ cái gì như thế vẫn chưa đủ rõ ràng sao cái này nhiều ác quỷ ra đến làm loạn khẳng định là tân hồn đại đế thống trị có vấn đề à? tô phàm nói ra lấy một thí dụ thao thiết quỷ đem c ử u linh quỷ giới ăn ngươi tân hồn đại đế ra đến còn sao nếu không phải ta nhóm đúng lúc đi qua những tia quỷ dân hiện tại khả năng đã biến thành tiểu thí hài chất dinh dưỡng đi vương bình hiên lông mày càng vặn càng chặt nội tâm nổi lên kinh đào hải lãng đúng vậy à, tân hồn đại đế có thể nói là cả cái quỷ giới bên trong tối đỉnh phong tồn tại mặc dù thủ hạ ba ngàn cái quỷ giới có thể có chút không còn được một cái hai cái xảy ra vấn đề cũng có thể lý giải nhưng bọn hắn liên tục đụng tới ba cái hội có trùng hợp như vậy sự tình sao còn có vì sao hội không hiểu thấu truy nã chính mình trùng trùng bất lợi nhân tố đầu mâu chỉ hướng tân hồn đại đế chỉ sợ hắn là thật có vấn đề cho nên ngươi để ta tiếp nhận những này cục diện rồi dám rốt cuộc là ý gì vương bình hiên nội tâm ẩn ẩn có một cái phỏng đoán chờ ngươi trở lại u minh quỷ giới nếu có thể cùng u minh quỷ đế giải khai mâu thuẫn ngươi có thể dùng đem quỷ đế ấn trả lại hắn nếu là không thể chính ngươi nghĩ đi tô phạm vô ố vô hắn bả vai nên ngang rời đi quỷ giới nơi nào đó không da thích đem làm làm đồ ăn quái vật sau khi đốt khói đen mở mịt ra tràn ngập nửa cái không trung cùng lý thất ngưng dùng lưu ly tỉnh hòa không giống không da thích sử dụng sống mái với nhau không có loại trừ yêu vật hoặc quỷ vật hiệu quả cho nên yêu vật thi thể cũng không có dây lát ở giữa hóa vì bụi tẫn cứ như vậy mang lấy mùi khét mùi thịt liền có thể phiêu đến càng ra chỉ hơn lâu một chút không da thích cơ hồ là đem những n à y thi thể đốt một cọng lông đều không dư thừa mới từ càn khôn giới bên trong lại móc ra một cỗ thi thể tiếp tục đốt cháy sắc trời bất chi bất giác tối xuống không da thích ca ca n g ư ờ i cái này đều đốt hơn hai canh giờ thế nào quái vật còn chưa tới a hoàn thành lần thứ ba thổ nạp công pháp tiểu c á t tưởng xích lại gần không da thích bên người hỏi chờ một chút chờ một chút nhất định có thể dẫn tới không ra thích lại từ càn khôn giới bên trong móc ra một cỗ thi thể n h ă n nhóm đây đã là sau cùng một bộ sau cùng một bộ cái này đốt xong lại dẫn không ra đến ta nhóm liền đi tìm hắn tốt kia ta đi chung với ngươi tiểu cắt tường khéo léo ngồi s ổ n xuống nói ra chờ tìm về lý thất ngưng tỉ tỉ ta nhóm liền cùng một chỗ đi tìm sư thúc cái này lúc cách đó không xa truyền đến một tiếng oanh minh tùy chi mà tới là cuồng phong gào thét đem trên đất chính thiêu đốt thân thể dây lát ở giữa thổi xa đến rồi hắn đến rồi Cảm n hát ậ n được một hát đợi, rốt cuộc đổi rốt kết、quả. Tiểu cắt cuộc c quả. định tường, trốn tại ta đằng người. hộ ta bảo hộ người. Cái này vừa mới lời, không ra tiểu c ly thất ngưng lúc trước cũng là trốn ở sau lưng mình, kết quả vô ý rơi cắt tường cũng không có phát hiện không da thích gì thường tùy tiện vỗ vô, vô hắn bả vai không r a thích mắt nhìn bên cạnh người cái này tự tin nữ hải tâm bên trong không khỏi yên ổn mấy phần đúng vậy à có thể một thân một mình tại ở đây xông xáo nữ hải thế nào khả năng không lợi hại nếu là l ý thất ngưng con nàng lợi hại như vậy liền tốt đến rồi cẩn thận nương theo lấy xe rách không khí thanh âm một trái một phải lưỡng đạo màu đỏ tươi xúc tu từ chỗ hát cám bay vụt ra đến không r a thích sắc mặt run lên tay áo tung bay ở giữa tay bên trong nhiều ra hai thanh ngân sắc truy thủ hắn đem toàn thân linh lực vận chuyển hắn bên trên giơ tay chém xuống b ạ c hai Bạch! h đầu xúc tu ứng thanh mà đức h ắ n băng dọc theo chỗ đức hướng bên trên ngưng kết hướng xúc tu chưa ngừng bộ phận lan tràn đi qua xúc tu lập tức co rụt về đằng sau tốc độ cùng đến lúc một dạng nhanh không da thích cùng tiểu cắt tường liếc mắt nhìn nhau liền theo sau hạ đồng dạng quyết định đó chính là truy hai thân ảnh phi nhanh mà đi không gian phảng phất bị xé mở một vết nứt vô tận tiếng gầm gừ chuyển vàng tại thiên địa ở giữa không ra thích hai chân buộc phát ra thúy lục sắc gió táp lực lượng thân sau c u ồ n g phong gào thét tiểu cắt tường cũng không kém bao nhiêu cùng cái kia tốc độ tương xứng quả nhiên có chút tài năng cứ như vậy liền không cần phân tâm chiếu cố nàng toàn lực xuất thủ liền đi không ra thích tâm bên trong âm thầm nghĩ tới tại hắn nhìn không thấy địa phương tiểu cắt tường thân bên trên ma hóa làn ra lúc gần lúc hiện hai con mắt cũng hiện ra hoàng kim sắc như ngọn lửa thiêu đốt như là có người sáng suốt ở đây tất nhiên sẽ bị hai người tốc độ dọa đến thần hồn run dày trước mặt xuất hiện lần nữa lý thất ngưng thất thủ hai toàn núi cao màu đỏ tươi xúc tu rút vào hạp cốc bên trong không r a thích không hề nghĩ ngợi cũng đi vào theo hạp cốc phía dưới là bị vân vụ bao phủ vực sâu vân hải cự lãng lăn lộn một lần hai cái điểm đen liền bị nuốt mất tại tròng sương mù dày đặc kịch liệt phong thanh giống là vô số cương châm rót vào màng nhĩ trước mắt vân vụ tiêu tán sau đó không r a thích đ ố n g nhiên sửng sốt theo sát phía sau tiểu cát tường cũng đi theo sửng sốt địa ngục dọa người c h ẳ n g cảnh cực lớn hẹp dài hạp cốc cái đáy chật ních một đầu một đầu lại dài lại thô run đũa một dạng màu đỏ tươi xúc tu từng cây nhúc nhích dây r ù a t ạ i đ ấ m máu nồng tương bên trong không ra thích bị cảnh tượng trước mắt chân kinh mặc dù hắn sớm liền kiến thức qua cái đồ chơi này đáng sợ nhưng mà hắn không nghĩ tới hội đáng sợ đến lệnh người tê cả ra đầu tình trạng chúng ta bây giờ nên làm cái gì tiểu cắt tường hạ thấp giọng hỏi đừng phát xuất ra thanh âm cái đồ chơi này có thể nghe thấy không ra thích khuôn mặt ngưng trọng truyền âm nói nhìn dáng vẻ của hắn hẳn là là còn chưa phát hiện ta nhóm ta dự định đi xuống xem một chút ngươi dự định một đầu một đầu tìm kiếm lý thất ngưng t ỷ t ỷ sao khẳng định như vậy hội bị phát hiện tiểu cắt tường linh quang trợt hiện nói ta có thể dùng cảm nhận được vị trí của nàng sau đó ta nhóm cùng một chỗ đi đem nàng cứu ra như thế nào không ra thích nhìn nàng một cái gật gật đầu t ố t ta tin tưởng ngươi tiểu cắt tường hít sâu một hơi hai mắt dây lát ở giữa biến thành lấp lóe kim sắc trên cổ của nàng cũng ẩn ẩn bao trùm hào quang màu đỏ thám phía dưới ngọ ngoại hồng sắc thịt dây leo chậm rãi dao thoa lấy chui tới chui lui tại tiểu cắt tường mắt bên trong một đoàn vàng nhạt s ắ c hình người sương ngủ rơi vào trong đó tìm tới tiểu cắt tường kích động chỉ lấy một đơn thuốc vị nói ra là ở chỗ này Tốt, chúng ta bây giờ liền đi xuống hai người phi tốc rơi xuống phía trước là một mảnh nhúc nhích huyết h ả i kịch liệt đến máu tanh mùi vị bao phủ hắn nhóm đúng lúc này cái này cực lớn xúc tu phảng phất đột nhiên t h ứ c tỉnh vô số lưỡi máu từ hạ kích xạ mà lên tao hắn nhóm coi chừng màu đỏ tươi xúc tu kỳ thực sớm đã phát hiện hắn nhóm chỉ bất quá một mực tại l à m bộ không có phát hiện không thể không chiến hai cái lưỡi máu phân biệt hướng hai người c u ố n qua đến không r a thích hai tay phi vũ chỉ thủ tại lòng bàn tay của hắn xoay tròn lưỡi máu dây lắt ở giữa bị xé nứt thành khối vụn nhưng là đây là tại quái vật h a n hổ cái này giả giết t hỏa ế giết đến nào năng xuống, hắn liền là tại chỗ xoay quanh, cũng không là là đao xoay khả kiểm sạch chém chỗ h Mỗi lại lươi tại đổi đổi mới một bắt tu tốc đầu đầu độ. sẽ. có xúc mấy máu dưa, dây dù diễm c h i lực rơi vào đường cùng không ra thích đành phải hoán đổi nguyên tố thao thiên liệt hỏa từ hắn lòng bàn tay bạo phát mặc dù mất đi phong nhẹ nhàng nhưng mà hỏa diễm đánh nổ tiến lên lực y nguyên đem hắn hướng sau đẩy bắn lên không trùng không đến mức rơi xuống những kia bị liệt hỏa nhen nhóm huyết sắc thịt dây leo phát ra thanh âm quái dị nhưng chúng nó cũng không có liền này rơi xuống mà là hóa vì b ù i tẫn tiêu tán tại không trung làm như vậy vì không để nguy hại đến cả quần thể đầy trời huyết sắc xúc tu bị trống rông ra một mảng lớn khu vực không ra thích vừa thở phào một hơi tâm bên trong lại lập tức nghĩ lên cùng chính mình đồng hành cái kia nữ hải tiểu cắt tường đâu hắn lo lắng quay đầu ngóng nhìn đi qua dây lát ở giữa s ừ n g sốt chỉ gặp tiểu cắt tường đang bị một vòng xích hồng khủng bố quang mang bao phủ những kia xúc tu đến gần cái kia lĩnh vực liền bị dây lát ở giữa hoa tan cho nên nàng có thể dùng một đường thông s u ố t không trở ngại hướng mục tiêu vị trí tiến lên đi qua như vào chỗ không người cái này cô nương này đến cùng cái gì tình huống không gian thích đ ỗ n g nhiên run rẩy một chút sau đó hướng nàng thân sau dồn sức đi qua chờ một chút ta tiểu cắt t ư ở n g những nơi đi qua cực lớn hồng s ắ c thịt dây leo nhanh chóng n ú p nhích lên đến phảng phất tránh né ôn thần chen chút chung một chỗ cực lớn xúc tu phân tảng ra một đạo giếng sâu thông đạo xuất hiện tại không gian thích hạ xuống đường đi phía trước không ra thích cắn răng một cái đi theo rơi đi vào thằng đứng thông đạo giống là một miệng giếng sâu vách giếng là dao thoa bao quanh không ngừng n ú c nhích xúc tu không có người có thể dùng dự đoán cái đồ chơi này thể lượng đến tột cùng lại cỡ nào to lớn hắn hô hấp càng ngày càng gấp rút thậm chí có thể dùng nghe đến chính mình sắp nhảy ra lồng ngực tiếng tim đập nếu không có tiểu cắt tường tại phía trước dẫn đường sợ rằng chính mình thực sự không dám can đảm nhảy xuống mau nhìn nàng tại đó tiểu cắt tường quay đầu nhìn thoáng qua không ra thích đối hắn hô lớn hiện tại đã không cần lại dùng truyền âm đối thoại hắn thò đầu ra nhìn lại chỉ thấy phía trước một đống hồng sắt thịt dây leo tạo thành nục bích bên trên c u ố n quanh lấy một cái rơi vào hôn mê nữ hải lý thất ngưng còn có sinh mệnh khí tức ta nhóm cần phải đến nhanh một chút tiểu cắt tường quay đầu tiếp tục hướng xuống bay đi không ra thích sắc mặt run lên hai tay bạo phát thanh ánh sáng dây lát ở giữa liền vượt qua tiểu cắt tường hắn xòe bàn tay ra nghĩ phải bắt được gần trong gang t ứ c lý thất ngưng liền kém một chút nhưng mà đúng lúc này hồng s á c xúc tu lại bắt đầu điên cuồng nhúc nhích lên đến đem hắn trước mặt con đường triệt để phong tỏa cái này mặt nhục bích giống như một cái lợi nhận chém đứt hắn cùng lý thất ngưng ở giữa cầu đ ố i một vòng một vòng lít nha lít nhít vòng vòng đan sen không hắn điên cuồng kêu to lên lòng bàn tay điên cuồng phun ra hỏa diễm không ngừng mà hướng nhục bích vanh kích tới lực lượng mãnh liệt như nhàm tương đồng dạng phát ra nhưng mà mỗi lần đều có càng nhiều xúc tu hướng hắn v ọ t tới chặt chẽ tràn ngập lấy chung quanh thân thể hắn không gian đem hắn càng xiết càng chặt vô số đầu xúc tu c u ố n quanh ở trên đùi của hắn trên lưng cổ bên trên không ra thích ý thức tại xúc tu cự lực phía dưới dần dần tán loạn tiêu thất xong đời rồi quỷ giới tầng thứ tư vô danh quỷ giới làm đến ngồi qua vô số lần truyền tống trận người đến nói tô p h ạ m đối cái này chúng không hiểu thấu điểm hạ cánh đã nhìn quen hắn nhìn qua chung quanh hoang vu không trung thậm chí hanh lên tiểu khúc tô tiên xinh xinh cẩn thận xuống đến cái này tầng thứ tư sau đó sẽ xuất hiện lợi hại ác quỷ vương bình hiên nhắc nhở chương năm trăm ba mươi sáu cự linh quỷ giới lợi hại ác quỷ nha có bao nhiêu lợi hại đâu tô phàm k i n h thường dùng ngón tay chỉ phía sau không gian nói ra có đằng sau ta cái này mấy vị lợi hại sao nhiệt huyết thanh niên bạo nộ quỷ bả vai khiêng lấy so hắn khổ người đại gấp hai tình tráng trung niên lười biến quỷ miệng bên trong hùng hùng hồ hồ bụng v ệ bàn tử tham lam quỷ đầu đỉnh lấy miệng bên trong ngậm kẹo que tiểu nam hải tham an quỷ chính hắn thì là trên tay cầm lấy một cái khăn tay một bên sát mồ hôi trên trán một bên gọi nói chờ chờ một chút ta tại cái này bốn vị đại lao trước mặt hẳn không có dám tự xưng ác quỷ tồn tại a tô phạm vừa cười vừa nói nói cũng phải là ta quá mức cẩn thận nhưng mà vương bình hiên lời còn chưa dứt trước mặt liền xuất hiện một cái không người không quỷ không yêu quái vật hướng về hắn nhóm dương nanh múa vuốt khoa tay múa chân lấy cái gì hắn tại nói cái gì ngươi có thể xem hiểu sao tô phàm hỏi để ta xem một chút vương bình hiên cúi đầu suy nghĩ một hồi nói ra hắn giống như tại nói muốn ăn ta nhóm a muốn ăn ta nhóm tô phàm không khỏi cười một tiếng có lầm lẫn không quái vật nghe tại cái này lời bốn cái tay vụ sáng đến càng nhanh vừa nói còn một bên chỉ chỉ đằng sau vương bình hiên s ở cái này cái c ầ m nói ra hắn giống như lại nói ta nhóm chết chắt rồi quân đội của hắn lập tức liền muốn đến để chúng ta nhanh chóng thúc thủ chịu trói đi a cái này phách lối tô p h ạ m c a o mày nói quái vật bất đắc dĩ dùng tay đập xuống c h á n sau đó thẳng tắp nằm trên mặt đất ngoa tạo hắn thế mà muốn đem ta nhóm đều đập chết đáng ghét ta vương bình hiên hung tợn nói ra cái này lúc một đạo bóng đen to lớn bao phủ mấy người đỉnh đầu che khuất ánh sáng mặt trời tiểu quái vật lập tức nhảy dựng lên chạy đến tham lam quỷ thân sau ẩn n ú t lên đến khả năng là bởi vì hắn thân thể càng lớn ẩn n ú t đi càng an tâm tô p h ạ m cùng vương bình hiên đồng thời ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp một cái thân cao trí ít hai trượng có dư hai mắt tựa như hạ nguyệt toàn thân mọc đầy lông cự nhân quỷ hồn ngăn ở hắn nhóm trước mặt tô p h ạ m thân hình của bọn hắn cùng đối phương so ra quả thực liền là tham lam quỷ cùng thao thiết quỷ khác nhau cự nhân quỷ hồn nghĩ muốn trực tiếp từ hắn nhóm đầu vượt qua tô phàm sắc mặt run lên lúc này bay đến trước mặt hắn ngươi mủ không nhìn thấy phía dưới có người tô p h ạ m la lớn cự nhân quỷ hồn n h ữ n g mày chậm rãi mở miệng nói cái kia cùng ta có quan hệ gì tránh ra ta muốn ăn ta trả chiều hắn lời nói đến rất chậm nhưng mà thanh â m lại như là hồng trung vang vọng vẫn t i ê u nghe tại cái này lời nói tô p h ạ m lập tức không hài lòng ngươi cái này quỷ có nói đạo lý hay không từ trên đầu chúng ta vượt qua không xin lỗi cũng coi như thế mà còn dám nói không có quan hệ gì với các ngươi ngươi là phương nào quỷ g i i s ư n g tiên r a cự nhân quỷ hồn đại khái là cảm thấy trước mặt cái này người nhỏ bé o n g long long giống con dồi đồng dạng con mắt bên trong toát ra vẻ mong mỏi nhấc lên một quyển hướng tô phàm bộ mặt đánh tới tô phàm lên tiếng sừng cười cười răng trắng như tuyết phối hợp ngây thơ tiểu dung tựa như là một cái nhà cách vách cái kia người vật vô hại hài đồng mặt đ ố i cái này mãnh liệt quyền phong khí thế hắn không có trốn ngược lại cũng đưa tay đấm ra một quyển vê anh không gian vỡ vụn đinh hai nhức góc tiếng oanh minh dây lát ở giữa vang vọng quanh mình ngay sau đó chính là một tiếng hét thảm truyền đến a cự nhân quỷ hồn bàn tay liền mang theo cả cái cánh tay cùng một chỗ băng liệt không có tiên huyết toát ra ngược lại là hóa thành vô số t o á i phiến phiêu tán tại không trung người người người người người đến cùng là người nào cự nhân quỷ hồn mặt mũi tràn đầy kinh hãi xem lên trước mặt cái này cùng hắn thức ăn đồng dạng tồn tại con mắt chừng đến lớn chừng cái đấu người quản ta là người nào dám không nhìn ta ta hôm nay liền để cho ngươi hôi phi yên diệt tô phạm lại nhấc lên quyền đầu làm bộ muốn đánh cự nhân liền giơ cánh tay lên muốn đi ngăn cản đúng lúc này phía dưới truyền đến vương bình hiên thanh âm tô tiên sinh thủ hạ lưu tỉnh không muốn làm vô vị s á t lục tô phạm quyền đầu đã bỏ vào cự nhân bộ mặt không có đánh chỉ là gào thét quyền phong liền để hắn toàn thân lông theo gió phiêu dao cự nhân mồ hôi lạnh đã lưu một t h ầ n từ từ mở mắt nhìn lên trước mặt viên kia lớn chừng cái đấu quyền đầu tim gan run lên bằng hưu của ta vì ngươi cầu tình tạm thời bỏ qua ngươi tô phàm lệnh dọn quát uy phía trước là phương nào quỷ giới nhanh chóng cùng ta nói đến b ư ớ c bách tại tô phàm áp lực cự nhân quỷ hồn sợ hãi rụt rè mở miệng nói phía trước là cự linh quỷ giới ta là nơi đó một giới quỷ dân quỷ đế tên cứ gọi hùng tiêu đại đế cự linh quỷ giới tô phàm quay đầu lao xuống phương vương bình hiên quát tầm lên lao vương ngươi nghe nói qua sao t h ờ i có nghe thấy vương bình hiên hô to hồi ứng hắn kia liền tốt nếu lao vương biết rõ kia cái này hàng cũng không có tác dụng gì thả đi tô p h ạ m đối hắn dương lên cái c ằ m mở miệng nói cút đi đừng để ta gặp lại ngươi cự nhân quỷ hồn như được đại xá luôn miệng nói tạ sau đó quay người chật vật rời đi tô p h ạ m rơi xuống mặt đất hỏi vương bình hiên nói cái này cự linh quỷ giới là cái dạng gì tồn tại ngươi không ngại cho ta giảng một chút cự linh quỷ giới tên như ý nghĩa bên trong ở lại người đều là cự nhân quỷ hồn tại tu chân giới đối ứng chính là cự linh giới vương bình hiên nói ra cự nhân trời sinh tính tàn bạo thích đánh nhau thường dùng nhỏ yếu làm thức ăn nếu như ta không có đoán sai vừa rồi cái kia tiểu quái vật hẳn là hắn thức ăn cái này không cần n g ư ơ i đoán hắn vừa nói kia là hắn trả chiều tô phạm hướng tham lam quỷ bên kia đi tới nhưng mà hắn vòng quanh ngồi dưới đất tham lam quỷ đi một vòng đều không có phát hiện vừa rồi quái vật kia thân ảnh kỳ quái chẳng lẽ hắn đã đi rồi không đến mức chạy nhanh như vậy đi thao hắn khẳng định là bị cái này giúp ác quỷ nhóm cho ăn nghĩ tới đây tô phạm sắc mặt lập tức gâm lãnh số dưới hắn hướng về bốn cái ác quỷ la lớn bốn người các ngươi hiện tại đều cho ta đứng vững trừ cái kia cường tráng trung niên nam quỷ còn nằm lấy bên ngoài còn lại ba cái ác quỷ lần lượt xếp thành một loạt trung thực đứng vững lười biếng quỷ ngươi cũng cho ta đứng vững đừng tưởng rằng ngươi gọi lười biếng quỷ liền có thể không tổ chức không kỷ luật tô phạm nghiêm nghị nói ra ngắp tốt tốt Biết bay liền niên nhiên khói ta Trung một tụ thành một rõ, ra nam đứng đỉnh đầu đống đen, vững luồng dần dần ngưng là. quỷ có á i mơ hồ b n người,、hai、ngọn g hai lũ l ụ cái sắc trắng cùng quỷ hỏa cùng một hàng kia một noan lại lần nữa hiện hiện ra. Có cái gì sự tình nói nhanh một chút xong ta còn vội vã trở về ngủ đâu tô p h à m hư lạnh một tiếng quay đầu nhìn qua tứ quỷ nói ra vừa rồi quái vật kia đâu là người nào đem h ắ n ă n chính mình đứng ra ta có thể dùng không trừng phạt bốn cái ác quỷ liếc mắt nhìn nhau c h ầ m mặc không nói không nói đúng không ta từng cái từng cái hỏi tô p h ạ m sắc mặt run lên đi đến tham lam quỷ chính giữa nghiêm nghị nói có phải là ngươi nhìn ta làm gì ta vẫn luôn tại ngủ thế nào khả năng là ta tham lam quỷ nói ra mà lại ngươi cũng biết ta như là là ta khẳng định đem hắn biến thành cá ướp mới lại ăn tô p h ạ m không nói gì chậm rãi đem ánh mắt chuyển rời đến tham lam quỷ thân bên trên không phải ngươi nhìn ta làm gì ngươi là hiểu rõ ta như là là ta nó hiện tại ứng nên còn thừa lại một miếng da bởi vì ta chỉ hấp tinh hoa tô phạm vẫn không có mở miệng lại đem ánh mắt chuyển rời đến bạo nộ quỷ thân bên trên ngươi nhìn ta làm gì ngươi là hiểu rõ ta như là là ta nó hiện tại hẳn là hẳn là là một bãi bùng não ta khẳng định muốn bạo đánh nó một trận tô phạm như có điều suy nghĩ tất cả đưa ánh mắt khóa chặt đến thao thiết quỷ thân bên trên tiểu nam hải nhìn lấy hướng hắn bao phủ mấy đạo ánh mắt dùng sức phất phất tay lại hé miệng lộ ra được kỳ quái thế mà không phải cái này bốn cái ác quỷ làm này sẽ là ai làm đâu tô p h ạ m sơ sơ cái cảm nghĩ không ra bất cứ manh mối nào h ừ người nhóm tốt nhất đừng để ta tìm tới chứng cứ tô p h ạ m chừng tứ chi ác quỷ một mắt đi trở về vương bình hiên bên cạnh lao vương người tiếp lấy đề tài mới vừa rồi tiếp tục cho ta nói nói cự linh quỷ giới sự tình t ố t người nghĩ nghe cái gì vương bình hiên vừa đi vừa nói chuyện ừng liền nói nói hắn nhóm quỷ đấy đi vừa rồi nghe nói gọi cái gì hùng tiêu đại đế hắn cái này người dễ nói chuyện sao tô p h a n g hỏi hùng tiêu đại đế làm người ta không rõ lắm nhưng mà hắn hình thể là thực sự rất khủng bố vương bình hiên chậm rãi nói ra ta đã từng xa xa xem qua hắn một mắt chiều cao của hắn khoảng chừng một ngọn re núi lớn nhỏ chí ít trăm trượng có dư chân chính che khuất bầu trời hai con mắt tựa như hạo nguyện thật lớn toàn thân mọc đầy thon dài lông thanh âm càng lạ như hồng trung vang động vang vọng v â n tiêu một đoàn người đứng tại một cái sơn hắc cửa động khổng lồ trước lao vương ngươi xác định cái này là cự linh quỷ thành lối vào tô phạm nhìn lấy cái này như vực sâu quái vật miệng hang động lông mày n h í u chặt lại không sai nói là một tòa thành kỳ thực là một đám không ngớt s ơ n mạch sơn phong cao ngất nhập vân cự nhân ở hang trong đó vương bình hiên giải thích nói hồng tiêu quỷ đế theo chiếu nhân gian cự linh giới dáng vẻ tại quỷ giới cũng hoàn chỉnh phục khắc một cái nguyên lai、like、như đây tô phạm gật gật đầu trực tiếp hướng vào phía trong đi tới ta nhóm đi vào đi một cái cự đại hang động giống là hé miệng cự thú xuất hiện tại mấy người trước mặt sơn hát trong động quật thỉnh thoảng truyền đến quỷ dị âm phóng mới vừa đi vào không bao lâu vương bình hiên đ ố n g nhiên dừng lại làm sao vậy lao vương tô p h ạ m nhìn lấy hắn hỏi ta cảm giác có chút không thích hợp vương bình hiên c a o mày nói ta lên lần tới đây thời điểm cửa vào có rất nhiều cự nhân thủ vệ hôm nay lại một cái đều nhìn không thấy đừng khẩn trương như vậy có lẽ là hắn nhóm hôm nay nghỉ đâu tô p h ạ m tiếp lấy đi vào trong một bộ không quan trọng dáng vẻ cuối đường một đạo đóng chặt lại cửa đá xuất hiện tại hai người trước mặt tô p h ạ m lên trước đẩy một cái cửa lớn không nhúc nhích tí nào hắn chính chuẩn bị dơ quyền hoành kích đại môn vương bình hiên bỗng nhiên ngăn cản hắn khe lắc đầu để cho ta tới hắn hít thở sâu một hơi mà sau hướng về cửa đá hét lớn đi ngang qua nơi đây muốn mượn quý địa truyền tống trận dùng một lát không biết có thể đi cái phương tiện lời còn chưa dứt hang động bên trong liền truyền ra một tiếng chậm c h ạ m mà trầm trọng thanh âm người đến cái gì người là hùng tiêu quỷ đế thanh âm vương bình hiên trong lòng vui mừng dùng hắn đối hùng tiêu quỷ đế hiểu rõ đối phương khẳng định là biết rõ ngoài cửa có người sống thăm hỏi nhưng mà hắn không có trực tiếp phát khó mà là trước hỏi thăm một tiếng chứng minh hắn hôm nay tâm tình coi như không tệ vương bình hiên vội vàng nói ta nhóm là ngũ phương quỷ giới câu hồn sứ giả tiếp đến áp giải mấy cái quỷ hồn đi phía dưới mấy tầng nhiệm vụ hy vọng quỷ đế đại nhân đi cái phương tiện cái này lời cũng không tính hoàn toàn gạt người nói cho cùng hắn nhóm hiện tại dùng đích xác thực là ngũ phương quỷ giới thân phận áp giải tứ đại ác quỷ tới hạ giới cũng là mục đích một trong chương năm trăm ba mươi bảy sinh tiền ân nhân trong cửa đá đầu trầm mặc một lát đông nhiên trước mặt trầm trọng cửa lớn ù ù mở ra tiếng vang ầm ầm tại vắng vẻ trong động quận truyền vang vào đi tô phàm nâng lên quẹ e miệng đi thẳng vào đi vào cửa đá tia sáng biến đến sáng tỏ rất nhiều cửa đá nội bộ là một cái thâm thúy lòng đất động sâu giống là một miệng cực lớn giếng sâu trên vách giếng có một cái lại một cái hang động lớn nhỏ không đ ề u những kia lít nha lít nhít trong lỗ đen ở toàn bộ đều là cự nhân quỷ hồn vương bình hiên nhỏ giọng giải thích nói tô p h à m quay lại nói kia quỷ đế ở nơi nào nhưng mà không kịp chờ vương bình hiên hồi đáp cái kia chậm chạp mà thầm chầm thanh â m liền từ thâm thúy đáy giếng truyền lên người nhóm vừa rồi nói muốn mượn truyền tống trận tô p h à n hạ ý thức đi đến bên vách núi Hướng phía dưới nhìn dưới lại, chỉ gặp tại thâm thúy sơn hắc bên trong xác thực mơ hồ có thể trông thấy một đạo cực lớn hình người là quỷ đế đại nhân vương bình hiên một mặt bình tĩnh đáp lại tựa hồ sớm liền không cảm thấy kinh ngạc cái này lúc hùng tiêu quỷ đế bỗng nhiên cười to lên cười thời gian nửa nén hương còn không dừng lại tới vương bình hiên c a o mày nói không biết quỷ đế đại nhân vì cái gì bật cười vì cái gì bật cười hừ hừ ta cười ngươi nhóm không biết sống chết dám tự chui đầu vào lưới hùng tiêu quỷ đế thanh âm bỗng nhiên biến đến băng lãnh cùng lúc trước tưởng như hai người có ai không đem hắn nhóm trò ta cầm xuống vừa dứt lời tô phàm sau lưng k i a đạo cự đại cửa đá ầm ầm đóng cửa ngay sau đó lít nha lít nhít điểm đen từ những k i a đại đại tiểu tiểu trong lỗ đen xuất hiện hướng hắn nhóm bay tới chờ một chút quỷ đế đại nhân ngài đây là ý gì vương bình hiên cực kỳ hoảng sợ một bên cầm ra xiềng xích một bên lớn tiếng hỏi thăm nhưng mà những n à y điểm đen cũng không tính ngay hắn tiến công tình thế không chút nào thấy đến gần hắn nhóm thời điểm cái cái đều giống như, như ngọn núi lớn nhỏ bớt nói nhiều lời hóa thành bột mịn đi vô số như cự thạch to lớn quyền đầu đ ố n g nhiên xuống đến vương bình hiên đỉnh đầu từng cái đều mang khủng bố huy áp có đại một bộ đem hắn xé thành mảnh nhỏ tư thái nhưng ngay lúc này bên cạnh một thân ảnh ầm vang rơi xuống một chân đá bay vô số cự nhân phanh phanh phanh đám cự nhân vội vàng không kịp chuẩn bị bị đạp bay ngược lại mà ra đâm vào còn tại đánh giết đồng loại thân bên trên đồng thời hướng vực sâu rơi xuống thế nào khả năng hùng tiêu quỷ đế thấy tình thế không ổn từ vực sâu bên trong sông ra nâng lên nửa người trên đồng thời giờ cao xong quyền b à ngươi cái này tiểu tiểu câu hồn sứ giả thế nào khả năng hội có như thế lực lượng chết đi cho ta nếu như nói phía trước cự nhân quyền ảnh chân dung từng khỏa cự thạch kia hắn quyền đầu liền giống một tòa tiểu sơn phô thiên cái địa hướng mấy người thân bên trên không t r ê n lệnh đập xuống uy thế thao thiên cả cái hang đá tại cái này đôi cự quyền nện như điên phía dưới mãnh liệt run rẩy vô số đá vụn rơi xuống nâng lên vô số hạt bụi hùng tiêu quỷ đế khỏe miệng hơi hơi nâng lên lẩm bẩm nói vương bình hiên chớ có trách ta quá nhân tâm muốn trách chỉ có thể trách chính ngươi quá ngu cả cái quỷ giới đều tại truy sát ngươi ngươi thế mà còn dám ngồi truyền tống trợn không phải muốn chết sao ngươi lai、like, tại tô p h à m mấy người tới nơi đây phía trước bị tân hồn đại đế phái đi đuổi bắt vương bình hiên tưởng lệ cùng vệ tù đã trước hắn nhóm một bước đến tầng thứ tư quỷ giới cũng hướng từng cái quỷ đế cáo chi vương bình hiên tướng mạo nói cách khác tô p h ạ m cùng vương bình hiên tân đổi thân phận cũng đã không an toàn nữa thế nào không có động tĩnh sẽ không một quyền đem hắn nhóm tất cả đập chết đi hùng tiêu quỷ đế nhấc lên tay đầy trời bụi mù để hắn thấy không rõ bên trong hiện tại là cái gì tình huống đại đế thần công cái thế hắn nhóm rất k h ó dưới một kích này sống sót một cái dáng người hơi nhỏ hơn cụt tay cự nhân quỷ hồn bay đến bên cạnh hắn chầm rãi nói thật là chết chưa hết tội ai bảo hắn nhóm vừa rồi cướp ta cơm t r ư a còn đánh nát ta một cái cánh tay hùng tiêu quỷ đế c a o mày nói nhưng mà nghe tưởng lệ ý tứ tân hồn đại đế giống như muốn để lại người sống ta liền này dạng đem hắn nhóm giết sợ rằng bên kia không tốt bàn giao à. không sao dù sao vương bình hiên là hát sắc truy nã treo thưởng liền tính giết tân hồn đại đế bên kia cũng sẽ không nói cái gì một cánh tay cự có người nói ta hiện tại liền đi thông chi t ư ở n g lệ liền nói là ta nhóm cự linh quỷ giới đem vương bình hiên giải quyết tại chỗ tốt ta vậy ngươi đi làm đi hùng tiêu quỷ đế chậm rãi nhẹ gật đầu hùng tiêu quỷ đế đừng gấp gáp đi l ĩ n h thường a ngươi liền này tự tin đem ta nhóm đều hàng phục sao ngay lúc này bụi mù bên trong đ ỗ n g nhiên truyền tới một đạo trêu tức giọng nam mang theo một tia nghiền ngẫm hùng tiêu quỷ đế nghe tại cái này cái thanh âm lập tức cực kỳ hoảng sợ vội vàng hướng xuống nhìn lại đầy trời cho bụi không biết khi nào đã tán tận trên bình đài sau thân ảnh lông tóc không thương đứng ở nơi đó dẫn đầu là một cái khí chất cao quý nam quỷ khoe môi n i ế t lên mỉm cười tất cả vây xem cự nhân đều trấn kinh người khác không biết nhưng mà làm đến cự linh quỷ giới dân bản địa có thể là biết do quỷ đế cái này một quyền khủng bố đến mức nào hắn nhóm ở lại cái này tòa hang đá là từ quỷ giới trí tôn tân hồn đại đế tự mình dùng quỷ khí ra trí qua mục đích chính là vì để những này thân thể to lớn lực đại vô cùng cự nhân các quỷ hồn có cái chỗ an thân nhưng mà khủng bố là hùng tiêu quỷ đế cái này một q u y ề n có thể đem toàn bộ hang đá dung chuyển càng kinh khủng là trước mặt cái này sau cái quỷ vậy mà có thể dưới một q u y ề n này lông tóc không thương thiên a cái này thế nào khả năng hắn nhóm thế nào khả năng gánh vác được đại đế một quyền đâu quá bất khả tư nghị liền xem như ưu minh quỷ giới kia hai cái sứ giả đều không có thể nói có thể gánh vác được a hắn nhóm đến cùng là quái vật gì có gì đó quái lạ nhất định có gì đó quái lạ hùng tiêu quỷ đế lông mày cũng thật sâu nhữ lại nhưng mà y nguyên bảo trì chấn định nói không tệ lắm ngươi nhóm thế mà có thể tiếp được ta cái này một quyền ân có chút ý tứ không cần nói với chúng ta những này ngươi vừa rồi nói ta nhóm toàn bộ nghe thấy tô phạm lên trước một bước nói mặc kệ ngươi là muốn bắt sống ta nhóm vẫn là muốn giết chúng ta diệt khẩu cứ việc phóng nhựa qua đến tốt nếu hiện tại thân phận đã bại lộ xung đột đã lên kia chẳng bằng cùng bọn hắn công khai đao thật thương thật đánh một trận dù sao truyền tống trận thị phi ngồi không thể đến mức đằng sau thế nào đi đến thời điểm lại nói vương bình hiên đối với cái này cũng không có nói ra dị nghị sinh mệnh du quan thời điểm bảo toàn tính mệnh mới là trọng yếu nhất tiểu quỷ đừng làm càn để chúng ta đến hội hội ngươi hùng tiêu quỷ đế thân sau đ ố n g nhiên nhảy lên ra đến mấy chục đạo quỷ dị thân ảnh nhắm ngay tô p h ạ m đánh mạnh mấy quyển vê anh bạo nộ quỷ từ phía sau nhảy ra ngoài đưa tay dùng lấy những này thiết quyển đối oanh mà đi nương theo lấy kinh thiên động địa nổ v a n g kia mấy chục cái cự nhân quỷ hồn lập tức tan thành m â y khói mẹ nó lão hổ không phát huy ngươi coi ta là con mèo bệnh a bạo nộ quỷ chỉ lấy hùng tiêu quỷ đến nổi giận mắng liền ngươi có bản lĩnh cùng lao tử đơn đấu lao tử chơi chết ngươi làm đến mấy cái ác quỷ bên trong tính tình táo bạo nhất tồn tại sớm liền đối với mấy cái này khuôn mặt xấu xi ở hàng cự nhân nhìn không được nếu không phải lưng có người biếng quỷ một mực để hắn để không nổi tinh thần sớm liền một chân đạp cho đi nhưng mà lệnh tất cả mọi người không nghĩ tới là hùng tiêu quỷ đế tại nhìn thấy bạo nộ quỷ dây lắt ở giữa to lớn thân thể chậm rãi run một lần con mắt cũng chừng đến tựa như hạ nguyệt là là ngươi ngươi thế mà cũng chết rồi ừng ngươi biết ta bạo nộ quỷ sắp mặt run lên ngươi chính là hóa thành cho ta cũng nhận ra hùng tiêu quỷ đế chính chuẩn bị bạo khởi oanh sát bạo nộ quỷ nhưng mà hắn chợt nhớ tới chính mình sinh tiền hưởng ứng thiên hạ tu sĩ hiệu triệu đến thăm thảo phạt tội môn hạo thiên tông kết quả lại bị một cái độ kiếp kỳ tu sĩ cho sống sờ sờ đánh chết hắn nhìn đến sau cùng một hình ảnh liền là trước mặt cái này c h ư ơ người n g vật vô hại khuôn mặt thế nào khả năng hội không nhận thức nhưng mà nhìn dáng vẻ của hắn giống như cũng không có nhận ra lên đến ta là người nào đã như vậy kia liền đừng trách ta vô tình kiếp trước ngươi để ta thân chém thành muôn mảnh hiện tại ta để cho ngươi hồn phi phách tán bất quá cứng đôi cứng chính mình khẳng định không phải hắn nói đối thủ cần phải phải dùng mưu kế mới được hùng tiêu đại đế ánh mắt nhất c h u y ể n tâm sinh một kế ta đương nhiên nhận thức ngươi ngươi có thể là ta sinh tiền đại ân nhân a hùng tiêu quỷ đế vung tay lên nói ngươi nhóm toàn bộ lui ra sinh tiền ân nhân vương bình hiên c a o mày nhìn về phía tô p h ạ m truyền âm nói tô tiên sinh cái này là cái gì tình huống bạo nộ quỷ thế nào thành hùng tiêu quỷ đế ân nhân rồi tô p h ạ m suy nghĩ một lần đáp lại nói không không phải bạo nộ quỷ hắn hẳn là là đem bạo nộ quỷ trở thành ta ừ m cái này ngược lại là có khả năng kia ngươi biết hắn sao vương bình hiên hỏi không nhận thức ta còn thực sự không nhớ rõ phía trước cùng người khổng lồ này đánh qua giao đạo tô p h ạ m trầm giọng nói hội sẽ không theo ngũ phương quỷ giới khuất tiểu cương đồng dạng ngươi thật lâu phía trước chợ rút qua sau đó hiện tại quên vương bình hiên v ấ n đạo rất có thể tô p h ạ m gật đầu nói nếu là như vậy vậy chúng ta đến nhanh chóng khống chế lại bạo nộ quỷ đừng để hắn nói lung tung lại để cho cái này quỷ đế đem ta nhóm đưa đến truyền tống trận đi t ố t không có vấn đề thừa dịp bên cạnh bạo nộ quỷ còn không hiểu ra sao thời khắc vương bình hiên lập tức lên t r ư ớ c mở miệng nói quỷ đế đại nhân nếu ta vị bằng hữu này là ngài sinh tiền ân nhân kia liền mời ngài thả chúng ta một con đường sống tốt sao cái này hùng tiêu quỷ đế thở dài một hơi nói mặc dù là hắn là ân nhân của ta nhưng mà tân hồn đại đế bên kia ta không tiện bàn giao nha tân hồn đại đế bên kia không cần ngài nhọc lòng ta cũng đang muốn đi tìm hắn nói một chút vương bình hiên chắp tay nói thực không dám d i u dếm ta nhóm cái này tranh đi ưu minh quỷ giới chứ áp giải ác quỷ còn có liền là tìm tới tân hồn đại đế ngươi muốn đi tìm tân hồn đại đế đối chất nhau hùng tiêu quỷ đế kinh ngạc nói vương bình hiên ngươi là gan thật lớn ngươi liền không sợ hắn giết ngươi sợ có biện pháp nào như là chuyện này không giải thích rõ ràng về sau quỷ giới liền không có ta vương bình hiên một chỗ cám rủi vương bình hiên như nói thật nói kia cũng là không đến mức tô phàm khẽ cười nói thực tại không thể ta giúp ngươi giết tân hồn đại đế ngươi tới làm quỷ giới c h i chủ cũng được vương bình hiên liếc mắt nhìn hắn không nói gì t ố t biết rõ sơn có hổ thiên hướng hổ sơn đi vương bình hiên ta kính ngươi là tên hán tử hùng tiêu quỷ đế nói ra hôm nay cái này mang ta rút không chỉ là trả ta ân nhân cứu mạng c h i tình cũng bởi vì ngươi nghé con mới để không sợ cọp tinh thần ngươi nhóm cùng ta đến hắn vung tay lên một đoạn dọc theo giếng tường bên trong thang gác bàn xoáy ra hiện cổ lão thềm đá thông hướng tối t â m không mặt trời lòng đất truyền tống trận liền tại phía dưới người nhóm dọc theo ở đây đi xuống liền đến tô phàm nhìn cái này tầng bậc thang một mắt nội tâm không khỏi sản sinh nghi hoặc cái này nớp thang lớn nhỏ rõ ràng là cho bình thường lớn nhỏ quỷ hồn mở thang gác cho dù là dáng người nhỏ nhất cự nhân đi lên cũng hội lập tức sụp đổ thế nào nhìn đều cùng ở đây hiện nay hoàn toàn xa lạ đừng quá khẩn trương ở đây là tân hồn đại đế tự mình cho ở đây mở thang gác hùng tiêu quỷ đế t ự hồ i nhìn ra tô phàm nội tâm nghĩ sau đến dùng tại tiếp đãi các giới đi ngang qua câu hồn sứ giả nói cho cùng trừ ta nhóm đại bộ phận quỷ hồn vẫn là bình thường dáng người lời giải thích này coi như càng bên trong chịu tô phàm không nghĩ nhiều liền dẫm lên rêu xanh chậm r ã i h ạ bốn cái ác quỷ theo sát phía sau trừ vương bình hiên bên ngoài những người khác không có cố ý khống chế bước chân cho dù là dẫm tại mềm mại thô g á p rêu xanh bên trên vận tại giếng sâu bên trong làm ra cực lớn tiếng vọng tô tiên sinh ta luôn cảm thấy hùng tiêu quỷ đế có vấn đề ta nhóm thật muốn đi theo hắn đi xuống sao vương bình hiên bí mật truyền âm nói đừng sợ có ta ở đây cái này ngươi cứ yên tâm đi tô phàm không có vấn đề nói vừa rồi thân thủ của hắn ta cũng đã thử qua rất bình thường liền tính hắn muốn ám toán ta nhóm cũng không có kia dễ dàng thành công chỉ hy vọng như thế vương bình hiên lặng lẽ nói tô tiên sinh ngươi còn có thể lại nhớ lại hồi ước sao cái này ra hỏa tại thượng giới đến cùng cùng n g ư ờ i có cái gì giao tình vì sao thái độ chuyển biến nhanh như vậy tô phạm suy nghĩ một chút cau mày nói nói thực lời nói ta người này tại thượng giới đắc tội đến người không ít nhận ta ân huệ liền càng nhiều ngươi muốn cứng để ta nghĩ không có mười ngày nửa tháng còn thật nghị không lên đến khuất tiểu cương liền là ví dụ cho tới bây giờ tô phạm đều không nhớ tới mình tới cùng ở đâu đã cứu hắn ừ m vậy chúng ta trước hết tạm thời nhận định hắn là người tốt hết thể tùy cơ ứng biến đi bậc thang cuối cùng kết thúc vỗ một cái cực lớn song khai cửa đá đứng sừng sững ở trước mặt bọn hắn cái này cánh cửa so tiến môn kia phiến muốn cao hơn không ít là cả khối cứng rắn vật liệu đ á hoàn chỉnh cắt chém mà thành phía trên điêu khắc tuần hoàn giao thoa hoa văn đến chính là chỗ này hùng tiêu quỷ đế trầm giọng nói tiến môn đi thẳng ước chừng hai dặm người nhóm liền có thể trông thấy cái này nhất tầng truyền tống trợ đa tạ quỷ đế đại nhân vương bình hiên đối hắn k h ô n g người nhất lễ không sao chính các ngươi đi vào đi ta còn có chuyện khác muốn làm liền t i ệ n ngươi nhóm hùng tiêu quỷ đế vung tay lên lòng bàn tay hát sắc quỷ khí chậm rãi toắt ra dọc theo môn hoa văn r ố t vào lỗ khảm cửa đá chậm rãi hướng hai bên hoạt động mở ra tô phàm vào trong quan sát bên trong đen kịt một m à u vương bình hiên nghĩ muốn lần nữa cảm tạ hùng tiêu quỷ đế nhưng mà quay người hắn đã chẳng biết đi đâu đừng để ý tới hắn ta nhóm nhanh chóng đi vào đi cái này nhất tầng lãng phí không ít thời gian tô phàm thân ảnh dẫn đầu lẻn vào h ắ cám bên trong c h ầ m rãi đi vào vương bình hiên cùng bốn cái ác quỷ thấy thế cũng cùng đi theo đi vào lại là một đạo tĩnh mịch tiên tĩnh hành lang không thể nhìn thấy phần cuối cả cái không gian lũ ám không ánh sáng chỉ có hai bên đặc dính ao nước nhộn nhạo màu đỏ sống gọn sóng tô phạm một chuyến đi ở phía trên mượn nhờ nước hồ phản xạ vi quang tiến về phía trước phát một đường đi hướng bị hắc cám thôn vệ con đường phần cuối tô tiên sinh ta thế nào vẫn cảm thấy có chút không đúng đâu vương bình hiên cau mày nói hùng tiêu quỷ đế hành vi thực tại là quá khát thường hắn thực tại vô pháp an tâm làm đến ư u minh quỷ giới cao cấp nhất tội phạm truy nã cho dù ai cũng không thể cái này tùy tiện thả chính mình rời đi là có chút khát thường tô p h ạ m dừng một chút hỏi vương bình hiên nói bất quá chúng ta hiện tại đi đến con đường này có phải là đi truyền tống trận vương bình hiên gật đầu nói cái này ngược lại là không sai ta phía trước tới qua ở đây ngồi qua mấy lần vậy là được chỉ cần chúng ta có thể tìm tới truyền tống trận cái khác hết thể đều không là vấn đề tô phàm mỉm cười nói nhưng mà hắn lời còn chưa dứt hai bên ao nước đ ố n g nhiên kịch liệt nổi lên đến một cỗ nồng đậm mùi máu tươi đối diện mà tới một loại nghe hết sức kỳ quái thanh âm hòa lẫn kêu thảm thanh âm t ừ n g trận quanh quẩn tại không bỏ hành lang bên trong quả nhiên có trá một trái một phải hai cái tướng mạo quái dị toàn thân lân phiến đầu giống như tăm giác sau lưng mọc lên s o n g d ư ợ c hình người quái vật nhảy ra mặt nước thẳng sông bạo nộ quỷ phương hướng rối ra lợi chảo nhưng mà bạo n ộ quỷ há là dễ t r e o hạng người chỉ gặp hắn sắc mặt run lên vung tay đem trên vai lười biếng quỷ đánh tới hướng bên trái quái vật theo sau một chân hướng về phía bên phải quái vật hào hào hai cái quái vật ứng thanh vào thủy lưới biếng quỷ thì là bị tham lam quỷ tơ nhện trò kéo lại hắn cái gì quỷ đồ vật dám đánh lén lao tử bạo n ộ quỷ giận đùng đùng nói ra vương bình hiên nhìn về phía tô phàm trầm giọng nói hắn nhóm là hướng về phía bạo n ộ quỷ đến nói cách khác hắn nhóm là hướng về phía tô tiên sinh ngươi tới nhìn như vậy đến tô p h ạ m sợ rằng cũng không phải hùng tiêu quỷ đế ân nhân mà là cựu nhân nô ta giống như biết rõ hắn là ai tô p h ạ m c a o mày nói trước kia ta tại hạo thiên tông thời điểm cưỡng ép che chở nhất tộc hồ yêu vì này không tiếc đắc tội nhân yêu hai cái chủ tộc sau đó có cái tự xưng đến từ cự linh giới hùng tiểu tiên nhân đến thăm khiêu khích bị ta hai quyền đánh chết hiện tại xem ra chỉ sợ sẽ là cái này hùng tiêu quỷ đế a nghe tại cái này lời nói vương bình hiên lông mày cũng không khỏi thật sâu nhữ lại cái này đầu hành lang khả năng chính là chúng ta vẫn lạc chi chỗ cái này đầu hành lang có trọn vẹn cách xa hai dặm không có ai biết chính giữa sẽ phát sinh cái gì lo lắng là không thể tránh được bất quá tô phàm ngược lại là không quan trọng chỉ cần truyền tống trận ở phía trước cái gì đều không thể ngăn cản hắn đừng h o a n g hốt ta nhóm nhanh điểm đi đến truyền tống trận liền an toàn hắn chiêu hô mấy cái ác quỷ đạo phía trước khả năng hội có không ít quái vật tần hiện đại gia đều động lên đến chớ h a m chiến mấy cái ác quỷ kỳ lạ không có phản bác đều theo sát lây hắn hướng về phía trước chạy tới đại khái hắn nhóm cũng cảm nhận được cái gì khủng bố đồ vật nhưng mà không kịp chờ mấy người bắt đầu chạy hành lang hai bên thủy trì lại này dâng lên lần này toát ra bốn cái quái vật hình người khí tức so vừa rồi khủng bố không chỉ gấp đôi thật là phiến phức vương bình hiên từ bên hông gỡ xuống x i ê n g xích một bên hướng về phía trước chạy một bung ra quỷ khí đánh phía bảy quái vật bên trong lục x o á t quỷ khí bay tới bọn quái vật huy động song t r ả o lăng không xé ra quỷ khí tiêu tán dưới chân động tắc càng nhanh đã từ bốn phương tám hướng vọt tới bạo nộ quỷ bên người bạch song quyền nan địch tứ thủ lại thêm nơi đây cũng không có phẫn nộ chi tức bạo nộ quỷ không thể cùng lúc ngăn cản bốn cỗ khủng bố l ự c đạo toàn bộ thân thể không khống chế được hướng phía sau tung bay mà đi thể nội còn sót lại phẫn nộ chi tức tự động vận chuyển giúp hắn tan mất hơn phân nửa l ự c đạo ừng bạo nộ quỷ t r a o mày mắt bên trong nhiều vẻ tức giận cẩn thận cái này lúc thân sau đ ỗ n g nhiên truyền đến một tiếng nhắc nhở hắn vội vàng quay đầu nhìn lại một chương mặt không biểu tình người mặt kéo đi lên hắn thậm chí có thể cảm nhận được trong mắt đối phương hàn ý chỉ nhìn một mắt hắn tâm bên trong tức giận lập tức tiêu tán giống như rơi vào trong hầm băng nhìn lên trước mặt người bạo nộ quỷ nói thầm một tiếng không tốt vội vàng phi tốc rút thân né tránh cái này mới miễn cưỡng tránh thoát một kế q u é t ngang mà hắn sau lưng thì là hoàn toàn bại lộ cho bốn cái quái vật bốn cái quái vật đồng thời dỗi ra cự trảo nghĩ muốn đem hắn sẽ thành m à n h ỏ v â n h đống nhiên một tiếng oanh thiên nổ v a n g trống rông xuất hiện bạo nộ quỷ cảm giác phía sau mình chuyển đến một đạo thế không thể đỡ sung kích lực liền tại cách hắn phía sau chỗ không xa thậm chí có thể cảm giác có nóng rực ngọn lửa tại liếm hắn g á n h người còn tốt chứ tô phạm thanh âm ở bên thai vang lên bạo nộ quỷ tâm bên trong chầm xuống c h ầ m rãi nhẹ gật đầu hắn biết rõ phía sau k i a bốn cái quái vật đã bị hắn giải quyết hết chỉ còn lại trước mặt cái quái vật này trước mặt một cái sắc mặt âm nhu thanh niên quỷ hồn đứng bình tĩnh tại đó mặt không biểu tình hắn vừa rồi một kích không đắc thủ cũng không có lập tức bổ túc kích thứ hai mà là giống con dã t h u lui trở về cảnh giác nhìn lấy bọn hắn tô phàm cảm thấy trước mặt cái này quỷ hồn có điểm quen mặt không biết ở đâu gặp qua nhưng mà tóm lại không phải tại quỷ giới gặp nói một cách khác cái này thanh niên cũng hẳn là vừa mới chết không lâu uy ta giống như tại cái nào gặp qua ngươi người biết ta sao tô phàm ngửa đầu hỏi con quỷ kia hồn vẫn đứng tại chỗ không động cũng không nói chuyện mặt trầm vào thủy hắn tựa hồ không có ý thức hẳn là bị làm thành quỷ khôi lỗi vương bình hiên tiến đến tô phàm bên cạnh nói ra quỷ khôi lỗi đó là vật gì tô phàm c a o mày nói một cái cực kỳ tội ác đồ vật vương bình hiên giải thích nói vì để cho những k i a phi tự nhiên tử vong quỷ hồn không muốn sản sinh đoán khí hóa thành lệ quỷ quỷ giới hội đem ý thức của bọn hắn xóa đi biến thành khôi lỗi cùng lúc đó lại bởi vì bọn họ có pháp lực mạnh mẽ có lợi dụng giá trị liền lưu lấy làm một ít âm xoa làm không đến sự tình nghe cùng nhân gian khôi lỗi sư giữ cửa ải áp tại phòng giam bên trong tu sĩ luyện thành khôi lỗi không sai biệt lắm liền xem như có tội người làm như vậy hoặc nhiều hoặc ít cũng có chút tàn nhẫn không chỉ như đây bị luyện thành quỷ khôi lỗi quỷ hồn vô pháp được đến kết thúc yên lành kết cục tốt nhất liền là hồn phi phách tán vương bình hiên âm thanh lạnh lùng nói đây cũng là ta cùng tân hồn đại đế ở giữa không thể gật b ờ địa phương kia xác thực rất ta ác liền xem như ác quỷ làm như vậy cũng quả thật có chút quá phận tô phàm âm thanh lạnh lùng nói có cái gì biện pháp đối phó hắn sao biện pháp duy nhất liền là để hắn hồn phi phách tán vương bình hiên thấp giọng nói ra trong mắt lóe ra vẻ bất nhẫn đã như vậy kia ta liền buông tay cùng đánh một trận tô phàm sắc mặt run lên lúc này hướng quỷ khôi lỗi xông tới đưa tay chính là một q u y ề n vê anh từ đầu tới đôi u quỷ khôi lỗi không có chút nào biểu tình nương theo lấy một tiếng bạo tạc tiêu tán tại quỷ giới hồn phi phách tán nhưng mà không kịp chờ hắn nhóm lại đi lên phía trước hai bước hai loại trong ao lại xuất hiện lít nha lít nhít đếm không hết quỷ khôi lỗi tám đến mười cái đứng thành quét ngang xếp hàng chất đầy cả cái thông đạo hắn nhóm bị bao vây hùng tiêu quỷ đế thật là ngon à xem ra hôm nay là hạ quyết tâm để chúng ta chết ở chỗ này vương bình hiên sầm mặt lại nói ra không có việc gì ta nhóm đánh tới liền là quỷ khôi lỗi thực lực cao có thấp có mặc dù so không lên bốn cái tại ác quỷ lục lửng lẫy có tên tứ đại ác quỷ nhưng mà thắng ở số lượng phóng tầm mắt nhìn tới ngắn ngủi hai d ò m hành lang bên trong đứng lên mã có mấy t r ă m con mặc dù tô phàm mỗi một quyền đi xuống đều có một mảng lớn quỷ khôi lỗi hồn phi phách tán nhưng mà rất nhanh lại có mới từ huyết trì bên trong xuất hiện bước lấy bọn hắn không thể không dừng lại ở đây tựa hồ giống là ấp chứng hóa quỷ khôi lỗi xảo huyệt tô tiên sinh ngài chịu nổi sao Cái này cấp bậc chiến căn được, thực lực, cả có chết con. Cho nên hắn lúc này chỉ có thể chăm chú cùng Hiên lời giết hai mũi này trùng Vương Bình bản không sen dùng hắn hẳn nên hắn này lưng chẳng lắng. là vào là tay đầy hết tất thể một thể tô mặt đấu, phạm, hao khí quỷ sau vẻ lo ừm ta ngược lại là không có áp lực gì liền là thân bên trên cái này áo choàng sắp không kiên trì nổi mặc dù là có thể làm đến quỷ khí chi nguyên vận chuyển vô hạn quỷ khí dạ ma bảo cũng tại tô p h ạ m lực lượng phía dưới lung lay sắp đổ tàn tạ không chịu nổi đối với tô phàm đến nói tại cái này quỷ giới địch nhân lớn nhất còn thật không phải tân hồn đại đế hoặc là phệ hồn chân tiên mà là cái này một lồn u g quỷ khí Trước 539, quỷ khôi lỗi kiếm thập nhất. nếu h t n như không có quỷ khí tô phàm công kích căn bản là vô pháp đối quỷ hồn tạo thành tổn thương trừ sử dụng hỏa diễm khô lâu cùng lôi kếp i bên ngoài không còn cách nào khác hỏa diễm khô lâu liền tính lại mạnh cũng không có khả năng đồng thời đối phó hàng ngàn con ác quỷ cấp quỷ khôi lỗi lôi kếp lời nói lại quá mức cường đại tại cái này t r ù n g nhỏ hẹp địa phương sử dụng không chỉ những này quỷ khôi l ố i hội chịu ảnh hưởng vương bình hiên cùng bốn ác quỷ cũng lại bởi vậy hồn phi phách tán hy vọng hắn có thể chống đến giết hết sau cùng một cái quỷ khôi l ố i đi tô p h ạ m lẩm bẩm nói cũng may đi qua hắn tận hết sức lực oanh kích cũng không lâu lắm hành lang liền bị quét dọn không còn huyết tinh trong ao cũng không lại toát ra mới nghĩ đến là bị triệt để quét dọn sạch sẽ cả cái không gian bên trong phiêu tán đều là quỷ hồn toai phiến rơi xuống mặt đất thủy bên trong hóa thành hạt bụi tựa như tuyết lớn đầy trời mùa đông quảng trường tô p h ạ m ngơ ngác đứng tại hành lang trung ương không biết rõ tại nghĩ cái gì vương bình hiên an ủi tô tiên sinh đừng quá khó chịu đối bọn hắn đến nói đây là một loại giải thoát nga ngươi không có vì chuyện này khó qua ta đang vì ta dạ ma bảo khó qua tô p h ạ m đem thân bên trên tất cả đều là phá động áo choàng lấy xuống vẻ mặt cầu xin nói ra cái này áo choàng quỷ khí còn thừa không nhiều sợ rằng lại tiếp nhận ta một quyền liền không có nếu là hiện tại lại đến cái quái vợt chỉ sợ cũng phải dựa vào người nhóm tại quỷ giới chỉ có nắm giữ quỷ khí mới có thể chứng minh chính mình thân phận hắn không thể đem quỷ khí triệt để tiêu hao sạch sẽ nói cho cùng tiếp xuống liên đến quỷ giới chân chính khủng bố tầng thứ năm nếu là dùng một nhân loại thân phận xuất hiện ở nơi nào sợ rằng muốn lọt vào rất nhiều không tiện cự linh quỷ giới hùng tiêu quỷ đế vương tọa trước mặt đứng v ữ n g lưỡng đạo quỷ ảnh tường lệ cùng vệ tù hùng tiêu quỷ đế ngươi lúc trước nói với ta vương bình hiên một hỏa tại ngươi nhóm ở đây xuất hiện hắn nhóm người đâu tường lệ trầm giọng hỏi hùng tiêu quỷ đế không có mở miệng bên cạnh cụt tay phán quan lại mở miệng vương bình hiên hắn nhóm bây giờ bị ta nhóm quỷ đế nhốt tại sâu thẳm hành lang bên trong chịu đựng một ngàn con ác quỷ khôi lỗi vây công đâu một ngàn con ngươi nhóm thế nào hội có cái này nhiều ta nhớ rõ tân hồn đại đế không phải chỉ cấp ngươi nhóm một trăm con sao tường lệ âm thanh lạnh lùng nói nghe nói hùng tiêu quỷ đế trừng phán quan một mắt kia phán quan biết mình lắm miệng vội vàng sửa lời nói thật xin lỗi tại hạ vừa rồi nói sai xác thực là một trăm con xác thực là một trăm con tường lệ trầm giọng nói hoàn mỹ n à n đều có thể nói sai ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không cố ý vậy làm sao lại đâu hhh á t á t á t đừng xoắn suýt một trăm vẫn là một ngàn dù là liền là mười cái cũng đủ những kia ra hỏa uống một bình vệ tù lười biếng nói ra húng chi sau cùng còn có một cái cựu kiếp tán tiên k h ô i lỗi nghe nói tại thượng giới vẫn là một phương tông chủ chỉ sợ bọn họ hiện tại đã là giữ nhiều lành ít rồi có thể là tân hồn đại đế nói tốt nhất để lại người sống nếu không chúng ta bây giờ vào xem một chút đi nói không chừng vương bình hiên còn có một hơi tường lệ ngư khí trầm trọng nói nói không thể sâu thảm đại môn hiện tại còn không thể kéo ra hùng tiêu quỷ đế ngồi không yên đứng dậy nghiêm nghị nói ta có thể mặc kệ tân hồn đại đế thế nào nói ở ta nơi này hắn nhóm phải chết tường lệ nghi ngờ nói Ừm. lại đang làm gì vậy vương bình hiên từng được sai lầm n g ư ờ i sao không phải vương bình hiên là một cái khắc quỷ hùng tiêu quỷ đế trầm giọng nói ra tại thượng giới ta cùng hắn cũng chưa chết thời điểm liền l à hắn một quyền đánh nổ ta nhục thân hiện tại hắn rơi ta tay bên trong ta tất để hắn hồn phi phách tán không thể tường lệ cùng vệ tù lẫn nhau đối mặt nhìn thoáng qua nhau đã như vậy ta đã không còn gì để nói ngài nhìn lấy làm đi tường lệ đối hùng tiêu quỷ đế chắp tay nói bất quá ta một hồi muốn đi vào đem vương bình hiên lưu lại khí tức mang đi cho tân hồn đại đế b ằ n giao g hy vọng ngài không nên làm khó ta hùng tiêu quỷ đế vung tay lên không có vấn đề chứ cựu nhân của ta cái khác mặc cho các ngươi xử trí sâu thẳm hành lang khôi l ỗ i quỷ trừ sạch sẽ sau đó tô phảm tiếp lấy hướng cuối hành lang xuất phát đi không bao lâu một đạo quang trụ tại phía trước cách đó không xa loang thoáng tái hiện quan g mang phóng lên tận trời tựa hồ là truyền tống trận quan g mang Tô Phạm t â m b ê n t r o n g vui với Vương quay đầu nói mừng, bình hiên là v ư ơ ngẩng phía h trước hẳn là tống trận đi. Đúng thế. Vương bình đầu nhìn một mắt tiếp lấy thì t h ả o nói ra hy vọng hết thể thuận lợi đừng có lại phức tạp vừa dứt lời tô phạm đ ố n g nhiên dừng lại giống như tường đá đồng dạng đứng sừng sững ở tại chỗ vương bình hiên tâm bên trong c h ấ n kinh vội vàng hướng trước nhìn lại hắn cũng s ừ n g sốt cực lớn truyền tống trận sóng nước lấp loáng quang mạc như nước sạch tung xuống hoặc la phóng lên tận trời phảng phất thế giới giới hạn lại như hỗn độn ban đầu cả cái không gian bị bao phủ tại cái này ánh sáng trói mắt màn bên trong một đạo nhân loại nam tính thân ảnh bắn ra đến đất trống bên trên h á n ưu nhã ngồi tại trên một cái ghế túi thấp đầu rộng lớn vành nón c h e khuất gò má thấy không rõ tướng mạo quỷ dị nhất là hắn ngực chính cắm một thanh trường kiếm đại lượng tiên huyết từ nơi ấy chảy ra dưới đất đều là c h ả y vào hành lang hai bên huyết chỉ bên trong nguyên lai huyết chỉ bên trong huyết là hắn vương bình hiên hô hấp đ ố n g nhiên r ồ n r ậ p hắn có thể xác định cái này ra hỏa còn sống nhưng mà không phân rõ hắn đến cùng là người hay quỷ như là là quỷ không có khả năng toát ra nhân loại huyết nhưng mà như là là người lưu cái này nhiều huyết cũng sớm liền là một mệnh ố hô đến cùng là quái vật gì tô tiên sinh x u ý t đừng nói chuyện tô phàm đánh gây hắn tại não hải truyền âm nói thừa dịp hắn không có tỉnh ta nhóm lặng lẽ từ bên cạnh hắn lẻn qua đi không muốn phát ra âm thanh vương bình hiên im lặng gật gật đầu quay đầu hướng tứ đại ác quỷ làm mấy cái thủ thế ra hiệu hắn nhóm chớ có lên tiếng tứ quỷ ngầm hiểu lập tức thả nhẹ bước chân liền liền lười biếng quỷ tiếng ngáy cũng biến đến bé không thể nghe theo s á t ta ngàn vạn đường rơi xuống nói xong tô phàm một ngựa đi đầu cẩn thận từng ly từng tí hướng truyền tống trận đi tới mấy cái ác quỷ theo sát phía sau tại trải qua kia ra hỏa thời điểm tô phàm nhịn không được tò mò nhìn một cái đột nhiên cảm giác được hắn rất quen mặt giống như ở nơi nào gặp qua bất quá khẩn yếu con đầu không kịp ngẫm nghĩ nữa hắn nhanh chóng chạy tới truyền tống trận quang mạc bên trong vương bình hiên theo sát phía sau hết thể tựa hồ cũng rất thuận lợi đúng lúc này quái vật kia chẳng biết tại sao bừng tỉnh một phát bắt được chính kinh qua bên cạnh hắn bạo nộ quỷ ngoa tạo tại sao lại là ta bạo nộ quỷ giật này cả mình mãnh liệt dãy r u ụ a s ử suất toàn lực mới tránh thoát trói buộc hướng sau nhanh lùi lại mười mét có hơn không xong vẫn là đem hắn bừng tỉnh tô phàm gặp tình hình này đưa tay đánh phía đang từ chỗ ngồi chậm rãi đứng lên ra hỏa không nghĩ tới quái vật đứng dậy sau đó tốc độ nhanh như thiềm điện một giây sau liền xuất hiện tại bạo nộ quỷ thân sau cẩn thận tô phàm vội vàng nhắc nhở bệnh nhưng mà vẫn là xong chỉ nghe bá một tiếng bạo nộ quỷ bị hắn chém tới một tay thật nhanh kiếm quái vật tay bên trong nắm đến là kia trôi cắm ở trên người hắn kiếm trước ngực vết máu vẫn còn thâm thúy lô lớn lại tại chậm rãi khép lại trên mặt hắn không có chút nào biểu tình g ơ lên trong tay trường kiếm chuẩn bị hướng trên đất bạo nộ quỷ cắm xuống đi tại này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tô phàm đ ố n g nhiên mở miệng kêu to một tiếng kiếm thập nhất ngươi là kiếm thập nhất sao q u á i vật nghe được câu này toàn bộ thân thể dừng một chút thừa dịp ngây người công phu tham lam quỷ lập tức bắn ra lưỡng đạo tơ nhện đem bạo nộ quỷ cùng lười biếng quỷ đồng thời kéo lại ngươi thế nào bạo nộ quỷ rơi xuống về sau vương bình hiên vội vàng tiến lên hỏi tham không có việc gì liền là ném cái cánh tay mà thôi bạo nộ quỷ cắn răng nói ra khả năng đằng sau không có pháp giúp các ngươi kháng kia quỷ lười ngươi không có việc gì liền đi theo sau vương bình hiên lại hỏi hướng tô phảm tô tiên sinh ngươi biết hạ n tô phảm con mắt nhìn c h ầ m c h ầ m quái vật bên kia miệng bên trong giải thích nói ta vừa rồi đi qua hắn thời điểm liền cảm thấy hắn nhìn rất quen mắt nhưng cảm giác được khả năng là trùng hợp quái vật một tay cầm kiếm hướng hắn nhóm chậm rãi tới gần nhưng mà vừa rồi tình huống nguy cấp bất đắc dĩ thử nghiệm tính gọi một tiếng không nghĩ tới lại quả thật là hắn quái vật vẫn y như cũ không v ộ i không c h ậ m đến gần quan mạc đã đem hắn khuôn mặt chiếu lên nhất thanh nhị sở không phải kiếm thập nhất còn có thể là người nào bất quá bây giờ thoạt nhìn hắn hẳn là cùng phía trước đồng dạng bị người khống chế biến thành quỷ khôi lỗi tô phàm c a o mày nói hắn là bằng hưu ta tông chủ chính là chúng ta tại bối người quỷ thành cứu tên kia vương bình hiên quay đầu nhìn hắn một cái tô tiên sinh vậy ý của ngài là Ta nháy g ĩ mắt h n ỉ n hắn h hỏi hỏi hắn vì sao lại, vì sau đó kiếm thập nhất trường kiếm vung đầy tất cả huyết chỉ bên trong dây lát ở giữa dâng lên thao thiên cự lãng hướng tô phàm hắn nhóm hát vây đi qua đầy trời huyết thủy lôi cuốn lấy mùi hôi thối tốc thẳng vào mặt khô lâu ra đến nhu hỏa t h ủ hộ bạch quang từ càn khôn giới bên trong tràn ra lập tức bảo trụ hắn nhóm tất cả mọi người đầy trời màu đỏ tươi tiên huyết như bạo vũ rơi xuống hát vây đến lồng ánh sáng màu trắng bên trên không có đ ố i bọn hắn tạo thành thực chất tổn thương khô lâu trước ngăn chặn hắn ta suy nghĩ một chút biện pháp tô p h ả m đối khô lâu phân phò nói được rồi chủ nhân giao cho ta đi lời còn chưa dứt khô lâu chỗ trống trong hốc mắt dây lát ở giữa tuân r a thao thiên liệt diễm nháy mắt sau đó hỏa diễm khô lâu liền o à n h ra lưỡng đạo hỏa long thẳng chạy quái vật thân thể mà đi bởi vì nhiệt độ quá cao nguyên nhân huyết thủy còn không tiếp xúc đến hỏa long liền trực tiếp bốc hơi hình thành bốc hơi huyết vụ quái vật nhìn chăm chú cửa hàng mặt đánh tới hỏa long huy kiếm xoay tròn đ ầ y trời huyết vũ bị k h u ấ y động dọc theo cố định phương hướng chạy xiết cưỡng ép để hỏa long uy thế suy giảm tiêu tán ở không trung một đến một hồi song phương đánh hòa nhau chiến đấu dần dần rơi vào gây cấn bên trong tại này sốt u ruột thời khắc tô phàm nhìn lấy nằm trên mặt đất lười b i ế n quỷ đ ỗ n g nhiên tâm sinh một kế như là dùng lười b i ế n quỷ khí t r à n g để kiếm thập nhất tạm thời đánh mất công kích dục vọng có lẽ có thể để cho hắn rơi vào trạng thái ngủ say đến lúc chính mình trực tiếp đem hắn kháng đi chẳng phải được rồi nghĩ tới đây tô phàm lập tức tại não hải bên trong hô gọi một tiếng lười b i ế n quỷ mau chạy ra đây ta hiện tại cần dùng ngươi gọi nửa ngày lười biếng quỷ mới bất đắc di từ cường tráng nam tử thân bên trên trôi nổi ra đến ngắp lại thế nào rồi t ì m ta có cái gì sự tình đem ngươi lười biếng khí c h ẳ n g kéo ra nghĩ biện pháp ảnh hưởng hắn một lần tô p h ạ m đáp lại nói lười biếng quỷ dùng hai cái ư u lục sắc con mắt nhìn nhìn kiếm thấp nhất lười biếng nói ừng tốt ta ta thử nhìn một chút không thành công cũng chớ có trách ta chỉ là thử xem mà thôi không thành công lại nói tô p h ạ m đáp lại nói lười biếng quỷ r u lưng một cái c h ầ m rãi bay ra bạch quang bắt đầu lặng lẽ ngâm sướng lên đến hỏa diễm khô lâu thì bị tô phàm triệu hoán trở về t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi ngươi đừng chạy ta liền không truy ngươi có ngộng tưởng sao đến trong ngộng nghĩ đi trong ngộng cái gì đều có trong mắt màu xanh lục mở ra phía dưới một loạt trắng nếu răng hàm dùng lấy kiếm thập nhất hỏi ưu lục sắc lười biếng chi khí từ trên người hắn phóng xuất ra vô số lóe ra ưu quang nhỏ bé bụi dây lát ở giữa tràn đầy trừ bạch quang bao phủ không gian để người nhìn lấy liền buồn ngủ nhanh ngủ lấy a tô p h ạ m tại nội tâm hô gọi quái vật thân thể đ ố n g nhiên đột nhiên lắp một cái dùng kiếm x ử lấy sàn nhà mới không có ngã nhào trên đất có hiệu quả tô p h ạ m khỏe miệng ngâng lên mỉm cười nhưng mà ngay sau đó hắn t i ê u d u n g liền cứng ngắc trên mặt bởi vì hắn trông thấy giữa không trung lười biếng quỷ chặt chẽ nhắm mắt lại sâm bạch giang hàm chạy ra một tia hát sắc chất lỏng hắn thụ thương mà lại là tại trong n g ộ n của mình không tốt mau trở lại tô phàm hô to một tiếng ý đồ đánh thức giữa không trung lười biếng quỷ nhưng mà lười biếng quỷ cũng không có đáp lại hắn ngược lại là quái vật kia con mắt đột nhiên mở ra khỏe miệng nâng lên mỉm cười đột nhiên đưa tay vung ra một đạo kiếm khí vô tận huyết thủy hướng lười biếng quỷ c u ầ n c u ậ n quân tới tao tham lam quỷ nhanh điểm đem hắn cứu trở về tô phàm lo lắng hô lớn lời còn chưa dứt lưỡng đạo trắng l o á n g tơ dây lát ở giữa bắn về phía lười b i ế n quỷ sau lưng nhưng mà cái tốc độ này hiển nhiên không đổi kịp huyết thủy tập kích tốc độ vô tận huyết thủy cửa hàng mặt m à tới mắt thấy liền muốn đem hắn bao phủ đ ỗ n g nhiên một đạo thân ảnh nhỏ gầy xuất hiện bên cạnh hắn thao thiết quỷ thao thiết quỷ mở cái miệng rộng tương tập đến huyết thủy toàn bộ nuốt vào trong bụng cái này mới vì lười biếng quỷ hóa giải hồn phi phách tán nguy cơ tham lam quỷ tơ trắng san san tới chậm đính vào hai người trên lưng đem hắn nhóm kéo lại nhị quỷ vừa hạ xuống đất thao thiết quỷ liền ôm bụng dưới đất l a lộn lười biếng quỷ càng là trực tiếp xa vào trọng độ hôn mê huyết thủy này đối quỷ tựa hồ có hủ thực tác dụng tình huống không ổn nha vương bình hiên c a o mày nói tô tiên sinh cái này quái vật hảo hảo lợi hại ngươi còn có những biện pháp khác sao vâng vòng sáng bên ngoài kiếm thập nhất công kích cũng đến một kiếm b ổ về phía bạch quang bạch s á c quang trận tạo nên luận sóng chịu đựng được sao khô lâu tô p h ạ m gió hỏi chống ngược lại là còn có thể chịu đựng được khô lâu trì hoãn một lần gật đầu nói nhưng mà cái này ra hỏa công kích so lên linh tâm chân tiên cũng không kém bao nhiêu sợ rằng kiên trì không quá lâu nhìn đến chỉ có thể chính mình tự mình xuất thủ tô p h ạ m sắc mặt ngưng trọng nhìn lấy rơi vào thống khổ hai cái ác quỷ trầm giọng nói chiếu cố tốt hàn nhóm ta đi một chút liền tới hắn quyết định đem dùng hết chính mình còn sót lại không nhiều quỷ khí cùng quỷ hóa kiếm thập nhất hảo hảo đánh nhau một trận mặc dù không biết do đánh thắng được hay không dù sao vẫn là muốn thử một lần hắn dứt khoát kiên quyết bước ra vòng sáng nhìn lên trước mặt kiếm thập nhất sắc mặt tâm trầm kiếm thập nhất ngươi có thể nghe thấy ta nói chuyện sao lần này hô gọi kiếm thập nhất không có bất kỳ phản ứng nào chỉ là cơ giới nhấc lên cánh tay của mình làm ra v u n g c h ạ m động tác một tiếng kiếm minh sau đó hàn quang trợ hiện lại lần nữa nhấc lên vô số huyết thủy tự ý huy sái huyết quang sen lẫn kim sắc kiếm khí xoay tròn giống như một cái mũi khoan hướng tô phảm kích xạ đi qua tô phảm hai tay dò xét ra vận dụng sau cùng quỷ khí đem đạo kiếm khí này gắt gao nắm ở trong tay vê anh hắn bị đạo kiếm quang này đẩy ngược lại chân mấy c h ú c bước thẳng đến lồng ánh sáng màu trắng trước mới miễn cưỡng ổn định thân hình phía sau dạ ma quỷ b à o đã thủng trăm ngàn lỗ khoác lên người lung lay sắp đổ chỉ là tiếp xuống cái này một kích liền cơ hồ hao hết còn thừa tất cả quỷ khí nhìn đến chỉ có thể dùng lôi kiếp mới có thể đem hắn tỉnh lại lao vương hắn quay đầu dùng lấy hậu phương quang mạc bên trong vương bình hiên hô to một tiếng tô tiên sinh ngươi không kiên trì nổi sao vương bình hiên mặt mũi tràn đầy lo lắng lên trước hỏi không phải ta muốn ngươi cùng khô lâu dẫn bọn hắn đi trước ta chuẩn bị phóng đại chiêu tô p h ạ m nói ra đại chiêu vương bình hiên nghĩ lên tại tô p h ạ m tại bối người quỷ thành đại phát thần uy một m à n kia trong lòng nhất thời trấn kinh là tại bối người quỷ thành dùng kia một chiêu sao không sai ngươi mau dẫn hắn nhóm đi ta không nghĩ ngộ thương ngươi nhóm tô p h ạ m đằng ra một cái tay từ càn khôn giới bên trong ngóc ra vãng sinh kiểu cấp cho vương bình hiên ngươi nếu là sợ hàng không được h à n nhóm liền để khô lâu ba ngươi ta biết rõ vương bình hiên không phải kia trùng nhăn nhăn nhó nhó người hắn biết thực lực mình có hạn lưu tại nơi này cũng giúp không được cái gì chuyện thế là quả quyết quay người an bài lên đến bạo nộ quỷ ngươi có thể đi sao thôi đi lão tử là cánh tay chặt đứt cũng không phải chân gãy đương nhiên có thể đi bạo nộ quỷ khinh thường nói t ố t tham lam trên lưng ngươi lười biếng ta nhóm trước đi tầng tiếp theo hòa tốc gan bài tốt hết t h ể sau đó vương bình hiên ôm lấy thao thiết quỷ chạy đến truyền tống trận vị trí tô tiên sinh chính ngươi cẩn thận một chút ta nhóm tại tầng tiếp theo chờ ngươi mấy thân ảnh dần dần tiêu thất tại quang trụ bên trong gặp mấy người thành công truyền tống đi tô phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm hai tay dùng l ự c bót chỉ nghe ẩm vang một tiếng kim s ắ c kiếm quan g hóa thành vô số toái phiến về tại y ê n diện cùng lúc đó sau cùng một đoạn giả ma quỷ bảo cũng từ hắn lưng bên trên lạng yên tiêu thất quỷ khí triệt để hao hết hắn trọng tân biến thành nhân loại đầy trời huyết thủy sen lẫn h ỏ a tinh lớn như vậy sâu thẳm hành lang bên trong chỉ còn lại tô phảm cùng kiếm thập nhất một người một quỷ lẫn nhau nhìn nhau hiện tại chỉ còn lại hai ta ta cũng có thể dùng b ô n g tay b ô n g chân cùng ngươi hảo hảo đánh một trận tô phảm khỏe miệng nâng lên vẻ mỉm cười hoạt động một chút tay chân trong bóng tôi đem khí thế chậm rãi đầy t h ă n g kiếm thập nhất động hắn hét lớn một tiếng phảng phất lôi chấn kiếm trong tay liền đồng cánh tay nhanh đến cơ hồ ẩn hình mười một đạo kiếm quang ẩm vang mà tới lăng liệt kiếm khí xé toái không ở giữa ẩm vang chém về phía từng sừng sững không động tô p h ạ m vanh long cái này lúc một tiếng xét lăng không nổ vang ngay sau đó cực lớn động quật phía trên bị một tia chớp bắn xuyên vô số lôi điện như mưa rào tầm tã r ộ i tại tô p h ạ m thân bên trên cho ta thanh tỉnh một điểm a kiếm thập nhất tô p h ạ m đột nhiên mở mắt cũng hướng kiếm thập nhất tập kích phương hướng chạy mà đi Kiếm nhận tiếp xúc đến phàm một sát na, lôi điện dọc theo lợi nhận n tô sát xúc Aaaaa lôi lợi lôi lát thông điện kiếm kiếp i nhận, hướng nhất thân thể, khủng dọc dây theo thập thể, g bố ở ữ điện điện đem Phiêu giật dài hắn toàn thân co Phiêu giật tóc dài cũng bị điện tặc lên. Hắn đem hết toàn lực muốn kháp. tóc tặc hết t co lực bị r n nhưng mà khủng bố lôi điện lại cụ có vô tận hắn trong h thoát, hấp thụ t mà đem hắn kiếm bố lôi lại lực, vô cụ có y nguyên thậm t chí cánh cả y đều một mực hút lại. À, à, à, à, quỷ dị kêu thảm thanh âm từ kiếm thập nhất thiết hầu bên trong toát ra, hiển nhiên không phải bản thân hắn thanh âm. Người rốt cuộc ra đến, phía sau màn tô phạm lập tức liền biết do hắn chính là thao t u n g kiếm thập nhất thủ phạm mau bông ra mau bông ra à à tô phạm sợ đem hắn điện hồn phi phách tán gặp hỏa hầu không sai biệt lắm lập tức thu liêm khí thế lôi kếp i đột nhiên ngừng cương đại lôi điện sinh ra báo từ d â y lát ở giữa đem kiếm thập nhất đánh bay ra ngoài tại hành lang vạch ra một đạo thâm thúy khe rãnh tô phạm đi đến hắn trước mặt trầm giọng hỏi kiếm thập nhất kiếm thập nhất nằm trên mặt đất không có phản ứng hắn vẫn chưa được tô phạm lắc đầu chuẩn bị lại lần nữa để thăng khí thế gọi đến lôi kiếp đi qua nhiều lần như vậy triệu hoán lôi kiếp hắn đã đối lôi kiếp chuyện này sản sinh không tiểu tâm đắc hắn hiện tại trừ có thể khống chế lôi kiếp lớn nhỏ thậm chí còn có thể khống chế lôi kiếp phạm vi công kích đối với nhiều lớn lôi kiếp có thể đối hắn cảnh giới sản sinh ảnh hưởng hắn cũng thấu hiểu rất rõ chiếu chính mình tình trạng trước mắt đến xem tối thiểu đến năm thành trở lên lôi kiếp mới có thể đối cảnh giới của mình sản sinh ảnh hưởng cho nên năm thành trở xuống nghĩ thế nào dùng thế nào dùng không có bất luận cái gì tác dụng phụ nhưng mà lần này kiếm thập nhất học ngoan nhìn đến từ trên trời giáng xuống lôi kiếp quay đầu liền chạy không có chút gì do dự ai ngươi đừng chạy nha tô phạm tại đằng sau đối hắn theo đuổi không bỏ lôi điện đáp xuống trên người hắn như là lôi thần mà kiếm thập nhất không để ý tí nào hắn dùng tốc độ nhanh nhất về sau chạy tới ngươi có thể hay không đừng truy ta rồi quỷ dị thanh âm lại lần nữa vang lên nói cho ta ngươi là ai ta liền không truy ngươi tô p h ạ m cười nói ngươi đừng đuổi ta ta liền nói cho ngươi biết ta là ai kiếm thập nhất vừa chạy vừa nói không nghĩ ta truy ngươi kia ngươi đừng chạy a tô p h ạ m cười ha h a nói ra ngươi không truy ta không liền không chạy sao ngươi không chạy ta không liền không truy sao tốt tốt tốt coi như ta sợ ngươi ta không chạy ngươi cũng đừng truy kiếm thập nhất đ ố n g nhiên dừng lại quay người nhìn qua tô p h ạ m bất đắc dĩ nói ra ngươi trước đem ngươi a a a a hắn lời còn chưa nói hết một đạo lôi quang liền dội đến hắn thân bên trên dây lát ở giữa đem hắn điện đau đến không muốn sống a thật xin lỗi ngươi đột nhiên ngừng xuống ngươi không có phản ứng qua tới tô p h ạ m gãi gãi đầu đem thân bên trên khí thế áp chế xuống ngươi ngươi ngươi ngươi thế nào không nói thành tín kiếm thập nhất chỉ hoãn một hồi lâu mới mở miệng nói ra được rồi đ ừ n g giả bộ ta biết rõ là ngươi không chế kiếm thập nhất mau chạy ra đây đi cái này dạng đối đại gia đều tốt tô phàm cười nói hắn biểu tình dần dần biến đến dữ tợn hát s á c vũ khí từ ánh mắt hắn bên trong trong mồm toàn thân cao thấp mỗi một góc phóng xuất ra quỷ khí tại trống rồng không gian bên trong ngưng tụ thành một chương xấu xí m ặ t quỷ hắn chừng lớn nhìn lấy tô phàm khắc khắc cười nói thật là hảo thủ đoạn a nếu như ta không có đ o á n sai ngươi hẳn là là nhân loại kia a ít nói lời vô ích trước nói ngươi đến cùng là người nào tô phàm lạnh giọng hỏi nhưng mà kia đạo mặt quỷ lại không có hồi đáp hắn ý tứ ngược lại hóa thành một đoàn hát vụ Tiêu tán tại cái này p hắn, hắn đã không kịp chờ đợi muốn xem gặp vương bình hiên thảm trạng tính toán thời gian hắn nhóm lúc này cũng đã biến thành một đống tàn hồn hùng tiêu quỷ đế gật gật đầu đứng dậy đi hướng cửa đá khổng lồ lòng bàn tay hát sắc quỷ khí chậm rãi toắt ra dọc theo môn hoa văn rót vào lỗ khảm cửa đá chậm rãi mở ra lệnh người buồn nôn mùi máu tươi đập vào mặt mà đến không có tiếng đánh nhau không có tiếng gào thét cũng không có quỷ hồn khí tước nhìn đến hắn nhóm đều tại cái này đầu hành lang bên trong vẫn lạc vệ t ú mắt bên trong lập tức hiện lên một tia cùng nhiệt co cẳng lao vụt vào trong đi vào thân ảnh dây lát ở giữa bị sơn hắc cửa hang nuốt mất mà đổi thành một tên câu hồn sứ giả tường lệ từ băng lánh mặt đá đứng người lên đối hùng tiêu quỷ đế chắp tay nhất lễ mới không vội không chậm cùng đi vào tường lệ nhanh một chút vệ tù thân ảnh nhìn không thấy thanh âm ngược lại là từ hành lang sâu chỗ truyền vang ra đến n g ư ờ i gấp gáp như vậy làm gì dù sao vương bình h i ề n đã là ta nhóm túi bên trong đồ vật tường lệ vẫn ý như c ũ không vội không chậm hướng đi về trước chương năm trăm bốn mươi mốt tường lệ âm mưu lúc này sâu t h ẳ m hành lang tuy đã về tại bình tĩnh nhưng mà chiến đấu vết tích lại rõ mồn một trước mắt cổ lão mặt đá bên trên huyết thủy tiên khắp nơi đều là giữa không trung còn phiêu tán chút hứa h ỏ a t ì n h pha tạp vách t ư ở n g đầy là mới đục khắc ra đến vết thương càng đi về phía trước chiến đấu vết tích càng là rõ ràng nhưng mà tưởng lệ tâm tình lại càng phát trở nên nặng nề đi đến trong hành lang h ương hắn y nguyên không có ngửi được nửa điểm vương bình hiên khí tức cái này rõ ràng không phải bình thường dấu hiệu hán không sẽ sống lây rời đi nơi này đi vệ tù ngươi phát hiện cái gì sao tường lệ cách không hô lớn không có cái gì cũng không có phát hiện vệ tù thanh âm ở phía trước văng lên từ xa tới gần tường lệ không tốt co cảng hướng trước vọt mạnh đi qua chỉ chốc l á t liền vượt qua vệ tù a ngươi đột nhiên chạy nhanh như vậy làm gì vệ tù cũng ra tốc cùng lên hắn bộ pháp cái này đầu cuối hành lang ngươi còn nhớ rõ thông hướng nào sao tường lệ quay đầu hỏi vệ tù lông mày hơi nhữ lại là truyền tống trận a thế nào rồi không sai cho nên ta hoài nghi vương bình hiên đã ngồi truyền tống trận chạy tường lệ trầm giọng nói cái này thế nào khả năng c h ố i hành lang cái kia quỷ khôi lỗi có thể là từ tân hồn đại đế phân thân tự mình k h ô n g chế và mượn vương bình hiên thực lực thế nào khả năng đánh thắng được vệ tù nói ra vương bình hiên là đánh không lại có thể ngươi quên bên cạnh hắn nhân loại kia sao tường lệ ngữ khi có chút lo lắng tại bối người quỷ thành thời điểm ngươi cũng tận mắt nhìn thấy hắn một quyền liền hóa giải bạo nộ quỷ tối cường thế công kia lại thế nào rồi tân hồn đại đế cũng có thể tùy tiện làm đến vệ tù xua tay nói ra ai ngươi đừng quá lo lắng con quỷ kia khôi lỗi sinh tiền là thượng giới lợi hại nhất tu sĩ nhân loại kia khẳng định đánh không lại hắn nhưng mà hắn lời còn chưa nói hết cả cái người dây lát ở giữa liền ngẩn người tại chỗ trước mặt tán phát cái này trùng thiên quang trụ trước truyền tống trận chỉ có một năm c h ố n g rông c h â u ngồi chỗ tựa lương tiên huyết đã ngưng kết thành một cái quỷ dị đồ án giống là một t r ư ơ n g dữ tợn đáng sợ khuôn mặt tươi cười đối diện hắn nhóm phát ra vô tình chế dễ ức cái này cái này người ở phía trên đâu vệ tù mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị nói ra liền tính kia nhân loại có thể đánh thắng hắn hắn cũng không nên hư không tiêu thất à. kỳ quái tường lệ thở dài một hơi thì thào nói ra nhìn đến ta nghĩ đến không sai vẫn là để hắn nhóm chạy chạy rồi thế nào hội chạy rồi hắn thật có lợi hại như vậy sao tường lệ không có phản ứng rơi vào nóng n ả y vệ tù hắn cúi đầu lặng lẽ tự hỏi cái này hạ thảm liền tân hồn đại đế phân thân đều chế tài không được bọn hắn ta nhóm chết chắc rồi vệ tù lo lắng nói tưởng lệ ta nhóm nên làm cái gì còn ai có thể chế phục hắn nhóm a tường lệ suy nghĩ một chút ngẩng đầu lên nói ta có biện pháp vệ tù lập tức gan tính lại biện pháp gì vệ tù ngươi còn nhớ rõ tại cự linh quỷ giới tầng tiếp theo trực thông con quỷ nào giới sao tường lệ đè xuống vệ tù bả vai hỏi ừng hình như là ngưng tanh quỷ giới thế nào rồi không tệ ta nhớ do ngưng tanh quỷ giới bên trong có một cái tồn tại cực kỳ khủng bố ta muốn lợi dụng hắn cho vương bình hiên chế tạo một t r à n g thai nạn tường lệ nói ra đừng nói dỡn vệ tù bĩu môi nói tia gia hỏa liền xem như tân hồn đại đế cũng không có thể nói có thể hoàn toàn khống chế được chỉ bằng ngươi cho nên ta nói tầm mắt của ngươi thực tại là quá chật hẹp tường lệ liếc mắt nhìn hắn thở dài nói ta khống chế không hắn, chẳng lẽ còn không chế không còn lẽ truyền tống t r ợ sao Ta nhóm có thể đem tầng thứ truyền tống trận, thần không biết quỷ không hay chuyển rời đến kia ra hỏa nhóm không không chuyển đến có đem rời quỷ phương í a d ớ i Cứ như ư vậy, v Bình Hiên hắn nhóm nghĩ muốn đi tầng thứ sáu, liền không thể không cùng nó chính diện thứ thể đi giao pháp o n Đến thời điểm ta nhóm liền tại bên cạnh ngồi ngư ông g điểm đắc thời ta tại hả lợi, đẹp ư. T. Phương pháp này nghe còn giống như không tệ a chỉ cần tại vương bình hiên phía trước đem truyền tống trận chuyển rời đến kia ra hỏa phía dưới giống như thật có thể ngồi ngư ông đắc lợi còn có một vấn đề ngươi đem truyền tống trận ẩn núp đi hắn nhóm vạn nhất tìm không thấy thế nào làm vệ t u hỏi cái này còn không đơn giản hắn nhóm tìm không thấy ta nhóm giúp bọn hắn tìm tường lệ nói ra ngưng tanh quỷ giới diện tích không lớn nhiều dùng bình nguyên vì chủ ta nhóm có thể dùng ven đường thiết lập biển báo giao thông thậm chí có thể dùng trực tiếp nói cho bọn hắn tuất ta nhóm cứ làm như vậy đi đi qua hai người thương nghị vệ t u lúc này đùi to vỗ một cái quay người sẽ mở một khe hở không gian dẫn đầu l ẹ n vào đi vào quỷ giới tầng thứ năm tô phàm mang lấy kiếm thập nhất ngồi thượng truyền tiễn trận sau đó đi qua một hồi mê muội đến tầng tiếp theo quỷ giới không trung bị nhất tầng thật mỏng hát xa bao phủ tuy là giữa trưa ánh sáng mặt trời lại giống như hoàng hôn đồng dạng ảm đạm mà quỷ dị tựa như tiến vào mạ gạ tổ kỳ nhân loại cùng dị loại g i a o chiến thời khác cũng may không khí bên trong tiêu tán lấy minh giới khí tức không phải rất trọng có thể ở chỗ này nhìn ra chút hứa lộng lấy màu sắc tô phàm nguyên bản còn có chút bận tâm tìm không thấy vương bình hiên hàn nhóm nhưng mà cái này lo lắng đơn thuần dư thừa bởi vì cái này phương quỷ giới trực tiếp liền là một chỗ hoang vu đại bình nguyên vương bình hiên cùng khô lâu hắn nhóm đứng tại cách đó không xa lo lắng chờ đợi nhìn đến tô phàm thân ảnh vương bình hiên lập tức nên đón tô tiên sinh sự t ì n h giải quyết rồi ừm giải quyết là một đạo quỷ khí không chế kiếm thấp nhất đã bị ta dùng đại chiêu cưỡng chế di rời tô phàm nhẹ nói a ngươi thế mà thật đem hắn cho mang ra rồi vương bình hiên kinh ngạc nói ta còn tưởng rằng ngươi trực tiếp đem hắn cho đánh chết đâu kia lôi kiếp lợi hại hắn có thể là thấy tận mắt nếu là oanh trên người mình khẳng định ngay tại chỗ hồn phi phách tán tô p h ạ m nợ nụ cười không có tiếp tục cái đề tài này được rồi không nói hắn trước tiên nói một chút nơi này là nơi nào ta nhóm nên đi kia tìm truyền tống trận tô p h ạ m nhìn qua mênh g ô n g vô bờ đại bình nguyên trầm giọng nói ra thật là xảo tô tiên sinh ở đây ta cũng đã tới cũng biết truyền tống trận ở nơi nào ta hiện tại liền mang ngươi tới vương bình hiên ở phía trước dẫn đường vừa đi vừa hướng tô phạm giới thiệu cái này phương quỷ giới tình huống cái này phương quỷ giới tên gọi ngưng tanh quỷ giới tại manh quỷ buộc phát tầng thứ năm quỷ giới bên trong ở đây tính là tương đối tồn tại đặc thù ở đây không có đẳng cấp phân chia không có quỷ đế không có quỷ dân quỷ cùng quỷ ở giữa tương k í n h như tân dưới tình huống bình thường cơ bản chỉ là chờ tại lãnh địa của mình bên trong không hội công kích lẫn nhau có điểm giống nhân loại thế giới nguyên thủy xâm lâm cảm giác chỉ cần không rõ con mắt trương gan xâm lấn đến con nào đó đại quỷ trong lánh địa khiêu khích hắn nhóm cũng sẽ không dễ dàng phát động công kích t h ư ờ n g n g à y tình hôn giới âm xoa quỷ tướng chấp hành nhiệm vụ đại cũng không nguyện ý tới đây bất quá cái này đối tô phàm hắn nhóm đến nói có thể là cái tin tức tốt không có thống nhất quản lý liền tính tô phàm hiện tại không có quỷ khí cũng không cần sợ bị âm xoa bắt đi nói như vậy vận khí của chúng ta còn giống như tính không sai tô phàm nói ra trong truyền tống trận ở đây đại khái có bao xa lật qua mấy tòa sơn liền đến không tính đặc biệt xa vương bình hiên chỉ lấy một cái phương hướng nói ra bất quá chúng ta khả năng đến đi ngang qua một cái mánh quỷ l ã n h địa đại gia hơi cẩn thận một ít thời khắc chú ý chung quanh n g a n vạn đừng bị cái kia mánh quỷ cho ngộ thương tô p h ạ m gật gật đầu không nói gì thêm đi tới đi tới phía trước đại địa đ ố n g nhiên bắt đầu kịch liệt run dày lên cách đó không xa một đạo khí lãng sen lẫn quỷ khí còn tới tô p h ạ m nhũ mày nhìn lên trước mặt khí lãng đưa tay nhẹ nhẹ đong đưa một lần đem cái này đạo khí lãng trực tiếp trục tán chuyện gì xảy ra nói đến là đến sau một khắc tiếng đánh nhau không ngừng truyền đến nơi xa mặt đất bên trên vô số bụi mù bay lên thiên địa tỏa ra dị tượng một tôn đỉnh thiên lập địa quỷ thần hư ảnh đ ố n g nhiên xuất hiện tại quần c u ộ n vòng xoáy hình dáng lôi vân phía dưới hắn ba đầu s á u bích sắc mặt hung lệ mỗi cái đầu sinh lấy hai cái sừng mỗi cái tay đều nắm lấy một thanh đao hắn phát ra kêu to khủng bố vô song khí thế để hơn phân nửa bình nguyên cũng vì đó rung động cùng g i a o động tô phán hỏi cái này là cái gì tình huống hắn là tại cùng người nào đánh nhau sao đoán chừng là hai cái mánh quỷ vì lại đánh lên không biết lúc này là vì thức ăn vẫn là địa bàn vương bình hiên n h u mày suy nghĩ một chút nói ra đánh thành cái dạng này hẳn là là vì địa bàn nếu không không đến mức đem tam đầu lục t í cái này chủng bản lĩnh giữ nhà đều dùng ra đến tam đầu lục t í tốt nghĩ cùng hắn đi qua hai chiều a tô phàm mắt bên trong dần hiện ra một vệ sáng sắc nhưng mà ngay sau đó lại ảm đạm đi đáng tiếc hiện tại không có quỷ khí nghĩ đánh cũng đánh không thật là khó chịu chúng ta bây giờ nên làm cái gì đi khuyên nhủ đỡ như thế nào tô phàm hỏi khuyên can tô tiên sinh đừng làm rộn cái này trùng cấp bậc tồn tại há là ngươi ta có thể đủ thuyết phục vương bình hiên lắc lắc đầu nói vẫn là đường vòng đi đi tô phàm tâm có không cam lòng nhìn qua kia đạo cự đại quỷ ảnh chỉ gặp một đầu hồng sắt xúc tu cựu trùng mà lên giống như một cây giáo tiên tựa như quất vào quỷ ảnh đỉnh đầu trí thượng mà xuống đem quỷ ảnh rút tán bạo tạc mây bên trong còn truyền đến một hồi như có như không rú thảm tường lệ cùng vệ tù hai người xuyên qua không gian khe hở hai người không nói gì từ khe hở bên trong sau khi đi ra hắn nhóm lẫn nhau nháy mắt lẫn nhau ngầm hiểu theo sau vệ tù xoay người đi tĩnh mịch hạp cốc cái đáy tường lệ thì đi ngưng tanh quỷ giới truyền tống trận vị trí vệ tù đứng tại hai tòa núi cao sen lẫn nhai cốc trên vách đá nhìn qua phía dưới bao phủ mê vụ khỏe miệng hơi hơi dương lên h á n t ử túi càn khôn cầm ra mấy cái từng tại cự linh quỷ giới bắt được quái vật tiện tay vạch một cái cắt đứt cổ họng của bọn nó một đạo huyết tuyến hướng phía dưới nhỏ xuống huyết tinh mùi dây lát ở giữa tràn ngập ra h á n tại tâm bên trong đếm thầm lấy mấy đại khái đếm tới ba mười lần thời điểm dưới chân vân hải nhỏ không thể thấy quần c u ậ n một lần vân vụ bắt đầu kịch liệt b ư c lên như đun sôi mở thủy một cái màu đỏ tươi xúc tu từ bên trong bắn ra đến trực tiếp hướng vệ tù xung kích đi qua hắn cấp tốc co cảng hướng bên trên nhảy lên mượn hai mặt thạch bích trái phải hồi nhảy đặt một cái chính là mấy c h ụ c trượng chỉ chốc l á t liền xông ra hạp gốc hắn cùng hậu phương theo đuổi không bỏ xúc tu duy trì không gần không xa khoảng cách tay cũng không có nhàn võ sĩ đao cắt càng nhiều quái vật t i ế t hầu trong lúc bất chi bất giác đã chạy tiến trăm dặm đường lại hướng phía trước hắn con ngươi hình chiếu bên trong xuất hiện một mảnh khu rừng rậm rạp kia là một cái khác mánh quỷ l ã n h địa vệ tù biết rõ ở đây l ã n h chúa là một cái bổn phận bên trong mang một ít nóng nảy ra hỏa từ không đi người khác l ã n h địa chủ động gây chuyện nhưng nếu là có người đến hắn l ã n h địa nháo sự hắn cũng tuyệt đối không hội nhân l ư ợ n g vệ tù từng tận mắt nhìn thấy qua cái này mánh quỷ đem mười cái lại vào l ã n h địa ác quỷ xé thành mảnh nhỏ chương năm trăm bốn mươi hai ngưng tinh nữ vương cùng tứ mục quỷ vệ tù đứng tại rừng rậm biên giới thở dài một hơi cầm trong tay mấy cái không có khí tức quái vật thi thể thả tại một đầu màu đỏ thấm đường phân cách bên trên cẩn thận tư thái giống là tại ném đút một cái hoang dại sư tử theo sau hắn lập tức q u a y người đem thân thể ẩn tàng tại mênh mông hắc cám bên trong chờ đợi sắp diễn ra một màn trò hay màu đỏ tươi xúc tu ngay sau đó liền tới thẳng chạy hướng quái vật thi thể bảy phương hướng nó tại đến gần rừng rậm kia đạo hồng tuyến thời điểm c h ầ n chờ một lát phảng phất đối phía trước cái kia mánh quỷ sản sinh một tia kiến kỵ nhưng là cuối cùng vẫn là chống cự không mỹ thực dụ hoặc tiếp tục hướng quái vật t à n thể càn quét mà đi ba cái này lúc một cái cực lớn trào từ trong bóng tối bỗng nhiên trôi ra hung hăng đập vào cái này căn trên xúc tu vê anh một đạo cực lớn hình khuyên sóng sung kích tại tại chỗ nổ tung bạo tạc lực lượng từ màu đỏ tươi xúc tu mùi nhọn truyền lại đến nơi xa cả đầu xúc tu dây lát ở giữa nổ thành thoai phiến bạo tạc qua đi trong bụi mù chậm rãi đi ra một tôn cao lớn bốn mắt hình người mánh quỷ toàn thân cơ bắp giống như cương tiêu thiết chú thân bên trên hiện ra một hồi màu vàng nâu quỷ khí chi quang hắn đi đến trên đất đống kia quái vật bên cạnh thi thể toàn bộ đem hắn nhóm nhặt lên giống g á n h thỏ rừng đồng dạng vùng trên vai hừ lạnh nói hừ dám đến ta địa bàn giật đồ tìm chết sưu sưu cái này lúc lại là hai đầu xúc tu từ phía sau của tới trực tiếp bắn về phía tứ mục quỷ sau lưng cái này hai đầu xúc tu bất luận hình thể vẫn là khí thế đều so vừa rồi cường đại trí ít mười lần tứ mục quỷ cảm nhận được địch tập sau đó tuyệt không quay người mà là tại xương bả vai chỗ lăng không sinh ra hai đầu cánh tay hai cái cưa thịt đao từ trên xuống dưới quét ngang đao quang loại lên tráng kiện xúc tu liền theo sau đoạn nứt ra thành vô số đoạn nhỏ rơi trên mặt đất ngưng tinh nữ vương ngươi quá giới lại đến ta liền không k h á c h khí tứ mục quỷ thu hồi xong đao trao mày cách không hô lớn mặt đất bắt đầu mãnh liệt run dày lên đại điệu đ ố n g nhiên nứt ra hàng ngàn hàng vạn đầu màu đỏ tươi xúc tu từ khe hở bên trong chen trúc mà ra giữa không trung bên trong lẫn nhau biên dẹp ra một t r ư ơ n g đầy trời đại lưới đem cái này tòa không lớn không nhỏ xâm lâm cả cái bao vây lại người thật là quá mức hắn hét lớn một tiếng thân bên trên màu vàng nâu manh quỷ chi khí tăng vọt toàn thân khí thế bạo phát đi ra cả cái xâm lâm liền mang theo cả cái không gian đều bắt đầu chấn động lên đến màu vàng nâu quang mang bên trong tứ mục quỷ thân thể dần dần bành trướng dần dần biến thành chân thực bộ dáng hung ác khuôn mặt trái phải đều tự sinh ra một k h ỏ a mới đầu lâu trái phải xương sườn cùng xương bả vai chỗ c ắ t sinh ra một cái tay sau cùng hắn biến thành một tôn ba đầu sáu tay mánh quỷ nguyên bản che khuất bầu trời xâm lâm giờ khắc này ở dưới chân hắn bất quá như vậy giống là một mảnh vừa không có qua yêu đuổi cỏ lau quỷ khí điên cuồng chấn động thợ săn quỷ nổi giận gầm lên một tiếng đạp nát vô số đại thụ che trời một quyền hướng đầy trời sen lẫn màu đỏ tươi xúc tu đánh giết tới vênh long vệ tù người bên kia tiến triển như thế nào ta chỗ này đã cảm nhận được dư chấn núp ở phía xa bí mật quan sát vệ tù não hải bên trong đ ỗ n g nhiên truyền đến tưởng lệ thanh âm ta bên này hết thệ thuận lợi ngưng tinh nữ vương cùng tứ mục quỷ người đã đánh lên vệ tù trả lời người bên kia thế nào truyền tống trận đến tay sao nhanh ta hiện tại đã tại đường bên trên tưởng lệ nói ra đại khái còn cần thiết thời gian một n é n hương ừ m không n ộ i vã hai gia hỏa này nhất thời bán hội mà còn phân không ra thắng bại vệ tù nói ra ngươi chỉ cần tại vương bình hiên hắn nhóm đi đến phía trước mang đi truyền tống trận liền đi t ố t chính ngươi ở bên kia cẩn thận một chút ta an trí xong truyền tống trận đến tìm ngươi gió đêm đ ê m không t r u n g đám mây thổi tan cả cái sơn hát thiên mạc dị thường sạch sẽ đầy trời tinh thần cùng trăng sáng hướng mặt đất khuynh tả hàn quan g lạnh lẽo cách đó không xa ba đầu sáu to a đang y mấy cực cùng lớn thân ảnh t đầu to dài xúc tu dây dưa ác đấu kia xúc tu giống từng đầu linh hoạt cá chạch đồng dạng quấn quanh ở tứ mục quỷ sáu cái cánh tay bên trên cổ bên trên trên lưng dùng lực r à o sát cứ như vậy tứ mục quỷ phạm vì công kích liền biến đến gần vô cùng bốn cái mới sinh ra cánh tay căn bản vô pháp phát huy vốn có uy lực uy vũ b a khí cưa thịt đao cũng biến thành bài trí tô phạm ở phía xa nhìn đến là lắc đầu liên tục thở dài ai thật l à quá đần cái này tốt thân thể điều kiện cũng không biết rõ lợi dụng nếu là ta sớm đem k i a mấy đầu xúc tu giật xuống đến xé nát ba cái ác quỷ thụ thương thêm lên hai cái mánh quỷ đánh nhau chặn đường tô phàm một chuyến rừng ở tại chỗ chỉnh đốn đồng thời còn có thể nhìn xem hứng thú còn lại tiết mục thôi đi liền này hai hàng đều không cần ngươi bên trên lao tử đều đầy đủ bạo nộ quỷ tại bên cạnh hắn đáp khang đạo tô phàm liếc mắt nhìn hắn nhìn đến hắn thân bên trên hai cái hoàn chỉnh không hao tổn cánh tay kinh ngạc nói a ngươi cánh tay lúc nào dài tốt sớm liền dài tốt bạo nộ quỷ chỉ lấy giữa không trung đánh nhau hai cái ác quỷ nói ra kia hai tên giá hỏa thân bên trên sinh ra nộ khí không chỉ để lão tử khôi phục thương thế hơn nữa còn công lực phóng đại ha ha ha hắc không nghĩ tới tiểu tử này còn nhân họa đắc phúc có chút ý tứ mặt khác hai cái thụ thương ác q u ỷ đâu thao thiết quỷ tô phạm vừa rồi cho hắn tự tay nướng một đầu kim long cá hắn nếm qua sau đó đem bụng bên trong huyết thủy một mạch phút ra tinh thần rõ ràng cũng khôi phục không ít chỉ có lười biếng quỷ còn chỗ tại giấc ngủ trạng thái bên trong bất quá hắn trên đường đi cũng là ngủ lấy qua đến kiếm thập nhất cùng kiếm bính vũ hai người thần hồn cũng tại khô lâu bên kia an an ổn ổn đang ngủ say tạm thời không bằng tỉnh lại dấu hiệu tô p h ạ m dặn dò khô lâu nếu là hắn nhóm t h ứ c tỉnh nhất định phải lập tức thông chi hắn tô tiên sinh tô tiên sinh cái này lúc một ngồi s ổ m trên mặt đất vương bình hiên bỗng nhiên hướng về phía tô p h ạ m bóng lưng gọi một tiếng ừ n thế nào rồi tô p h ạ m quay đầu nhìn về phía hắn mời đi theo một lần tốt a có lời m u n ngươi nói. Vương Bình Hiên không đối i b ế từ nơi nào móc ra một nửa một côn, chỉ trên mặt đất vừa nơi nào nửa côn, đến xa bàn nói móc chỉ ra ra ra. họa xa không a họa i giá tên h k biết đến đánh tới khi nào đi, ta thử dịp hiện tại đến ta thử rõ đánh nào dịp có ù n ngươi n g i tinh giới một truyền tống trận Tốt, lần ngưng quỷ a. Tốt, không quỷ A. có vấn đề tô phạm ngồi sồn bên cạnh hắn nhìn lấy đan chéo nhau phức tạp cực lớn x a bàn nhẹ gật đầu ngưng tinh quỷ giới truyền tống trận cùng phía trước những k i a có chô khác biệt ngưng tinh quỷ giới giải đất trung tâm tường lệ g ư ơ n g mắt lên t r u n g quanh cổ mộc lâm lập dây leo quay quanh vũ khí dày đặc mặt đất tích lũy lấy nhất tầng thật dày lá rụng ở đây đã là ngưng tinh quỷ giới khu vực trung tâm nhất tường lệ tâm tình có chút trầm trọng ngày xưa hắn tới đây thời điểm đều là cầm lấy tân hồn đại đế cho che chở ven đường những kia điên cuồng ác quỷ toàn bộ đối hắn kính nhi viên chi nhưng bây giờ hắn không thể không dựa vào tự thân thực lực xông vào cái này p h i ế n ác quỷ b ộ c phát khu vực bởi vì ngưng tinh quỷ giới truyền tống trận ngay tại trung tâm nhất vị trí đương nhiên càng đi sâu chỗ đi bên trong ác quỷ liền càng thêm cường đại tưởng lệ chỉ có thể không ngừng tiêu hao chính mình quỷ khí đến che giấu mình tồn tại mỗi một lần đi qua ác quỷ l ã n h địa hắn cũng phải giấu dế một m lần chính mình tồn tại thẳng đến ác quỷ từ bên cạnh hắn đi qua sau đó hắn mới có thể dùng tiếp tục đi tới thời gian kéo càng lâu hắn quỷ khí tiêu hao lại càng lớn tâm tình cũng càng phát trầm trọng so sánh với nhiệm vụ này vệ tù kia dẫn ra ngưng tinh nữ vương nhiệm vụ không biết nhẹ nhõm gấp bao nhiêu lần ngừng ngừng đi đi ước trừng hoa nửa ngày thời gian hắn rốt cuộc xuyên qua mê vụ đến cổ lâm sâu chỗ hắn đầu tiên là bốn phía quan sát không bằng phát hiện có ác quỷ tồn tại mới rón rén đi vào một vũng hồ nước trong eo anh tuấn tuổi trẻ nam tử phù ngồi tại trong hồ nước gương hắn túi thấp xuống tầm mắt lông mày hơi n h í u sắc bén như kiếm hắn mở to mắt đôi mắt bên trong hiện ra lấy hải đường sắc đỏ sậm cái này đôi con mắt chính là ngưng tinh quỷ giới truyền tống trận ngươi muốn đi tầng tiếp theo sao nam tử trẻ tuổi hỏi hỏi tường lệ trong thanh âm mang lấy từ tính tường lệ khẽ lắc đầu ta là tới mang ngươi rời đi nơi này rời đi nơi này nam tử trẻ tuổi cười khẽ cười một tiếng ta nghĩ ngươi là lầm ta ở chỗ này chờ hơn ba vạn năm chưa bao giờ từng rời đi cái này phiến cổ lâm ngươi nếu không phải đến ngồi truyền t ô n g trận liền mời trở về đi tường lệ không nói gì thân bên trên bỗng nhiên rũng động ra kịch liệt quỷ khí hồng sắc quang mang giống như sợi tơ đồng dạng từ trên người hắn mở rộng ra đến quấn quanh đến nam tử trẻ tuổi thân bên trên sau đó hắn mang lấy nam tử trẻ tuổi hướng lấy phía trước chấp động mà đi thân hình quả là nhanh đến bất khả tư nghị trong không khí cơ hồ không bằng lưu lại hắn tàn ảnh chỉ còn lại bị hắn đẩy ra n g v ụ vạch ra một đạo rõ ràng quy tích ừ m ta minh bạch ngươi là nói ngưng tinh quỷ giới truyền tống trận xung quanh có rất nhiều cường đại ác quỷ thật sao nghe song vương bình hiên phân tích tô phạm như có điều suy nghĩ nói bọn hắn thực lực như thế nào có ta cái này tứ đại ác quỷ lợi hại sao vương bình hiên quay đầu mắt nhìn bạo nộ quỷ hàn nhóm chầm dãi nói ra cái này khó mà nói bất quá không bằng ngăn tại ta nhóm phía trước đánh nhau tứ mục quỷ cùng ngưng tinh nữ vương lợi hại không có hai người bọn họ lợi hại ngươi nói đ ù a chứ tô phàm nghi ngờ nói theo ngươi vừa rồi thuyết pháp không phải càng đi giải đất trung tâm ác quỷ càng lợi hại sao chúng ta nơi này cách trung tâm còn rất xa a vương bình hiên lắc đầu nói cái này thuyết pháp chỉ là tương đối ở đây lợi hại nhất tồn tại liền là trước mặt đầu kia hồng sắc xúc tu tên cứ gọi ngưng tinh nữ vương cái kêu ba đầu sáu tay ác quỷ so hắn hơi yếu một phần tên gọi tứ mục quỷ ngươi đều đem ta làm hô đồ ngươi là ý nói ta nhóm vừa xuống đến liền gặp phải cái này phương quỷ giới hai cái tối cường tồn tại vật lộn sao tô p h ạ m lao c h á n nói ra không sai kỳ thực đạo lý rất đơn giản lấy một thí dụ đi như là ngươi là toàn thế giới lợi hại nhất tồn tại ngươi biết tuyển trạch chờ ở đâu vương bình hiên nói ra tự nhiên là nghĩ ở chỗ nào liền ở chỗ nào t ô p h ạ m lập tức bừng tỉnh đại ngộ cái này lúc bên cạnh bạo nộ quỷ bỗng nhiên chạy đến hai người chính giữa một chân đa tán hai người họa xa bàn các ngươi hai cái tán gâu nửa ngày một hồi cái này lợi hại một hồi cái kia lợi hại tất cả hắn sao không có lão tử lợi hại hắn nổi giận đùng đùng nói ra lão tử hiện tại liền đi đem hai người họ tất cả giải quyết để cho ngươi nhóm nhìn xem cái gì gọi là chân chính lợi hại nói xong hắn liền hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang hướng hai cái ngay tại đại chiến ác quỷ phương hướng đi qua tô phạm cùng vương bình hiên sửng sốt liếc mắt nhìn nhau không biết nên nói cái gì bất quá bọn hắn đều không có khuyên bạo nộ quỷ nếu hắn hiện tại đã khôi phục xác thực không cần thiết lại tại cái này rông dài các ngươi hai cái ra hỏa đánh đến thật đã nghiền không ngại ta đến đưa vào một chân a bạo nộ quỷ hai đầu gối vốn c o n g thẳng sông trời cao một quyền đánh phía hai cái ngay tại dây dưa đại ra hỏa để ý cũng vô dụng tiểu ra nghẹn lâu như vậy cũng nên để tiểu ra sung sướng chương năm trăm bốn mươi ba k ta bị người bắt cóc cùng kia hai cái to lớn thân thể so ra bạo nộ quỷ liền giống là chỉ sâu kiến nhưng mà con kiến cỏ này lại đem hai cái voi cho quần ngã tứ mục quỷ thân thể khổng lồ ầm v a n g đánh tới hướng mặt đất đ ể gãy vô số đầu quân ở trên người hắn xúc tu chờ một chút trước đường đánh ngươi là ai ta vì cái gì cho tới bây giờ chưa thấy qua ngươi tứ mục quỷ một bên từ dưới đất bỏ dậy một bên liên thanh hâu ngừng thể lực của hắn bây giờ trên cơ bản đã bị ngưng tinh nữ vương hao tổn đến không sai biệt lắm nếu là lại cùng cái này không biết từ chỗ nào xuất hiện ra hỏa đánh một trận hạ t r à n g khẳng định vô cùng thê thảm người quản ta là người nào ta là ngươi ra ra hôm nay liền là chuyên môn tới thu thập ngươi bạo nộ quỷ lại lần nữa d ơ quyền chuẩn bị đập tới khoan, khoan khoan khoan ngươi động thủ phía trước có thể hay không nói cho ta ngươi vì sao muốn đánh ta tứ mục quỷ vội vàng nói liền tính ra ra đánh tôn tử cũng phải có cái lý do đi ra ra đánh tôn tử còn muốn cái gì lý do bạo nộ quỷ tức giận nói muốn ngươi cần phải muốn cái lý do đó chính là ngươi cản ta đường cản hắn đường rồi vậy dễ làm à, tránh ra chẳng phải được thôi nhiều lớn vấn đề nếu không như vậy đi hai ta kết minh ngươi giúp ta đem cái này ác tâm xúc tu quái đánh chết ta nhường đường cho ngươi ngươi xem coi thế nào tứ mục quỷ một bên tránh thoát mấy cây xúc tu vừa hướng bạo nộ quỷ nói ra nếu không ngươi đem ta đánh chết còn phải lại đánh xúc tu quái nhiều phiền p h ư c cái gì loạn thất b ắ t a o lão tử đánh ngươi là để mắt ngươi các ngươi hai cái ai cũng đừng nghị cho lão tử chạy nói xong bạo nộ quỷ không do dự nữa đưa tay liền lại là đấm ra một q u y ề n một màn này tô phạm ở bên cạnh nhìn đến liên tục tắt lưới tốt ra hỏa không hổ là từ trên người ta chia ra đi mã so ta còn phách lối lại để cho hắn kiêu ngạo như vậy đi xuống sợ rằng không đi ra bao xa liền đầy thế giới cựu địch đến ngăn cản hắn một lần bạo nộ quỷ ngươi nghe hắn trước cùng hắn cùng một chỗ đem xúc tu quái đánh chạy lại nói tô phàm hướng về giữa không trung hô lớn tứ mục quỷ nghe đến cái này lời liên tục gật đầu đúng đúng đúng ngươi nhìn bằng hữu của ngươi đều khuyên ngươi ngươi còn không nghe hắn nói lao tử dựa vào cái gì nghe hắn còn có người nào nói cho ngươi ta là hắn bằng hữu rồi bạo nộ quỷ không có chút nào bị q u á i nhiễu tiếp tục hướng tứ mục quỷ thân bên trên đánh đi qua q u y ề n đầu phong mang càng ép càng gần mắt thấy liền muốn oanh đến trên người mình Tứ mục quỷ lo l ắ nghe đối tô p ạ Bạo dạng phạm Bạo lại m một làm, làm mắt. nếm nếm hô lớn. Tiểu huynh đệ, hắn điên, nhanh nghĩ biện pháp khuyên hắn chút hắn ghét nhất người khác không để hắn vào trong mắt. Bạo nộ quỷ, như là lại không chỉ thể cho thống phu. thống phu. h tô công công lớn, lên, là điên, biện nộ này đến cũng người trong nộ ngươi dừng cũng ngươi truyền Truyền n tiểu đốt tay, ta cũng chỉ có thể để cho nếm nếm ta cái để để quỷ quỷ, đệ, đúc g có có à. vào đến cái này lời nói bạo nộ quỷ giữa không t r u n g bên trong d ù n g mình một cái hắn nhớ tới mình bị kia ra hỏa đánh đến không còn cách nào khác lập tức thay đổi quyền phòng từ tứ mục quỷ chuyển rời đến ngưng tinh nữ vương thân bên trên hoa n h dưới cơn thịnh nộ bạo nộ quỷ khí thế như hồng đầy trời màu đỏ tươi xúc tu bị cực lớn lực đạo chấn vỡ rốt cuộc vô pháp hình thành có tổ chức thế công đầy trời đoạn chi giống như thủy triều xuống đồng dạng rút về phía sau chỉ chốc lát liền biến mất ở trong hạ cám tứ mục quỷ cái này mới thở dài nhẹ nhõm tán đi tam đầu lục tí hiện ra nguyên bản khuôn mặt hắn chính chuẩn bị hướng bạo nộ quỷ cảm tạ cái sau lập tức đánh gậy hắn、Ai? ai bảo ngươi biến trở về đến chuyện của hai ta hết à nhanh chóng cho lão tử biến trở về đi cái này t ư mục quỷ sửng sốt ba bạo nộ quỷ bỗng nhiên cảm giác cái hót bị người vỗ một cái chính chuẩn bị chửi ấm lên nhưng ở thấy rõ là người nào sau đó dây lát ở giữa héo tô p h ạ m nói ra được rồi đừng chết con vịt mạnh miệng nhanh chóng tiếp bị n g ư ờ i ta cảm tạ đi bạo nộ quỷ quay mặt chỗ khác nói ra thôi đi ta mới không đi ta lại không có cứu h ắ n vừa rồi kia quyền chỉ là không cẩn thận đánh nghiêng mà thôi tô phạm lắc đầu bất đắc dĩ quay mặt đối tứ mục quỷ cười nói chớ để ý à cái này ra hỏa liền này tính tình thế nào có loại quản giáo hùng hải tử đã nhìn cảm giác con mẹ nó là cùng hắn dáng dấp giống nhau như lúc hùng hải tử không sao thế nào hội để ý đâu tứ mục quỷ gãi đầu một cái chất phác cười nói đứng ngươi nhóm vừa rồi nói ta chặn đường ngươi nhóm muốn đi chỗ đó tô phạm lấy lại tinh thần đến cảm thấy cái này quỷ nhìn qua còn rất đàng hoàng thế là đối hắn như thực nói ra ta nhóm muốn đi giải đất trung tâm ngồi truyền tống trận ngươi cùng ngưng tinh nữ vương đánh nhau vừa tốt ngăn tại con đường của chúng ta thượng muốn đi ngồi truyền tống trận kia quá đơn giản tứ mục quỷ hưng phân nói ra nói cho ngươi nhóm một cái bí mật kỳ thực truyền tống trận là đệ đệ ta a là ngươi đệ đệ tô phạm cùng bạo nộ quỷ hai mặt nhìn nhau mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị thế nào làm sao vậy cái gì sự tình để cho ngươi kinh ngạc như vậy vương bình hiên từ xa chỗ chạy tới vừa mới tiến đến chỉ nghe thấy tô phàm thanh âm tô phàm chỉ lấy tứ m ụ c quỷ nói nhỏ cái này ra hỏa khả năng bị đánh đốc hắn lại còn nói truyền tống trận là đệ đệ của hắn nha vương bình hiên m ặ t không biểu tình nhẹ gật đầu ồ nga là có ý gì tô phàm cau mày nói chẳng lẽ truyền tống trận này cũng là quỷ biến vương bình hiên ngu ngơ gật gật đầu ngoa tạo thật đúng là cái này cũng quá mẹ nó đi xa đi kỳ thực cái này rất bình thường liền núi đá thảo mộc đều có thể tu luyện thành tinh truyền tống trận vì sao liền không thể đâu vương bình hiên cười nói vậy cũng là ngưng tinh quỷ giới một đại đặc sắc đi nhìn đến ngươi đã sớm biết ngươi vì sao không phải sớm nói cho ta tô p h a n hỏi bởi vì hắn trừ là vật sống bên ngoài cùng những truyền tống trận khác cũng không có khác nhau lớn gì vương bình hiên nói hắn cần phải chờ tại địa phương cố định không thể tùy ý đi lại nguyên lai、like、như đây bất quá phía trước có thể dùng coi hắn là thành p h ổ thông truyền tống trận nhận thức tứ mục quỷ sau đó chỉ sợ cũng không thể cái này dạ dù sao cũng là thân thuộc nói không chừng biết rõ cái gì đường tắt loại hình tô p h ạ m suy nghĩ một lần ngầm đầu đối tứ mục quỷ nói ra ngươi nói cho chúng ta biết bí mật này là muốn giúp ta nhóm sao thông minh bốn mắt quỷ thần bí cười nói ta tứ mục quỷ cho tới bây giờ không thiếu người ân tình từ trước đến nay là có ân tất thưởng có t h ù tất báo ngươi nhóm giúp ta giải quyết phiền toái lớn như vậy ta đương nhiên phải mang các ngươi tìm tới ta đệ đệ nói hắn trên trán hai con mắt đ ố n g nhiên c u ầ n c u ộ n lên bạch sắc hỗn độn hẳn là là hắn cùng đệ đệ đặc thù giao lưu phương thức ta có thể dùng đem các ngươi tình huống trực tiếp nói cho hắn sau đó để hắn bên kia mở ra truyền tống môn chỉ cần thời gian một cái nháy mắt liền có thể mang các ngươi đi qua thời gian một cái nháy mắt kia quá tốt không nghĩ tới tiện tay cứu một cái ác quỷ thế mà có thể gặp được loại chuyện tốt này thật là người tốt có hảo báo t ô p h ả m đối bạo nộ quỷ nói ra còn tốt ngươi vừa rồi nghe ta không có đánh người ta thấy không nếu là đánh đến chậm trễ nhiều ít công phu được được được ngươi treo ngươi treo bạo nộ quỷ lường hắn một cái x u ý t ta quỷ khí lập tức liền muốn chuyển đến ta đệ đệ bên kia đại gia không cần nói tứ mục quỷ mắt bên trong hỗn độn kịch liệt quay c u ồ n g lên đột nhiên không biết từ chỗ nào chuyển đến một tiếng la lên ca là ngươi sao ca mau tới cứu ta ta bị người bắt cóc ngươi nói cái gì tứ mục quỷ vừa nghe sắc mặt đ ố n g nhiên đại biến ngươi hiện khắp nơi chỗ nào ta lập tức qua tới cứu ngươi ngưng tinh quỷ giới nữ vương dừng hơi thở chỗ rời đi cổ lâm sau đó ước chừng dùng nửa nén hương công phu tưởng lệ liền khiêng lấy truyền tống trận đến hai ngọn núi này ở giữa trước mặt ngưng tinh nữ vương đem hạp cốc khe hở nhét tràn đầy hắn chỉ có thể theo vách đá một điểm điểm trượt xuống dưới ấu lam không trung đem phía dưới hát s á c sương mù mặt chiếu lên sóng nước lấp đoáng sâu không thấy đáy a o nước phát ra s â m nhiên lanh quang giống là độc xà giang dịch cũng may càng đi xuống xúc tu số lượng càng ít xuyên qua nồng đậm mê vụ sau đó chỉ có vụn vặt lẻ tẻ mấy cây n ú c nhích thịt dây leo ngâm mình ở nước bên trong hắn biết rõ ngưng tinh nữ vương lúc này ngay tại nơi xà cùng tứ m ụ t quỷ giao chiến liền tính bị phát hiện cũng không sao thế là hắn trực tiếp trực nhảy vào nước sông bên trong giải khai trói tại truyền t ố n g trận thân bên trên trói buộc ủy khuất ngươi trước tiên ở ở đây nghỉ ngơi một hồi đợi đến ta sự t ì n h hoàn thành sau đó ta lại đem ngươi đưa trở về tường lệ một bên phá dây thừng vừa nói xin lỗi nói thực tại không có ý tứ nam nhân trẻ tuổi từ từ mở mắt nhìn chung quanh lông mày lập tức nhũ lại làm đến u minh quỷ giới câu hồn x ứ giả ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn tự tiện xê dịch c h u y ể n tống trận có thể là đại tội ta khuyên ngươi nhanh chóng thu tay lại nhưng mà tường lệ không để ý đến hắn y nguyên âm thanh lạnh lùng nói thật xin lỗi nếu là ta không hoàn thành nhiệm vụ này sẽ hội nhận so cái này nghiêm trọng gấp một vạn lần trừng phạt n g ư ơ i nam tử trẻ tuổi hít sâu mấy hơi thở muốn nói cái gì cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng hàn chỉ bất quá là một cái truyền tống trận không có biện pháp tự mình di động đành phải bất đắc dĩ nói hy vọng ngươi có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn nếu không từ nay về sau ngưng tinh quỷ giới truyền tống trận sẽ v i n h viễn không đối với ngươi mở ra ta biết rõ ta biết rõ tường lệ sắp xếp cẩn thận truyền tống trận đồng thời não hải bên trong vang lên vệ tù thanh âm ngoa t ạ o tưởng lệ ngươi tại cái nào nghe đến cái này lời nói tưởng lệ ngự khi có chút không vui ngươi mắc bệnh gì rồi ngươi nói ta tại cái nào ta còn có thể đây ngươi còn tại nữ vương dừng hơi thở chỗ mau chạy ra đây ra đại sự vệ tù ngự khi đã bối rối vừa lo lắng ra cái đại sự gì đem ngươi hoảng thành cái này dạng đừng gấp gáp từ từ nói tưởng lệ tận lực giữ vững tỉnh táo ngươi trước từ nơi ấy ra đến một bên ra ta một bên nói với ngươi nhưng mà vệ tù lời nói còn chưa nói xong cả con sông nước bỗng nhiên kịch liệt sôi trào lên treo ở trên vách đá những kêu huyết hồng sắc thịt dây leo như ngàn vạn con mãng xà về tổ đồng dạng điên c u ồ n g hướng trong nước sông n ú p đ í c h tao ngưng tinh nữ vương sớm trở về cái này đáng chết vệ tù đến cùng làm gì ăn tường lệ nội tâm đại kinh nội điên giống như hướng trên vách đá bỏ đi hắn cũng không muốn biến thành ngưng tinh nữ vương món ăn trong m âm u i ngươi đi ta thế nào làm phía dưới chuyển đến truyền tống trận thanh âm tưởng lệ không kiên nhẫn đáp lại nói ngươi thành thành thật thật ở chỗ này nán lại ngưng t ì n h nữ vương biết rõ ngươi thân phận sẽ không dễ dàng động tới ngươi ba ngày sau đó ta đến tiếp ngươi hắn thanh âm càng ngày càng nhỏ dần dần ẩn nấp tại t r o n g x ư ơ n g ngủ dày đặc truyền t ố n g trận mờ mịt nhìn qua sơn hắc bốn phía bất đắc di nhắm mắt lại cái này lúc tại cái này âm u ẩm ướt trong nước sông hắn đ ỗ n g nhiên cảm ứng được một cỗ khí tức quen thuộc hắn dây lát ở giữa mở to mắt mặt dâng lên hiện một vệch y vọng tri sắc、C là n g ư ơ i sao ca không đợi đối phương hồi ứng hắn lại lần nữa lo lắng mở miệng hô lớn mau tới cứu ta ta bị người bắt cóc n g ư ơ i nói cái gì n g ư ơ i bây giờ ở đâu ta lập tức qua tới cứu ngươi ta tại nữ vương rừng hơi thở chỗ ngươi mau tới chương năm trăm bốn mươi b ố tô phạm độc sấm ngưng tinh vực sâu ngưng tinh quỷ giới tứ mục quỷ lâm không c o i ý tứ ta muốn hỏi một lần tô phạm nhìn lấy rơi vào trầm mặc tứ mục quỷ cùng vương bình hiên mở miệng nói ra cái này nữ vương dừng hơi thở chỗ có phải là liền là ngưng tinh nữ vương hang ổ vương bình hiên cùng tứ mục quỷ không hẹn mà gặp nhẹ gật đầu thật đúng vậy a trách không được hai n g ư ờ i đều trầm m ặ t đâu tô p h ạ m cười khổ nói thôi đi ngưng tinh nữ vương có gì đặc biệt hơn người còn không phải bại tướng dưới tay ta bạo nộ quỷ đứng người lên trứng mắt nói nói cho ta nàng tại cái nào ta hiện tại liền rết đi qua vài phút đem nàng chặt thành thịt muối c h ờ một chút vương bình hiên giữ chặt hắn chuyện này đến bàn bạc kỹ hơn từ cái gì dài tính cái gì nghĩ a trực tiếp giết đi qua không liền xong rồi bạo nộ quỷ một nắm hất ra vương bình hiên tay hướng về tứ mục quỷ hét lớn ngươi đệ đệ đều bị người bắt đi ngươi mẹ nó còn có thể ngồi được vững tứ mục quỷ thở dài một hơi ai ngồi không yên lại có thể thế nào làm đâu vương lão đệ nói đúng chuyện này ta nhóm cần phải đến bàn bạc kỹ hơn ừ m ta ngược lại là cảm thấy không cần thiết cái này sợ tô phàm sờ lên cảm ung dung nói ra lúc này ta đứng bạo nộ quỷ ta cũng cảm thấy chúng ta hẳn là trực tiếp giết đi qua liên la chính là người nhóm vừa mới trông thấy lão tử một quyền liền đem kia ra hỏa đánh đến tệ ra quần chạy chối chết ta cũng không biết người nhóm tại sợ cái gì bạo nộ quỷ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép lắc đầu nói ha ha ngưng tinh nữ vương không có ngươi tưởng tượng đến đơn giản như vậy vương bình hiên khép cười một tiếng lắc đầu nói làm đến cái này phương quỷ giới đỉnh phong tồn tại ngươi vừa rồi nhìn đến bất quá là nàng một góc của băng sơn mà thôi không sai mà lại nàng là tứ mục quỷ lâm tác chiến vị trí địa lý vốn là gây bất lợi cho nàng ta nhóm nếu là đến thăm cùng nàng chiến đấu không khác tự tìm đường chết hành vi tứ mục quỷ nói bổ sung hai người các ngươi thế nào cho người khác t r í khí diệt uy phong mình lao tử hôm nay nhất định phải kiến thức một chút nàng có k h ô ngươi có n g nhóm nói đến lợi hại như vậy bạo nộ quỷ không để ý khuyên can dứt khoát kiên quyết hướng bên ngoài rừng rậm đi ra ngoài đừng nghĩ kêu nhiều Cùng đi chứ. đi tứ ô Phạm đ n người lên, cười vô vô Vương Bình Hiên cùng g cười vô vô tứ mục quỷ bả ba vai, ra đi ngoài, cái từ trong t rừng rậm đi ra ngoài, ba cái ác quỷ hét e theo. o đồng đồng toàn ngoại do sát sau. sợ. cái cái Chết thì chết đi, ngoại nhân đều tích cực như vậy, ta Tứ phía Gặp hành Bình Hiên chạy chậm nhân như không h ca ca đuổi đều quỷ đồng đồng Vương răng, đi, đến đi, bạn cắn này này làm bộ vậy, cực có mục lý lớn một tiếng từ chờ hơn ngàn năm rừng rậm bên trong đạp ra ngoài ngưng tinh quỷ giới nữ vương rừng hơi thở chỗ vệ tù a vệ tù ngươi để ta nói ngươi cái gì tốt tường lệ từ trong hạp cốc tốn sức thiên tân vạn khổ rốt cuộc bỏ lên vừa thấy được vệ tù liền lớn tiếng quát lớn nhìn đánh nhau đều có thể nhìn ngủ lấy rồi ngươi có thể làm gì ăn vệ tù túi đầu nói lầm bầm hắn nhóm đánh đến quá n h ả m chắn nha quấn tới quấn đi nửa ngày cũng không động một cái quá không có tí sức lực nào không có tí sức lực nào ngươi liền cho ta ngủ ngươi biết không biết rõ kém điểm đem ta hại chết tường lệ sắc mặt nghiêm túc nói thật xin lỗi hừ có nói xin lỗi công phu không bằng suy nghĩ thật kỹ thế nào đem vương bình hiên hắn nhóm dẫn qua tới đi cái này lúc cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo sơn hát thân ảnh vệ tù đ ỗ n g nhiên hai mắt tỏa sáng thọc tưởng lệ cánh tay uy tưởng lệ ngươi nhìn bên kia đi tới có phải hay không vương bình hiên h ắ n nhóm sẽ không trùng hợp như vậy chứ để ta xem một chút t giống như thật là h ắ n nhóm mau tránh lên đến tưởng lệ kéo lấy vệ tù trốn đến một khối đá lớn đằng sau lẩm bẩm nói kỳ quái hắn nhóm thế nào hội tìm tới nơi này kia mấy đạo sơn hát thân ảnh chính là tô phàm các loại người hắn nhóm cẩn thận từng ly từng tí đứng ở bên vách núi nhìn qua phía dưới sơn hát vực sâu không hẹn mà cùng nhữ mày tất cả mọi người biết rõ tại hắn nhóm nhìn không thấy địa phương chính n g ạ nghệ vô số hồng sắc thịt dây leo chậm rãi g i a o thoa lấy chui tới chui lui chỉ là nghĩ liền để người tê cả ra đầu tham lam quỷ nuốt nước miếng nhỏ giọng hỏi lớn như vậy phiến hát gốc ngưng tinh nữ vương chân thân đến có nhiều l ư n a vương bình hiên nhỏ giọng hồi ứng ngươi nhìn cái này hai tòa sơn có nhiều lớn nàng liền lớn bấy nhiêu tham lam quỷ dùng mình một cái không tự chủ được co lại đám người hậu phương tô phàm ha ha cười nói ngươi liền xem như co lại đến lại xa nàng một dạng có thể bắt lấy ngươi ngoa tào tham lam quỷ vẻ mặt đau khổ nói ra ngươi có thể đem khô lâu kêu lên đến bảo hộ ta nhóm một lần sau tứ mục quỷ vỗ vô, vô hắn bả vai trấn an nói không cần thiết cái này sợ hãi nàng vừa bị bạo nộ quỷ huynh đệ thương hiện tại hẳn là trốn tại hang ổ bên trong dưỡng thương đâu nếu không ta nhóm đứng gần như vậy nàng sớm liền ra đến công kích ta nhóm ngươi nói không sai ta bạo n ộ quỷ huynh đệ vừa rồi biểu hiện thật là khiến quỷ nhìn má than thở tô phàm chép miệng một cái đối bạo n ộ quỷ nói ra ta nhớ rõ vừa rồi có ai nói qua muốn đem nàng vài phút chặt thành thịt muối hình như là ngươi a nếu không ngươi cho ta biểu diễn một cái bạo n ộ quỷ cái mui quét ngang tức giận nói h ử liền lào l a tử nói biểu diễn liền biểu diễn ai sợ ai nói hắn liền chuẩn bị hướng vực sâu bên trong nhảy đi xuống ai ta đùa g i n với ngươi ngươi làm gì cái này nóng giận nha tô p h ạ m một nắm đem hắn t ú n trở về cười ha hả nói ta thế nào hội để cho ngươi một mình tự đi mặt đối quái vật đâu tất cả mọi người xem là bạo nộ quỷ hội phẫn nộ tránh ra khỏi tô p h ạ m cánh tay sau đó cũng không quay đầu lại hướng vực sâu bên trong nhảy đi xuống nhưng mà hắn không có tốt ta đã ngươi đều cái này nói kia ta liền cho n g ư ơ i mặt mũi này bạo nộ quỷ viết mắt nói ra hạ về có thể không cho phép ở ừ n tạ ơn bạo ca tô phàm chắp tay nói tất cả mọi người mắt trợn tròn bạo nộ quỷ cái này là sợ sao rõ ràng gọi thanh âm nhất lớn kết quả đến trước mặt cũng không dám đi xuống đây coi là cái gì vương bình hiên tiến đến tô phàm bên cạnh nói nhỏ tô tiên sinh làm cái quỷ gì ngươi làm gì muốn ngăn cản hắn nha ai cho hắn cái bậc thang hạ nha vì sao tại sao phải cho hắn bậc thang hạ vương bình hiên buồn bực nói tô p h ạ m liếc mắt nhìn hắn nói ra cái này ngươi cũng đều không hiểu ngươi cái này nhân tình thế sự cũng quá tệ trách không được tân hồn đại đế muốn truy nã ngươi đây khả năng là ta càng đần đi vương bình hiên gãi gãi mặt hỏi kia không nói hắn tiếp xuống đến ta nhóm nên làm cái gì tiếp xuống đến liền để ta an bài đi tô p h ạ m cười t h â n bí đi hướng cách đó không xa nằm trên mặt đất lười b i ế n quỷ ngồi t r ồ m hổm ở trước mặt của hắn uy quỷ lười đừng ngủ lên đến làm việc lười biếng quỷ nằm trên mặt đất không n ú c đ í c h không phản ứng chút nào tô tiên sinh cái này là làm gì lười biếng quỷ không phải thụ thương sao vương bình hiên khó hiểu mà hỏi tô phàng không có để ý đến hắn mà là nằm ở lười biếng quỷ bên thay nhỏ giọng nói ra ngươi nếu là lại vợ ngủ ta liền đi trong ngộng tìm ngươi nhà a đừng đừng đừng ta ra, đến, ta ra đến ngươi ngàn vạn đừng đến ta trong ngộng lời còn chưa dứt tinh tráng hán tử thân bên trên lập tức toát ra một đoàn hát vụ vẫn là quen thuộc hai ngọn lục đăng vẫn là quen thuộc một loạt đại bạch răng cái này nguyên lai、like、ngươi đã tốt ta vương bình hiên chừng lấy hát vụ kinh ngạc hỏi tốt cái gì tốt hắn căn bản liền không bị thương tất cả đều là hán trang tô phàm thiết mắt nói ra hắc hắc hắc hắc thế mà bị ngươi nhìn ra ngươi thật được hát vụ n h ế c miệng cười ngây ngô nói được rồi gọi ngươi ra đến không phải nghe ngươi khen ta đi mà là có chuyện tìm người hỗ trợ a lại có việc a g ư ờ i biếng quỷ không tình nguyện hỏi lúc này lại muốn cho ta giúp ngươi thôi miên người nào tô phạm đứng người lên đi đến bên vách núi chỉ lấy phía dưới nói ra giúp ta thôi miên bên trong cái này ác quỷ ta biết rõ dùng ngươi năng lực rất nhẹ nhàng liền có thể làm được ai chớ nóng vội cho ta mang mũ cao hát vụ i ĩ u m ô i nói ngươi nói cho ta biết trước cái này quỷ không giống lần trước một dạng a yên tâm sẽ không nàng có ý thức kia nàng có không có ta lợi hại hẳn là không có ngươi lợi hại hẳn là hẳn là là có ý gì chẳng lẽ ngươi không biết do nàng thực lực sao h á c vụ c a o mày nói nói nhảm biết do còn gọi ngươi ra đến làm gì tô p h ạ m không nhịn được nói nhanh chóng đừng bút tích ta nhóm đuổi lấy đi tầng tiếp theo quỷ giới đâu tốt ta gặp lười biếng quỷ đáp ứng tô p h ạ m vội vàng gọi khô lâu ra đến hỗ trợ dùng bạch quang bảo trụ đám người chính mình thì là cùng lười biếng quỷ đồng thời hướng nhũ dịch vân hải điều tra mà đi hai thân ảnh quang mang càng ngày càng yếu càng ngày càng nhỏ vân hải cự lãng lăn lộn một lần hai cái điểm đen liền bị nuốt mất tại t r o n g sương mù dày đặc trước mắt vân vụ tiêu tán sau đó tô phàm lại lần nữa nhìn thấy khủng bố ngưng tinh nữ vương mà lại lần này có thể nói là nàng bản đầy đủ từng đoàn từng đoàn nhúc nhích xúc tu liền giống là sông cùng lít nha lít nhít tuyến trùng phóng đại gấp mấy chục lần dù là tô phàm đều bị nàng kinh đến ta g i ọ n ai ra đây chính là ngươi muốn ta thôi miên cái kia quỷ không phải tại nói đùa chứ lười biếng quỷ nuốt nước miếng nói ra a ngươi thấy ta giống là tại đùa giỡn hay sao tô phàm liếc mắt nhìn hắn còn có ngươi nếu là sợ nàng phát hiện không ngươi ngươi có thể lấy cỡ nào thưởng thức một hồi lại cùng ta nhiều tán gâu một hồi dù sao ta có rất nhiều biện pháp ra ngoài lười biếng quỷ bất đắc dĩ hít sâu một hơi trong mắt màu xanh lục mở ra phía dưới một loạt trắng i ế u răng hàm ẩn ẩn phát ra và ngóng đường vân quan mang người có ngộng tưởng sao đến trong ngộng nghĩ đi trong ngộng cái gì đều có ưu lục sắc lười biếng chi khí từ trên người hắn phóng xuất ra vô số lóe ra ưu quăng nhỏ bé bụi hướng ngưng tinh nữ vương thân bên trên hạ xuống đi nước hạ ngạo nghệ hồng sắc thịt dây leo dần dần bắt đầu không lộn x ố n nữa thôi miên hiệu quả thoạt nhìn cũng không tệ lắm ngưng tinh nữ vương chính mình cũng không có ý thức được nàng ngay tại lười biếng quỷ điều khiển phía dưới chìm vào n ộ n g đẹp làm tốt lắm lười biếng quỷ tô phàm đối hắn giơ ngón tay cái lên lười biếng quỷ ngại ngùng cười một tiếng mà sau hướng lên phía trên chuồn đi hô mật chết ta ta trở về ngủ tô phàm lặng lẽ vận chuyển lên phía sau kia sơn hắc minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận đồ một đạo to lớn hát sắc lập thể pháp trận tái hiện ở phía sau hắn trận pháp hát sắc khí tức lưu chuyển ra cái này là hắn một đạo phòng tuyến một ngày ngưng tinh nữ vương từ trong giấc ngộng bừng tỉnh những kia xúc tu lập tức cũng không có biện pháp đến gần hắn thân thể bốn phía nhiều nhất chỉ có thể tại hắn thân thể bên ngoài bảy tấc bay động huyết hồng sắc mặt sông cách hắn càng ngày càng gần những k i a có gai miệng hút tại nước trung thượng hạ nổi lơ lửng phảng phất cực lớn lưới máu xuống đến phía trước ngược lại là quên để tứ mục quỷ hỏi hỏi hắn đệ cụ thể bị thả tại vị trí nào cái này nên từ chỗ nào bắt đầu tìm lên đâu tô phàm tại cái này trồng chất cực lớn hồng sắc run đũa dạng thịt dây leo bên trong xuyên tới xuyên lui ý đồ tìm liền mỗi cái có khả năng xuất hiện xó a xỉnh nhưng mà đúng lúc này hắn trông thấy một cái vô luận như thế nào đều tuyệt không nên xuất hiện tại ở đầy thân ảnh tiểu c á t tưởng tô phạm đ ố n g nhiên cảm giác chính mình linh hồn phảng phất bị b ắ n xuyên thân thể mãnh liệt run lên ngay sau đó hắn trái tim kịch liệt nhảy lên nội tâm mãnh liệt tức giận giống là gần dâng lên hỏa sơn nham tương khó dùng kiềm nén chương năm trăm bốn mươi lăm vượt sâu cứu vớt hạp cốc đỉnh chót lười biếng quỷ lắc lắc ung dung từ trong x ư ơ n g mù dậy đặc tung bay ra đến ra đến vương bình hiên tử trong bạch quang lao ra nhìn đến chỉ có lười biếng quỷ một cái thế là nghi ngờ nói tô tiên sinh đâu lười biếng quỷ ngáp một cái lẩm bẩm nói ta thế nào biết rõ hắn nhiệm vụ của ta hoàn thành trở về ngủ chờ một chút ngươi chớ ngủ trước vương bình hiên ngăn trước mặt hắn không đông tha nói hạp cốc phía dưới là bộ dán g gì ngươi sẽ không chính mình đi nhìn a lười biếng quỷ không kiên nhẫn liếc mắt nhìn hắn xua tay nói ra tránh ra tránh ra đừng cản ta đường lười biếng quỷ không phối hợp vương bình hiên cũng không có cách đành phải bất đắc di thối lui đến vách núi bên cạnh ngắm nhìn phía dưới sâu không thấy đáy địa vực sâu hắn không khỏi dùng mình một cái không biết rõ tô tiên sinh hiện tại ra làm sao a a a a cái này lúc thân sau chuyển đến gầm lên giận dữ ta muốn đi xuống đồ nàng vương bình hiên quay đầu nhìn lại chỉ gặp bạo nổ quỷ bỗng nhiên từ bạch quang bên trong bạo khiêu lên đến nội điên tựa như hướng vách núi vọt tới vừa không phải sợ sao thế nào đột nhiên lại nghĩ thông suốt rồi vương bình hiên nghĩ lên tô phàm phía trước cho lời hắn nói lập tức trước một nắm níu lại hắn tỉnh táo n g ư ơ i tỉnh táo một điểm đừng xúc động ta cho ngươi bậc thang h ạ n h ư n g mà hắn lực lượng căn bản không đủ dùng ngăn lại bạo nộ quỷ ngược lại bị hắn kéo lấy hướng bên vách núi đi tới bình tĩnh một chút ngươi trước bình tĩnh một chút vương bình hiên một bên túm lấy bạo nộ quỷ một bên hướng tham lam quỷ hắn nhóm tìm kiếm c h i viện nhanh phụ một tay á ngươi nhóm ta chống không nổi ta tỉnh táo không bạo nộ quỷ hai tay một giường đem vương bình hiên bắn bay xa mấy chục thước liền theo sau cũng không quay đầu lại thả người bay v ọ n nhảy xuống vách núi siêu thời k h ắ c nguy cấp tham lam quỷ bắn ra hai đầu bạch sắt sợi tơ quấn ở trên người hắn đem hắn từ vách núi giữa không t r ú n g kéo lại bạo nộ quỷ dùng lực lôi kéo lấy lưng bên trên sợi tơ lười biếng quỷ bay tới bên cạnh hắn lười biếng nói tỉnh lại đi đừng uổng phí sức lực quái vật kia hiện tại đã bị ta thôi miên ngươi bây giờ đi xuống giết nàng không phải làm trở ngại chứ không giúp gì sao bạo nộ quỷ ném đi trong tay s ợ i tơ không quan tâm lại hướng vách núi đi tới đứng lại cái này lúc một đạo liệt hỏa hóa thành hỏa tinh phóng lên tận trời rơi tại trước mặt hắn ngươi nghĩ muốn từ nơi này đi qua trước đánh qua ta lại nói hỏa diễm khô lâu trầm giọng nói ta không cho phép ngươi phá hư chủ nhân sự tình hắn không hiểu như thế nào dùng ngôn ngữ khuyên can chỉ có thể dùng cường ngạnh thủ đoạn tránh ra bằng không ta liền ngươi cùng một chỗ rét bạo nộ quỷ chậm rãi n g n g đầu chán bên trong xuất hiện một tia lăng lệ hắn con mắt lóe ra điên cùng h ư n g quang vô tận phẫn nộ chi khí ở chung quanh bao quanh nữ vương dừng hơi thở chỗ hạp cốc chi bên tiểu cắt tường an tĩnh ngủ say tại xúc tu trồng chất chính giữa trắng l ắ n mặt tại dưới đất hồng quang thế giới bên trong giống là một cái bố bê tô p h à m vô cùng phẫn nộ hắn rất nghĩ bạo khiêu lên đến xử x u ấ t toàn lực đánh vào ngưng tinh nữ vương thân bên trên hắn hai tay run nhẹ nhẹ xương ngón tay bị bóp đến trắng bệnh nhưng là đầu óc của hắn một mực rất thanh tình bạo tàu ý niệm vừa sinh ra một giây lát liền lập tức biến mất giống như có người đem cơn tức giận này từ trong đại não lôi kéo ra đến hắn hít sâu một cái an t ĩ n h đi qua đem đống kêu huyết ruột đồ vật một điểm điểm đ ẩ y ra tiểu cắt tường đơn bạc thân thể hiện lộ ra hắn vội vàng tiến lên dò xét tình huống của nàng còn sống mà lại cũng giống như mình cụ có thực thể nhân loại trạng thái nhìn đến nàng còn chưa có chết tô phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm lúc này ôm lấy tiểu cắt tường hai đầu gối u ố n cong hướng hạp cốc bên ngoài bay vụt ra ngoài không khí bên trong truyền đến khô nóng chi khí phía trên x ư ơ n g mù chớp động lên hào quang màu đỏ thám giống là bị hỏa nhen nhóm tô p h ạ m không có nhiều nghĩ tiếp tục ôm lấy tiểu cắt tường nhảy lên ra vân hải mới vừa ra tới hắn lông mày lập tức n h í u lại hạp cốc đỉnh đã biến thành một cái biển lửa một đạo xích hồng sắc k i a chớp không ngừng xuống phía dưới đánh thẳng vào nhưng mà mỗi lần lại bị bắn ngược về không trung hai người các ngươi đang làm gì đua nhảy giường sao tôi Phạm xông đ lên lấy lâu l người, cũng nắm lấy nộ trông nhân đến, tách tay tay thấy cổ chơi chủ hai hỏi, Hỏa khô ra ra sao. vui diễm bạo quỷ ậ phạm tức dập tắt dập ỏ a diễm, đối Tô p h túi nhìn g ư ờ i c à o bạo nói. nhân, nộ quỷ nổi điên, ngươi ngăn hắn. Nổi điên n giúp rồi. Chủ Phạm h quỷ ta Tô về phía bạo n ộ quỷ bị xích hồng sắc bao phủ hai con mắt bừng tỉnh đại n ộ chàng trách mình vừa rồi tại đáy cốc nhìn thấy tiểu cắt tường thời điểm rõ ràng rất phẫn nộ lại một chút cũng không nghĩ bạo phát nguyên lai đều bị cái này ra hỏa hút đi a đón lấy tô phàm đem bạo nộ quỷ đưa đến lười biếng mặt quỷ trước để cái sau phát động khí tức đem hắn thôi miên hào quang màu đỏ thám dần dần tiêu thất bạo nộ quỷ rơi vào trạng thái ngủ say cái này lúc vương bình hiên nhìn đến tô phàm trong ngực ôn cô đ ư ơ n g nghi vấn hỏi tô tiên sinh cái này vị liền là truyền tống trận như thế nào là nữ nữ thế nào lại là tứ mục quỷ đệ đệ đâu tứ mục quỷ đụng lên đến xem một mắt khẽ lác đầu nói ân tô huynh đệ ngươi cứu lầm người nàng không phải ta đệ đệ tô phàm không để ý tới h ắ n nhóm mà là tại trắng đoán quang mạc bên trong hiện lên một tầng thảm nhẹ nhẹ đem tiểu cắt tường thả ở phía trên ánh sáng thánh khiết màn bên trong tàn dư huyết thủy dần dần tiêu thất tiểu cắt tường sắc mặt lần nữa hưng nhuận tô phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm chậm dãi đứng dậy mở miệng nói ngươi không có cứu lầm người nàng là sư điện của ta sư điện vương bình hiên lập tức phản ứng qua đến kinh ngạc nói ý của ngươi là nói nàng cũng là hạo thiên tông người tô phàm gật gật đầu đúng vậy mà lại giống như ta nàng cũng là dùng nhân loại thân phận đi tới nơi này vương bình hiên nhiễu chặt lông mày xích lại gần tiểu cắt tường nhìn kỹ một mắt mở to hai mắt nhìn cái này thật đúng là cái nhân loại tiểu cắt tường lai lịch bất phàm có thể chống cự lại minh giới khí tức cũng không phải cái gì có giá trị kinh ngạc sự tình để tô phàm cảm thấy kỳ quái là nàng vì sao lại ở chỗ này kiếm bính vũ thần hồn không hiểu thấu xuất hiện tại bối người quỷ thành hiện tại lại là tiểu cắt tường xuất hiện tại hạp cốc chi u yên tô phàm não nhân kịch liệt đau nhức chính mình đến quỷ giới mấy ngày nay hạo thiên tông đến cùng thế nào rồi cái này lúc hắn não hải bên trong bỗng nhiên hiện ra một cái khủng bố ý niệm lúc này quay người căn dặn khô lâu nói chiếu cố tốt tiểu cắt tường ta muốn lại hạ đi một chuyến vâng chủ nhân tô huynh đệ ta cùng ngươi cùng một chô đi xuống đi tứ mục quỷ trước nói ra hai người lẫn nhau tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau tô phàm suy nghĩ một chút gật gật đầu theo sau liền dẫn lấy hắn cùng một chỗ nhảy xuống vách núi không có vào t r o n g x ư ơ n g mù dày đặc mặt khác một bên tưởng lệ cùng vệ tù giấu tại vết nước không gian bên trong đem toàn bộ qua nhìn ở trong mắt tâm bên trong đã là kinh đào hải lãng không nghĩ tới vương bình hiên lại đem bạo nộ quỷ cùng tham lam quỷ cũng thu phục còn có đoàn hắc vụ kia là giờ dậu tám khắc lười biếng quỷ sao vệ tù nghiến răng nghiến lợi nói tưởng lệ chúng ta bây giờ nên làm cái gì cái này nhiều lợi hại ác quỷ gia nhập địch nhân trận doanh nhiệm vụ thoạt nhìn không có cái này dễ dàng hoàn thành a tường lệ trầm giọng nói chờ một chút vương bình hiên còn tại cái này k i u nhân loại sẽ không ném đi hắn cái này phải chờ tới lúc nào nếu không chúng ta lao ra cùng hắn đấu được rồi vệ tù ánh mắt quét qua mấy cái ác quỷ âm l i n h nói hiện tại hai cái ác quỷ ngủ lấy còn có cái tiểu thí hải không cần phải để ý đến hắn ngươi ngăn chặn tham lam quỷ ta đi giết vương bình hiên thế nào không thể tường lệ ngôn từ cự t u y ệ t nói vệ tù nghi hoặc nhìn lấy hắn ngươi đem cái kia khô lâu quên sao vừa rồi hắn cùng bạo nộ quỷ đánh nhau ngươi cũng không phải không nhìn thấy không hề rơi xuống hạ phong một chút nào ngươi có thể xử lý được không tường lệ trong thanh âm mang lấy một kia không vui cái này vệ tù sửng sốt một chút vẻ mặt biệt khuất lắc đầu xử lý không cho nên đừng gấp gáp lúc này vương bình hiên bất đồng ngày xưa ta nhóm nhất định phải cẩn thận hành sự tường lệ thanh âm khôi phục lại bình tĩnh kia vạn nhất hắn nhóm thuận lợi rời đi thế nào làm vệ tù lại hỏi như là hắn nhóm có thể thuận lợi rời đi ta nhóm liền sớm đi tầng tiếp theo bố trí mới rơi vào tường lệ cười lạnh nói đây mới là tầng thứ năm đằng sau còn nhiều nữa vương bình hiên ta nhóm còn nhiều thời gian vệ tù tưởng tượng thấy tường lệ mặt nạ hạ bộ kia xảo trá biểu tình không khỏi dùng mình một cái hạp cốc cái đ ấ y mặc dù là lần thứ hai nhìn thấy kia tựa như địa ngục trắng cảnh tô p h ạ m trong lòng vẫn là thoáng rung động một lần ma tứ mục quỵt h ì là khẩn trương toàn thân run dày lên liền lớn tiếng hô hấp đều không dám h i ệ n nhiên là lần thứ nhất trông thấy ngưng tinh nữ vương hoàn toàn thể chớ khẩn trương nàng ngủ lấy hiện tại không có công kích dục vọng tô phạm c h ấ n an nói tứ mục quỵ nuốt nước miếng nói g đáng tin cậy sao nàng sẽ không đột nhiên tỉnh lại a lý luận sẽ không tô phạm đứng tại huyết tinh mặt sông bên trên đẩy ra một đầu lại một đầu huyết sắc thịt dây leo bất quá hiếu động nhất làm nhanh điểm ngươi đi tìm ngươi đệ đệ ta n h chia ra hành ó m ra n đ ộ g Chia hành động. Người không Người ra động. ta h e o t sao? Tứ m ụ cảm quỷ xuống tuyệt vốn vì rằng tô Phạm đồng ý mang hắn xuống đến là vì để cho hắn dẫn đường. Hiện tại xem ra tuyệt không như cho cho c Phạm ra Tô tại ta xem để đây. ý là Ừm, giác ở đây khả năng có khác hạo thiên tông tu sĩ tô p h ạ m bước qua một đầu xúc tu nói ra ngươi muốn là tìm tới đệ đệ trước hết đi lên không cần phải để ý đến ta thật tứ mục quỷ không có quá mức x o a n suýt hít sâu một cái trên trán hai mắt lại lần nữa hiện ra h ô n độn bạch quang căn cứ não hải bên trong truyền đến nhắc nhở hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng một phương hướng nào đó đi tới chính như lúc trước nói tô phàm lúc này xuống đến không chỉ muốn tìm truyền t ô n g trận còn muốn tìm lượt mỗi cái xúc tu thẳng đến xác nhận không có một cái hạo thiên tông tu sĩ mới có thể bỏ qua khả năng là phía trước vận khí quá tốt tô phàm lục soát xong ngưng tinh nữ vương nổi lên mặt nước thân thể sau đó không thu hoạch được gì không có quá nhiều do dự hắn quyết định xuống đến dưới mặt nước tiếp tục lục soát lặn xuống nước sau đó hắn lập tức kinh ngạc đến ngây người ngưng tinh nữ vương thân thể so hắn tưởng tượng đại quá nhiều lộ trên mặt sông bất quá là một góc của băng sơn mà thôi tại một mắt nhìn không đến sông cùng phía dưới hàng ngàn hàng vạn xúc tu lít nha lít nhít trồng chất cùng một chỗ cơ hồ lấp đầy tất cả không gian không có thời gian nhiều nghĩ hắn đem ngăn ở trước mặt từng đầu thịt dây leo dịch chuyển khỏi đem thân thể trên vào giống là tiến vào một mảnh rậm rạp trúc lông ước chừng tại cái này trồng chất thịt dây leo bên trong xuyên toa mấy phút hắn bỗng nhiên tại mềm mại cảm xúc bên trong s ở đến một cái băng lánh vật cứng hình như là một cái người tay tô phạm vội vàng dùng lực t ú một lần không khả năng kéo ra đến ngược lại kéo xuống một cái càn không giới t bên trong quả nhiên có tu sĩ tô phạm không có để ý càn không giới mà là gạt mở hai bên thịt dây leo hướng về phía trước chui vào cứ việc ngưng tinh nữ vương lúc này xa vào ngủ say nhưng mà trên xúc tu mặt đầu dây thần kinh vẫn y như cũ phản xạ không quy luật vận động tô phạm càng dãy giụa bọn hắn thu được càng chặt cứu người quan trọng lúc này đã bất chấp có hay không đánh thức nàng tô phàm tâm thần chấm xuống đột nhiên giang hai cánh tay đem trước mặt một loạt xúc tu tay không xé thành hai nửa trước mặt rốt cuộc sáng tỏ thông suốt hắn rốt cuộc thấy rõ trước mặt cái tay kia chủ nhân không ra thích cùng lúc đó ngưng tinh nữ vương tựa hồ cảm nhận được xé rách đau đớn đ ỗ n g nhiên từ trong ngộng tỉnh lại tất cả xúc tu điên cuồng nhúc nhích lên đến chương năm trăm bốn mươi sáu ngưng tinh hàng lâm phong lồi rúng động tô p h ạ m cảm nhận được chung quanh biến hóa lập tức đem không da thích lôi ra ngoài cũng không quay đầu lại đến hướng bay đi xông ra mặt nước tiếp tục hướng đỉnh núi bay đi tại giữa sườn núi thời điểm đụng đến lưng cong đệ đệ tứ mục quỷ cháy mau nàng thức tỉnh lời còn chưa dứt nước sông bắt đầu sôi trào vô số xúc tu chụp đánh vách đá cả đầu hạp cốc bắt đầu run lẩy bẩy cự thạch từ đỉnh đầu đập xuống ta giúp ngươi mở đường dứt lời tứ mục quỷ huyện hóa ra tam đầu tý sáu chi vung vẩy đánh nát tất cả hòn đá tô tiên sinh hiện tại là cái gì tình huống đang đỉnh sau đó vương bình hiên lập tức thần sắc hốt hoảng chạy tới hỏi một câu không có việc gì gặp giải thích nhanh chóng chạy mang bạo n ộ quỷ hắn nhóm đầu cũng không muốn về còn tốt có quen thuộc địa hình c u n g ác quỷ phân bố tứ mục quỷ tại hắn nhóm một đường quanh đi còn lại trốn đông trốn tây chạy không biết rõ bao lâu rốt cuộc trốn ra s ú c tu phạm vi công kích ta nhóm không có rơi xuống người nào a dừng rậm bên trong tô phạm vừa ngừng xuống liền hỏi một tiếng không không có đại gia đều tại vương bình hiên hồi đáp kia liền tốt mấy người làm sơ nghỉ ngơi tô phàng cũng đem vừa rồi kinh lịch nói cho vương bình hiên hắn nghe xong cũng là cực kỳ hoảng sợ h i ệ n nhiên không nghĩ tới không ra thích thế mà cũng bị bắt được quỷ giới theo sau tứ mục quỷ mang ra tuổi trẻ nam tử hướng đám người cho thấy chính mình thân phận cũng đối tô phàng biểu thị c ả m t ạ tô phàng mặc dù tiếp nhận hắn gửi tới lời cảm ơn nhưng mà biểu tình vẫn ngưng trọng như cũ đối với hắn mà nói không đến một phương mới quỷ giới trọng yếu nhất khẳng định là tìm tới truyền tống trận nhưng mà từ tầng thứ ba quỷ giới bắt đầu bên cạnh vậy mà bắt đầu liên tiếp xuất hiện thân ảnh quen thuộc đ ố i người quỷ thành bên trong kiếm bính vũ thần hồn cự linh quỷ giới bên trong kiếm thập nhất thần hồn bao quát hiện tại tiểu cát tường cùng không gia thích cứ như vậy liền có so tìm truyền tống trận càng trọng yếu sự tình đó chính là tại quỷ giới bên trong tìm tới quen thuộc người đáng tiếc là chính mình hiện tại đối với phía trên phát sinh sự tỉnh hoàn toàn không biết Hữu thần hồn lại lâm vào hôn mê không chiếm được bất luận cái gì hữu hiệu tin tức chính mình nên đi chỗ nào tìm bọn hắn đâu hắn lông mày nhẹ nhẹ nhữ lại chính nghĩ một bên vương bình hiên bỗng nhiên trước đáp lời tô tiên sinh truyền tống trận tìm tới chúng ta có phải hay không hẳn là đi tầng tiếp theo quỷ giới rồi nguyên lai tưởng rằng tô phạm hội quả quyết đáp ứng không nghĩ tới hắn lại khẽ lắc đầu ta luôn cảm thấy cái này phương quỷ giới còn có chuyện gì là ta cần phải muốn đi làm cần phải làm vương bình hiên nghi ngờ nói ngươi không chỉ từ ngưng tinh nữ vương tay bên trong cứu truyền tống trận còn ngoại ý muốn cứu ngươi sư điệt c ũ n g không tiên sinh như thế vẫn chưa đủ sao không đủ ta mới vừa ở hạp cốc dưới đáy thời điểm không có lục soát xong tất cả ngõ ngách tô phạm nhìn lấy hắn nói ra vương bình hiên trầm mặc không chỉ là hắn tại chỗ tất cả mọi người trầm mặc bốn phía rừng rậm bên trong một mảnh tĩnh mịch chỉ có gió đêm đem thụ diệp thổi đến vang xào sạt cái này lúc một tiếng tiếng ho khan đánh phá bầu không khí ngột ngạt hấp dẫn tất cả mọi người chú ý khu khu ta ta đây là tại cái nào nghe đến cái này thanh âm tô p h ạ m đại hỷ ngồi s ổ n vừa thức tỉnh không r a thích trước mặt nói không r a thích ngươi bây giờ cảm giác thế nào khả năng là chạy qua trung thượng hạ lắc lư duyên cớ không r a thích vậy mà thanh tỉnh qua đến tô p h ạ m không r a thích sửng sốt một chút lập tức đã tỉnh h ồ n lại tô tiền bối ngươi là tô tiền bối hắn đem cái này tô p h ạ m b ả vai quay đầu nhìn thoang qua phát hiện thật là tô phàm lập tức cái mối chua chua hoa tô tiền bối ta rốt cuộc tìm được ngươi thật là quá khó khăn t ì m ta tô phàm n h ữ mày nói ngươi không phải bị âm xoa lấy xuống ai ta thế nào khả năng là bị vồ ù xuống đến đâu ta là chủ động xuống đến tìm ngươi không r a thích kích động nói ta dựa vào ngươi điên rồi sao ngươi hạ quỷ giới tới tìm ta tô phàm lạnh giọng nói ra không r a thích mím môi một cái thẳng thắn đến nói cũng không phải ta chủ động xuống đến a hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì hoảng sợ nói tô tiền bối ngươi cứu ta thời điểm cứu thất ngưng mội mội sao nàng cũng cùng ngươi cùng một chỗ xuống đến rồi tô p h ạ m trần kinh không ra thích nghe đến cái này lời biết rõ tô p h ạ m khẳng định không thấy nàng trong lòng nhất thời lạnh một nửa không phải nàng cùng ta cùng một chỗ xuống đến là ta đi theo nàng xuống đến hai ta xuống đến không bao lâu liền bị xúc tu quái đánh lén sau cùng đều bị cuốn đi nga đ ú n g còn có một cô nương nói là ngươi sư địa ngươi nhìn thấy sao nói hẳn là là tiểu cắt tưởng tô phàm gật đầu nói ừng cứu đến kia còn tốt không ra thích lông mày lại nhữ lại thất ngưng thế nào làm nàng là người đầu tiên bị xúc tu cuốn đi không phải là đã chớ nói nhảm sẽ không tô phàm nhẹ đánh nhẹ đoạn lời hắn nói nàng nhất định không có chuyện gì hắn đứng người lên hướng đến lúc phương hướng nhìn lại trong ánh mắt đầy là kiên định ta nguyên bản liền có lại đi một lần hạp cốc chỗ dự định hiện tại ngươi cái này nói ta càng có đi xuống lý do tô huynh đệ ta cảm thấy ngươi muốn hay không suy nghĩ thêm một chút tứ mục quỷ nhìn lấy tô phàm trên mặt biểu tình có chút ngưng trọng hiện tại ngưng tinh nữ vương đã t h ứ c tỉnh mà lại tiến vào cuồng bạo trạng thái tùy tiện đi tới sẽ phi thường nguy hiểm đa tạ ngươi hảo ý ta xin tâm lĩnh tô phàm quay người đi ra rừng rậm quay đầu cười nhạt một tiếng đối với công kích bằng hữu của ta ra hỏa ta cho tới bây giờ không có bỏ qua thói quen của nàng ta lần này đi không chỉ là đi cứu người còn muốn diệt nàng v a n h long vừa dứt lời không chung bên trong mây đen tụ tập lôi âm cuồn cuộn một đạo to dài lôi điện vạch qua thiên mạc vô hình khí thế bao phủ trên người tô phạm tất cả nhân tâm thần cộng hưởng không chỉ có là h à n nhóm cả cái ngưng tinh quỷ giới tất cả tồn tại nghe đến cái này một tiếng lôi âm không không dọa đến run như cầy s ấ y lần lượt tránh về chính mình hang ổ bên trong vệ tù cùng tưởng lệ cũng là như thế quỷ giới tầng thứ năm cùng tầng thứ sáu kẽ hở bên trong hai người bọn họ đều nghe đến cái này tiếng kinh lôi bị dọa đến không nhẹ còn tưởng rằng là vị nào ác quỷ đại lao hàng lâm kế hoạch thất bại chúng ta hiện tại liền đi xuống đi vệ tù thần kinh căng thẳng tưởng lệ hai tay thi triển truyền t ố n g quỷ thuật ánh mắt dừng ở không gian bên trong một nơi nào đó thoạt nhìn giống là nhớ tới cái gì u i ngươi tại sao không nói chuyện vệ tù thấp giọng hỏi ta đang nghĩ cùng ngưng tinh quỷ giới kết nối đệ lục tầng là phương nào quỷ giới tường lệ trầm mặc một hồi mở miệng nói ra là hình ngục quỷ giới áp vệ tù mặt xuất hiện một tia nghi hoặc đây chính là chúng ta thường xuyên đi ngươi thế nào liền cái này đều quên rồi tường lệ không nhìn hắn trêu chọc tiếp lấy nói ra ta nhớ rõ hình ngục quỷ giới có phải là có cùng nhiều thượng giới tu sĩ thần hồn vệ tù quay đầu nhìn tường lệ một mắt nội tâm sản sinh một cái khủng bố ý nghĩ ngươi không phải là muốn lợi dụng những tia thần hồn a ngươi điên rồi đây chính là tân hồn đại đế cho phệ hồn chân tiên đại nhân chuẩn bị chỉ là tạm thời thả tại kia giam giữ mà thôi ngươi có thể ngàn vạn đường dùng tới não cân a tường lệ nhìn lấy vệ tù hắn đột nhiên phát hiện trong bình thường cười t u é t t u é t nhìn qua không tim không phổi hắn nhất đến thời khắc mấu chốt lá gan thế mà cái này tiểu chỉ là mượn dùng một lần dùng xong lại thần không biết quỷ không hay còn trở về tân hồn đại đế liền tính phát hiện cũng sẽ không nói cái gì tường lệ ngữ khí bên trong không có chút nào nhiệt độ chỉ cần có thể cầm xuống vương bình hiên hết t h ể đều không là vấn đề vệ t u còn muốn nói điều gì cuối cùng vẫn là cười khổ một tiếng lắc đầu tuốt r a tùy ngươi đi bóng đêm như nước âm u bao phủ sơn h ắ c rừng rậm bên ngoài tô phàm đi không bao xa liền thấy vô số xúc tu ở trong trời đ ê m giữ tợn vật mẹo như đáy biển trôi nổi tàu biển không hẳn là giống là trèo c h ố n g cả cái quỷ giới thế giới thụ tô phàm nhìn chăm chú nàng ngôi đầu xúc tu đều cao cao treo ở thiên mạc bên trên trực tiếp vân tiêu bất kể cách đến bao xa đều nhìn không thấy nàng hết đầu ngưng tinh nữ vương triệt để côn bạo tô tiên sinh cẩn thận a vương bình hiên cũng từ trong rừng rậm đuổi ra đến hướng về tô p h ạ m bóng lưng hô to nàng hình thể đã đến có thể độ quỷ kiếp cấp bậc tuyệt đối không nên sơ s u ấ t ta uy lao tứ độ quỷ kiếp là có ý gì không ra thích chọc chọc tứ mục quỷ tráng kiện cánh tay thừa dịp vừa rồi chỉnh đốn công phu h ắ n bằng mượn tự đến quen thiên phú đã cùng mấy cái ác quỷ hòa mình nếu không phải ác quỷ cùng tô tiền bối là cùng một bọn hắn đ ờ i này đều không nghĩ tới chính mình thế mà có thể cùng ác quỷ làm bằng hưu tứ mục quỷ nhỏ giọng mà cẩn thận xem lấy hắn nói nhân loại các ngươi thành tiên độ là người kiếp ta nhóm ác quỷ thành tiên độ dĩ nhiên chính là quỷ kiếp rồi quỷ cũng có thể thành tiên không r a thích nhưng đầu kinh ngạc nói cái này có cái gì có thể kỳ quái tứ mục quỷ liếc mắt nhìn hắn vạn vật có linh người tu đạo đều có thể thành tiên chật chật thật là t r ư ớ n g kiến thức không r a thích chép miệng một cái nói ra cái này quỷ nguyên lai lợi hại như vậy a trong đầu hắn hồi tưởng lại chính mình đã từng cùng nàng chính diện giao phong bây giờ suy nghĩ một chút thật cùng tự tìm đường chết không có gì khác biệt đúng vậy a cái này quỷ là cái này thế giới lợi hại nhất ta tại ngưng tinh quỷ giới chờ hơn ba vạn năm đây cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nàng toàn cảnh tứ mục quỷ thở dài nói ai tô huynh đệ lần này chỉ sợ là giữ nhiều l ã n h ít ngưng tinh quỷ giới ngưng tinh nữ vương không r a thích ngẩng đầu lên nói ngươi nhóm cái này quỷ giới có phải là liền là dùng nàng danh tự lên tứ mục quỷ gật gật đầu đúng vậy a ai ta nói vàng hữu của ngươi đều giữ nhiều lanh ít nhân gia vương sứ giả đều lo lắng thành cái dạng kia ngươi thế nào không có chút nào lo lắng a không ra thích nhún nhún vai nói ra ta lo lắng có gì hữu dụng đâu tô tiền bối muốn là không có cách ta cũng không có biện pháp kể từ cùng tô phàm nói x o n g lý thất ngưng sự tình sau đó hắn liền giống là b u ô n g xuống một cái túi lớn đồng dạng hắn cũng nghĩ mở tô tiền bối đều xử lý không được phiền phức hắn lại có thể có biện pháp nào đâu vô nào tin tưởng tô tiền bối liền đi ách người tâm thái thật tốt mới vừa rồi còn là muốn chết muốn sống nhanh như vậy liền nghĩ thoáng tứ mục quỷ bốn con mắt đồng thời liếc mắt phía trước tô p h ả m quay đầu đối vương bình hiên khoa tay múa chân cái khác lo lắng thủ thế sau đó ngẩng đầu nhìn về phía không trung cả cái không trung bao phủ nồng vụ vân vụ ngưng tinh nữ vương tựa hồ là đem hạp cốc trung đoạn đống kia vân vụ dẫn dắt đến thiên thượng độ quỷ k i ế p ha ha tô phàm nhìn sau c ư ờ i khẽ một tiếng ngươi là cảm thấy mình tu hành không đủ cho nên đem chân thân của mình che giấu không để thiên đạo trông thấy thật sao ta liền không có ngươi phiền não như vậy hắn hướng về thiên m ạ q u a n h ra một q u y ề n q u a n h long bạo liệt phong bạo từ tô phàm quyền đầu dâng trào mà ra đột ngột từ mặt đất mọc lên quyền phong hướng lấy phía trên nặng nghề vân vụ oanh kích tới phảng phất một đầu bành trướng cự long tức giận hướng thiên gào thét như màn sân khấu tầng mây bị chương ắ n xé mở một cái ì n khuyên lỗ hổng. Ngay sau đó, tại càng h h sau lỗ cao địa đó, tại p l ầ năm nữa hội tụ tầng n hội thứ h tụ ấ trăm bốn mươi bảy ngưng tinh nữ vương lý thất ngưng cái này là tô p h ạ m chuyên môn độ kiếp lôi v ầ n hắn đã sớm đem khí thế để thăng tới ba thành ngươi nhìn ta liền hoàn toàn không sợ nếu không ngươi cũng đừng trốn hắn khuôn mặt bị chiếu dọi đến tít bạch sau đó lại dây lát ở giữa về tại h ắ cám để người thấy không do hắn biểu tình lời còn chưa dứt thiên mạc bên trong tất cả xúc tu rầm rầm nhúc nhích lên đến giống là một mặt màu đỏ tươi hồ nước nhấc lên cự lãng hướng lấy tô phản cái này một bên chụp đánh tới o a n h long lôi điện như kiếm đến gần tô phản vô số xúc tu dây lát ở giữa bị chém đứt rầm rầm rơi đ ầ y đất ta đi tô tiền bối ngưu bức ca lao tứ ngươi trông thấy sao không ra thích điên cuồng đong đưa tứ mục quỷ cánh tay lại phát hiện cái sau không có cho hắn bất luận cái gì phản hồi hắn nghi hoặc nghiêng đầu sang chỗ khác lại phát hiện hắn bốn con mắt đen kịt một màu phảng phất bị đậm đặc mực nước đổ vào không nhúc nhích nhìn lấy bọn hắn uy ngươi thế nào rồi uy không r a thích với âm thanh run rẩy ánh mắt bên trong hiện lên cực lớn sợ hãi lao vương k h ô lâu n g ư ơ i nhóm mau đến xem nhìn đây là có chuyện gì không r a thích lo lắng kêu gọi vương bình hiên đến gần xem xét lập tức phát giác vấn đề tô tiên sinh đại chiêu đối cái này phương quỷ giới mánh quỷ uy hiếp quá lớn hắn nhóm vô pháp kháng cự lôi điện dư uy xa vào tạm thời trạng thái hôn mê không thể đến nhanh để tô tiên sinh thu hồi thần thông không phải cái này phương quỷ giới ác quỷ khả năng hội bị đánh chết một hơn phân nửa tô tiên sinh nhanh đem ngươi đại chiêu thu lại cái khác ác quỷ chịu không được vương bình hiên hướng về phía giữa không trung tô phạm lớn tiếng nói câu nói này mượn quỷ khí truyền đến tô phạm lỗ thai bên trong hắn điện đang sảng khoái nghe đến sau đó lập tức nhũ mày đem thực lực gẩn giấu đi không cần lôi kiếp kia ta còn thế nào giết quỷ hắn nhảy lên thật cao hướng hậu phương tung bay mà đi sau khi rơi xuống đất hắn nhấc lên tầm mắt phát hiện đầy trời màu đỏ tươi xúc tu cũng tại vừa rồi kia kích phía dưới có sợ hai tâm lý một lúc không dám tùy tiện phát động công kích hắn thửa cơ hướng vương bình hiến hỏi làm sao vậy cái khác quỷ vì sao chịu không được rồi ta mới dùng ba thành công lực mà thôi ta cũng nhìn ra ngươi không có dùng nhiều lớn sức lực so chị ta lúc ấy nhẹ nhiều tham lam quỷ trước chen miệng nói nguyên nhân cụ thể không rõ ràng ta phỏng chừng ngưng tinh quỷ giới quỷ là trời sinh lôi yếu vương bình hiên nói ra khắc á c quỷ không quản ngươi nếu là đem truyền tống trận đánh chết cái kia phiền phức có thể là lớn t giống như xác thực là đạo lý này tô phạm gãi gãi đầu nói ra vậy làm sao bây giờ ta hiện tại cũng không có quỷ khí kia cái gì cùng đánh hắn đâu vương bình hiên rơi vào trầm mặc quỷ khí. người ơ i nói cái gì khí? Không ra thích đánh phá kiềm hiểu hai nhóm Không đánh nén không khí, không n khí? thích phá khí, xem gì g quỷ ra ra sao xem lấy ư Ừm, ngươi có thể dùng đơn giản lý giải vì quỷ giới linh khí chuẩn của tui vn t r á i tim đen đ ũ ám vương bình hiên suy nghĩ một chút giải thích nói nhân loại tu sĩ、si、nghĩ muốn giết quỷ hoặc là hội khu quỷ pháp thuật hoặc là nắm giữ quỷ giới linh khí tô p h ạ m nhún nhún vai nói đuổi quỷ pháp thuật ta sẽ không quỷ giới linh khí cũng dùng hết lôi kép lại không thể dùng nên làm cái gì bây giờ nếu là tại không thể liền để khô lâu thử xem đi diệt thế c h i hỏa đối quỷ cũng có thương tổn có thể là có thể là ta cũng không có quỷ khí cũng sẽ không đổi quỷ pháp thuật nhưng mà ta cũng giết không ít quỷ nha người nhóm ai có thể cho ta giải thích một chút không ra thích nhữ lại mặt nói chẳng lẽ ta thiên phú dị bẩm là vạn người không được một khu quỷ kỳ tài tô p h ạ m cùng vương bình hiên lướt nhau con mắt bên trong đồng thời xuất hiện bất khả tư nghị người tại ở đây giết qua quỷ q u tô p h ạ m liền xác nhận thế nào ta không có từng nói với ngươi sao không ra thích gặp hắn không tin liền từ càn khôn giới bên trong móc ra mấy cỗ không yêu không quỷ quái vật s á t chết cháy sáng cho tô phạm cái này hạ ngươi dù sao cũng nên tin tưởng đi tô phạm nhìn đến sau đó lập tức tinh thần tỉnh táo con ngươi bên trong quang mang cũng biến đến mãnh liệt nóng bỏng chiếu nói như vậy kia ta chẳng lẽ có thể trọng quyền xuất kích rồi tô phạm hoạt động một chút gân cốt nhìn cách đó không xa xúc tu quái kích động ngươi nhóm chờ ta một chút ta đi một chút liền tới dứt lời hắn liền đầu cũng sẽ không hướng ngưng tinh nữ vương phương hướng chạy tới đi không bao lâu bạo nộ quỷ lại từ phía sau ngáp một cái nhích lại gần nhìn đến hắn t ỉ n h ngủ hắn gấp gáp mang hoảng làm gì đi bạo nộ quỷ vấn đạo vương bình hiên hắn a đi giải quyết ngưng tinh nữ vương chứ sao vương bình hiên ngữ khí cũng biến đến nhẹ n h o n không ít liền hắn liền hắn còn giải quyết ngưng tinh nữ vương ha ha bạo nộ quỷ r ố i lưng một cái thở dài nói ai nha nhìn đến ngươi nhóm không có tiểu ra ta qua đến rất không được tự nhiên nha đều có người chạy tới tự tìm đường chết nếu không ngươi nhóm kính nhờ kính nhờ ta ta có thể dùng cân nhắc giúp các ngươi đem hắn cứu trở về vương bình hiên tùy ý khoát tay nói không cần không cần n g ư ơ i đánh không lại ngươi đi thêm phiền tại cái này nhìn cho thật kỹ liền đi ngươi nói cái gì ta đi thêm phiền bạo nộ quỷ ngay tại chỗ không hài lòng hung tợn hướng bốn phía nhìn lại ngươi nói cho ta nàng tại cái nào ta hiện tại liền đi đem nàng đ ổ không ra thích hảo tâm vô vô hắn chỉ, chỉ cách h ỉ c đó không xa không trung bạo nộ quỷ vô ý thức nhìn qua lập tức ngốc ngay tại chỗ phẫn nộ biểu tình ngưng kết ở trên mặt chấm r ã i run dày một chút kỳ thực ta cảm thấy đi ngẫu nhiên cho người khác một cái cơ hội cũng không tệ h á t h á t hắn một bên cười ngây ngô một bên đàng hoàng ngồi trở lại đến trong mấy người ở giữa a ngươi không đi không ra thích nhìn lấy hắn tiện hề hề nói ta vẫn chờ nhìn ngươi biểu diễn đâu ngươi cái gì gấp nha chờ hắn đánh không lại ta lại không phải một dạng sao bạo nộ quỷ liếc mắt nhìn hắn trầm giọng nói lại nói ngươi lại là thần thánh phương nào thế nào chưa thấy qua ngươi nga ta đến đến thời điểm ngươi ngủ lấy quên cùng ngươi tự giới thiệu ta gọi không r a thích là một tên cựu kiếp tán tiên cựu kiếp tán tiên bạo nộ quỷ chừng to mắt ngươi cũng là nhân loại tu sĩ đúng a ta là nhân loại tu sĩ có gì chỉ giáo không r a thích mở to hai mắt hỏi ta có thể là quỷ a i ngươi không sợ ta sao bạo nộ quỷ buồn bực nói nói thực ra ta người này xác thực rất sợ quỷ nếu là khác quỷ tượng ngươi cái này hung khả năng ta sớm liền chạy nhưng là ngươi ta không sợ vì sao ngươi dáng dấp cùng tô tiền bối giống nhau như lúc nghĩ sợ ta cũng sợ không lên đến nhà bạo nộ quỷ n vanh long cực lớn tiếng nổ từ xa chỗ giữa không trung chuyển đến hấp dẫn tất cả người lực chú ý tứ mục quỷ cũng từ trong hôn mê làm dịu qua đến nhìn lấy phương xa vô số cự thạch bay lăn lên hạt bụi đá vụn văng từ phía hồng quang ở trên bầu trời lấp lóe hắn ngầm đầu là cái con ngươi đồng thời buộc chặt thành hẹp hẹp một đường đầy trời cực lớn màu đỏ tươi xúc tu giống như cự mãng ở trên không giao thoa quay quanh biên dệ thành t một trường cực lớn huyết võng chậm dãi g i ò xét mà t u phàm lại không sợ hai chút nào hướng về đại lưới đưa tay liền là một q u y ề n một cái một cái xúc tu phẳng phất nở hoa đồng dạng ầm vang bạo tạc hé mở đại lưới dây lát ở giữa bị nổ thành t o i phiến tại sao là hé mở đâu bởi vì tô phàm lưu thủ hủy đi bên kia là h ắ n phía trước xác nhận qua không có lý thất ngưng cũng không có tu sĩ khác nếu quả thật dùng lực ngưng tinh nữ vương sợ rằng tiếp nhận không lớn như vậy lực đạo vạn nhất lan đến gần lý thất ngưng liền quá tệ nhưng cuối cùng như đây một màn này vẫn là đại đại rung động bạo nộ quỷ h ắ n nhóm h ắ n h ắ n là cái gì tình hô n o a bạo nộ quỷ nghẹn họng nhìn chân trồi nói h ắ n không phải luyện truyền thống công pháp sao nói tốt điểm đến là dừng đâu h ắ n gạt ngươi như thế vẫn chưa đủ điểm đến là rừng a không ra thích ngược lại là cùng tô p h à m ở lâu có chút không cảm thấy kinh ngạc ngươi không nhìn đồ chơi kia chỉ nổ một nửa sao ngoa tạo tặc một nửa vẫn là điểm đến là rừng bạo nộ quỷ nghĩ lên lúc trước chính mình dùng hết toàn lực đánh nổ một đầu vạc nước lớn như vậy xúc tu lúc đó còn có chút đắc t r í hiện tại xem ra cái gì cũng không phải ta một mực cho là hắn chỉ so với ta lợi hại một tí xíu chỉ hội dùng một loại quái dị công pháp hàng ở ta không nghĩ tới hắn thế mà lợi hại như vậy hắn có chút xấu hổ nói không nên bi quan như vậy nha ngươi mặt dáng dấp giống như hắn tiền đồ vẫn là rất quan minh không ra thích vô vô hắn bả vai nói ra bạo nộ quỷ khoe miệng giật một cái cũng không phải rất nghĩ để ý đến hắn ta nói đều đánh đến mức này ngươi không sai biệt lắm cũng nên chịu thua đi tô phàm nhìn lấy chỉ còn lại một nửa nhưng mà còn tại cố gắng biên đan sen ngưng tinh nữ vương bất đắc dị vua xuống cái chán làm quỷ à có thời điểm thật không thể cố chấp như vậy vừa dứt lời tô phàm lại đậu hắn vọt tới những kia xếp cùng một chỗ xúc tu chính giữa tay trái tay phải cắt bắt một cái sau đó vòng quanh ngưng tinh nữ vương thân thể bắt đầu xoay trọn nghĩ dùng cái này hai cái xúc tu đem nàng c u ố n quanh tốc độ thực tại là quá nhanh bốn phương tám hướng phóng tới xúc tu đều bị hắn tùy tiện né tránh cũng không lâu lắm ngưng tinh nữ vương liền tự mình đem chính mình quấn thành một cái bánh trưng mà tô phàm tay bên trong cầm lấy hai cái xúc tu càng tốt có thể dùng đến cố định trụ nàng tô phạm cũng liền không phụ mọi người hy vọng ở phía trên đánh cái bế tắc cái này đi tô phạm vỗ vô, vô tay thưởng thức một lần chính mình sáng tác hậu hiện đại tác phẩm nghệ thuật thỏa mãn nhẹ gật đầu n ư ơ n g tinh nữ vương cái này hạ triệt để không thể động đậy uy xúc tu quái ngươi bây giờ dù sao cũng nên đem bằng hữu của ta giao ra đi tô phạm vỗ nàng nói ra ngươi nếu lại không giao ra ta liền đem ngươi xúc tu một cái một cái vắt xuống đến n ư ơ n g tinh nữ vương tựa hồ nghe hiểu hắn một cái huyết đằng từ bên trong vươn g ra hắn mũi nhọn xúc tu g i a o thoa quấn quanh thành một đoá nụ hoa c h ấ m nợ nụ hoa một cái một cái xúc tu giống là cánh hoa đồng dạng êm ái kéo ra phảng phất một đoá nở rộ vương tọa kéo lên chậm rãi mở mắt lý thất ngưng khoe miệng của nàng câu lên vũ mị mà mê người mỉm cười thuần khiết mặt phủ đầy lên lâm ly tiên huyết lý thất ngưng ngươi thế nào rồi tô phạm là thật bị một màn quỷ dị này kinh đến ư n hư hư nhìn đến ngươi rất lo lắng tiểu nữ hải này a lý thất ngưng chậm rãi mở miệng tràn ngập mị hoặc xinh đẹp rất rõ ràng cái này không phải nàng thanh âm tô phạm lập tức phản ứng qua đến cái này là ngưng tinh nữ vương đang k h ô n g chế lý thất ngưng nói chuyện ngươi là ngưng tinh nữ vương tô phạm nhữ mày hỏi thật thông minh một lần liền đoán đúng đâu ngưng tinh nữ vương k h ô n g chế hạ lý thất ngưng mị hoặc cười một tiếng tô phạm sầm mặt lại âm thanh lạnh lùng nói ngươi khuyên ngươi tốt nhất mau đem nàng b ù g ra nếu không ta tất sát ngươi kia ngươi cứ việc giết ta tốt ngưng tinh nữ vương cởi nói tình hữu nghị nhắc nhở ta chết rồi cái này nữ hải cũng hội hồn phi phách tán tô phàm xiết quả đấm cố nén nói ra ngươi đến cùng muốn như thế nào nói cho ngươi không sao ngưng tinh nữ vương nhìn ra hắn không dám giết chính mình không có sợ hãi nhún vai nhìn đến thiên thượng đoàn kia nồng vụ sao ta lập tức liền muốn độ kiếp mượn cái này nữ hải giảm bất điểm áp lực không quá phận a tô phàm n h í u chặt lông mày nghe không hiểu nàng ý tứ ai nên thế nào giải thích với ngươi đâu ngưng tinh nữ vương nghiêng đầu suy nghĩ một chút mở miệng nói quỷ nghĩ muốn độ kiếp thành tiền có thể so với các ngươi nhân loại muốn khó nhiều cơ hồ chín mươi phần trăm ác quỷ độ kiếp đều là nhất đáng sợ cựu cựu kiếp nạn ngươi rõ chưa tô phạm bừng tỉnh đại ngộ chương năm trăm bốn mươi tám giúp quỷ khiêng lôi kiếp quỷ vốn là so người muốn thấp một cái cấp bậc nguyên bản liền không bị thiên đạo nhìn tốt lại thêm ác quỷ cũng không có cái gì cơ hội tích đức làm việc thiện độ kiếp độ khó tự nhiên để cao thật lớn lôi kiếp hỏa kiếp tâm ma kiếp tất cả kiếp đều sẽ không rơi xuống liền giống không xử lý hắn thể không bỏ qua đồng dạng cho nên ngươi liền muốn mượn thân thể của nhân loại vì ngươi dẫn kiếp lừa bịp thiên đạo tô p h à m âm thanh lạnh lùng nói ngươi cái này dạng liền không sợ gặp báo ứng sao ha ha ha báo ứng có cái gì báo ứng là so hồn phi phách tán còn đáng sợ hơn nói nghe một chút ngưng tinh nữ vương mị hoặc tiếng cười phối hợp lý thất ngưng thanh thuần bề ngoài thoạt nhìn vô cùng quỷ dị có lẽ ta chính là người báo ứng tô p h ạ m khỏe miệng nâng lên vẻ mỉm cười ngưng tinh nữ vương cảm thấy hắn có chút không đúng hai tay vây quanh ở trước ngực khẩn trương hỏi ngươi ngươi muốn làm gì đã ngươi muốn trở thành nhân loại lời còn chưa nói hết hắn bỗng nhiên phi thân vọt lên cao tốc xoay tròn không khí chung quanh bị quyền phong khuấy động hình thành sắc nhọn l o n g quyền phong như kim cương đầu hướng dây dưa xúc tu trồng chất đâm xuyên quá khứ a làm đến xúc tu thời điểm ngưng tinh nữ vương chỉ có thể thông qua d â y rủa đến biểu hiện đau đớn nhưng bây giờ lý thất ngưng gọi tê tâm liệt phế cho dù ai nghe thấy cũng không khỏi cảm thấy tim đập nhanh tô phàm con ngươi một l ệ n h tiếp tục hướng sâu chỗ chui vào xúc tu trồng chất tại cực lớn lực đạo phía dưới hóa thành vai phiến tản mạn chân trời tô phàm dám cái này không kiêng nể gì như thế hủy đi những n à y xúc tu bởi vì hắn biết rõ ngưng tinh nữ vương sẽ không vì vậy mà chết đi đoạn chi còn hội trọng sinh làm như vậy chỉ làm cho nàng mang đến vô tận tra tấn mau dừng tay a a a ta sai c ầ u ngươi đừng chui cũng không lâu lắm n ư ơ n g tinh nữ vương quả nhiên chống không nổi liên tục hướng tô p h ạ m xin tha tô p h ạ m dần ngừng lại xoay tròn lơ lửng phu đứng tại lý thất ngưng trước người bình tĩnh như nước xem lấy nàng ngươi ngươi đến cùng muốn như thế nào n ư ơ n g tinh nữ vương đ ứ t quang nói ra lập tức từ lý thất ngưng thân thể bên trong rời đi không nếu lại để ta nói lần thứ hai như là nàng còn dám nói một chữ không tô p h ạ m dám cam đoan lập tức lột sạch nàng tất cả xúc tu không chút lưu tỉnh n ư ơ n g tinh nữ vương tựa hồ nhìn ra tô phàm mắt bên trong sắc ý thân thể run nhẹ nhẹ một lần e ngại nói tốt tốt tốt sợ ngươi ngươi nói thế nào dạng liền thế nào dạng đi một đoàn xích hà xương mủ từ trên thân lý thất ngưng xuất hiện nàng giống như một khoả chín m ù i quả thực từ nhánh cây rơi xuống tô phàm nhanh chóng đưa tay tiếp lấy thính ngươi thức thời vâng nhưng mà đúng lúc này không t r u n g bên trong đ ố n g nhiên chuyển đến một tiếng trầm muộn lôi âm giống là dã thu tại trong mây mù gào thét tô p h ạ m chính nghĩ quay người rời đi nhưng nghe đến cái này tiếng lôi âm sau đó hạ ý thức ngẩng đầu nhìn lại trông thấy trong lôi vân nổi lên sâm c h ư ớ c mưa bão hán lông mày nhịu chặt lại cái này là cái gì tình huống ngưng tinh nữ vương lôi kiếp đến rồi thế nào đến đến đột nhiên như vậy ba đầu lôi long từ tầng mây bên trong n ô đầu ra xích hồng sắc lôi quang ở trên bầu trời k h u y ế t tán cả cái ngưng tinh quỷ giới người đều có thể thấy rất rõ ràng ngưng tinh nữ vương như ma giật mình tất cả xúc tu duy trì bất động trạng thái cứ việc không có lý thất ngưng tô phạm cũng có thể nhìn ra nàng nghĩ biểu đạt cảm xúc sợ hãi vô tận sợ hãi chính nàng cũng không nghĩ tới lôi kiếp thế mà đến đến đột nhiên như vậy không có một k i a dấu hiệu hơn nữa nhìn cái này lôi kiếp dáng vẻ so độ kiếp kỳ tu sĩ phi thăng tiên giới còn muốn mạnh rất nhiều tựa hồ là nghĩ đem ngưng tinh nữ vương vào chỗ chết cả cách đó không xa quan sát vương bình hiên các loại người toàn bộ doạ sợ cứ việc có khô lâu bạch quang phù hộ lúc này cũng là c ă n đảm đ ề u n ư ớ c chư tứ mục quỷ cùng truyền tống trận huynh đệ cái này phương quỷ giới còn dư ác quỷ càng là sớm liền rơi vào hôn mê bên trong sớm cho ngươi nói hội gặp báo ứng ngươi không nghe hiện tại hối hận đi tô phàm ôm lấy lý thất ngưng tại cách đó không xa lạnh lùng nhìn lấy dọa sợ ngưng tinh nữ vương cũng không có xuất thủ tương trợ dự định vân h long vân vụ đ ẩ y ra xích hồng sắc lôi đình ẩm vang rơi xuống cả cái thiên địa ở giữa đầy là hồng sắc lôi đình tràn ngập đầu thứ n h ấ t xích hồng lôi long dẫn đầu đập nện tại ngưng tinh nữ vương to lớn thân thể bên trên lôi kiếp đến đến thực tại là quá đột ngột nàng nguyên bản liền không có chuẩn bị sẵn sàng lại thêm vừa lại bị tô phàm đánh gãy kia nhiều đầu xúc tu nghĩ muốn vượt qua kiếp nạn này căn bản chính là thiên phương dạ đảm đau khổ kịch liệt bên trong nàng làm ra một cái lệnh người không tưởng tượng được động tác đầy trời vung vẩy xúc tu tại lôi kiếp đến trước một giây mất đi quang trạch giống như hao hết động lực cơ khí một cái một cái hướng mặt đất rơi xuống nàng chủ động ném đi tất cả xúc tu chỉ lưu lại nguyên thần điên cuồng hướng lý thất ngưng thân thể b a y đi s í c h hồng lôi long dư huy tại nàng đằng sau theo đuổi không bỏ tô phàm sắc mặt đại biến đối nàng đánh mạnh mười quyền quyền phong gào thét mà qua nguyên thần lông tóc không thương lại đem lôi long dư huy đánh tan ngoa tạo cái này cũng được thời gian một cái nháy mắt h ồ n quá ngưng tinh nữ vương đã lại tiến vào lý thất ngưng thân thể lý thất ngưng thất t ỉ n h con mắt bên trong toát ra quỷ dị hào quang màu đỏ tựa như cánh hoa hồng t o a i phiến nhanh giúp ta độ kiếp ta biết rõ ngươi có cái này năng lực ngươi không giúp ta cái này nữ hải cũng hội chết ngưng tinh nữ vương lại lần nữa không chê lý thất ngưng thân thể nói ra ngoa tạo ngươi thật hèn hạ a tô p h ạ m tự biết tính sai nhưng mà lý thất ngưng thân thể bị ngưng tinh nữ vương chiếm cứ đã thành sự thật hắn không thể không giúp nàng độ kiếp thiên mạc phía trên một đầu lại một đầu lôi điện cự mãng hướng lấy tô p h ạ m đánh xuống minh du cựu đạo tiểu hồn thiên pháp trận vận chuyển vô tận lôi điện chi mang tại vờn quanh pháp trận bên trên du tẩu tạm thời bổ không đến tô phàm cùng lý thất ngưng thân bên trên đối với tô phàm đến nói cái này đạo lôi kiếp cũng không tính cái gì nhưng đối với phàm nhân thân thể lý thất ngưng đến nói dù là dính vào một điểm đều lại bởi vậy thần hồn câu diện vê anh đầu thứ hai lôi long hàng lâm một tiếng ngột ngạt tiếng vang đ ố n g nhiên vang lên minh du cựu đạo tiểu hồn thiên thật bắt đầu run rẩy lên một cách điên cuồng chỗ cao nhất đ ỉ n h chóp càng là xuất hiện l í t nha l í t nít h v ế t r á c h tựa như mạng nhện đồng dạng khuyết tán mà đi tô p h ạ m cực kỳ hoảng sợ song quyền chặt chẽ nằm ở cùng một chỗ vê anh đầu thứ ba lôi long giữ t ậ n lôi long mở ra miệng lớn hướng về tô p h ạ m căn xé đi xuống sắt na ở giữa toàn bộ bình nguyên đầy là du t ẩ u hồng sắc lôi tiêu minh du cựu đạo tiểu hồn thiên trận dây lát ở giữa bị đánh nát mất đi phòng ngự năng lực chủ nhân chớ sợ tà tơi g i ú p ngươi một đạo hỏa lưu tinh sông phá vân tiêu đem đầu kia lôi long tất cả đại đại tiểu tiểu lôi điện toàn bộ hấp dẫn đến trên người mình hỏa diễm khô lâu đem đệ tam đạo lôi k i ế p dẫn trên người mình lớn bằng ngón cái lôi xả tại khô lâu trên thân chạy s i ê u s i ê u lưỡng đạo bạch sắc sợi tơ c u ố n quanh ở trên người hắn tham lam quỷ hấp thu hắn thân bên trên lôi điện dư uy vì hắn chia sẻ bộ phận áp lực từ lần trước tô phàm giáo huấn sau đó cũng không biết tham lam quỷ làm bao lâu tâm lý kiến thiết mới dám lại lần nữa hấp thu thiên kiếp năng lượng nhưng mà vẫn chưa xong lôi long t h ế công kết thúc ngay sau đó giữa không trung xuất hiện một đạo khe nước to lớn vô số dài nhỏ lôi xả vờn quanh hạ một cây xích hồng sắc lôi đỉnh trường thường từ bên trong sông ra những này nguyên bản đều là cho ngưng tinh nữ vương chuẩn bị nhưng mà nàng hiện tại trốn vào lý thất ngưng thân thể bên trong liền hoàn toàn biến thành tô p h à m sự tỉnh siêu lôi đỉnh trường thương phá không mà rơi mũi thương tản ra bạo liệt khí thế cả cái ngưng tinh quỷ giới đều bắt đầu rung động vô số sơn mạch đoạn nước ra đại địa sụp đổ dù là không sợ trời không sợ đất hỏa diễm khô lâu lúc này đều nhịn không được run r u ẩ y khí thế kinh khủng áp tại trên người hắn sắp đem hắn nghiền nát mẹ nó ta thật là phục khô lâu ngươi trở về bảo hộ lý thất ngưng tô p h ạ m không nói thở dài một tiếng động thân hướng trường thương bay đi bà n h tô p h ạ m cắn chặt răng trực tiếp đưa tay nắm chặt xích hồng sắc lôi thương đầu thường dùng lực ngăn lại nghị đem nó nhấn trở về tiếp xúc một s á t na v â n quanh tại trường thương quanh thân mấy đạo lôi điện chi x ả như roi đồng dạng có rúm lên đến những n à y dư uy quất vào tô phàm thân bên trên ngược lại là không đau không ngứa nhưng mà rút đến ngưng tinh quỷ giới địa phương khác lại thành thai nạn to lớn quanh mình tiếng kêu rên không ngừng nổi lên bốn phía vô số ác quỷ tại lôi điện quất roi phía dưới hôi phi yên diệt đại điệu bên trên tất cả đều là roi lôi điện q u ậ t vết thương còn đốt hỏa tinh lôi đỉnh trường thương khí thế ngược lại là ngăn trở nhưng là dư uy y nguyên tạo thành vô số không ít tổn thương t ô p h ạ m mặc dù nóng vội nhưng mà cũng chỉ có thể đem nó một điểm điểm đẩy trở về như là trực tiếp đánh nổ lôi thương dư huy sẽ hội hủy diệt cả cái quỷ giới cái này lúc tô p h ạ m bên cạnh đ ố n g nhiên xuất hiện đại lượng quỷ khí từng đạo quỷ ảnh xuất hiện ở xung quanh hắn hắn nhóm là bạo nộ quỷ tham lam quỷ cùng thao thiết quỷ lười biếng không có quỷ đến bởi vì lúc này đối mặt địch nhân không có ý thức hắn lười biếng chi tức không có tác dụng gì ba quỷ quay quanh tại tô phàm bên người hiện ra chính mình hoàn toàn thể hình thái cộng đồng chặn lại lôi thương dư uy n g ư ơ i nhóm đừng hiểu lầm ta nhóm không phải giúp ngươi bạo nộ quỷ bĩu i m ô i nói nếu để cho cái này trường thương rơi xuống ta nhóm tất cả đều phải chết lập tức tô p h à m khỏe miệng n â n g lên nụ cười sán lạ hắn rốt cuộc có thể dùng không cố kỵ gì vê anh một quên o a n h lôi thương đầy trời xích hồng sắc lôi điện quang mang nổ tung ước vạn lôi xà lan tràn dây lát ở giữa đem trọn phiến ngưng tinh quỷ giới nhuộm đỏ bừng tựa như thế giới mặt nhật xuất thủ t r ư ớ c là tham lam quỷ hắn đem thân bên trên bạch sắc thơ nhện phóng thích đến mức độ lớn nhất tận khả năng đến hấp thu hết thẻ chung quanh năng lượng bạo nộ quỷ thì là vung vẩy quyền cước đem dư v u đánh tan mỗi một kích đi xuống đều có vô số đầu lôi xả yên diện thao thiết quỷ liền lại càng không cần phải nói hắn biến thành cự hình tiểu nam hải nắm lấy từng đầu lôi xả nhét vào miệng bên trong mặc dù mỗi ăn một đầu đều hội dạ dày co rút một hồi nhưng mà hắn rất nhanh lại đứng lên đưa tay đi bắt hạ một đầu lôi xả sau cùng một tia lôi kiếp khí thế tiêu tán tại quỷ giới thời điểm trời đã sáng tại ba cái ác quỷ thông lực phối hợp phía dưới ngưng tinh quỷ giới dần dần lộ ra khôi phục bình thường tô p h ạ m đối bọn hắn gật đầu ra hiệu theo sau rơi đến trên mặt đất vương bình hiên cùng không gia thích từ c h ấ n kinh bên trong trì hoãn qua thần chạy tới tô tiền bối ngươi còn tốt chứ có bị thương hay không ta không sao tô p h ạ m tùy ý xua tay không có việc gì liền tốt không gia thích thở một hơi dài nhẹ nhõm đúng ta vừa rồi trông thấy ngươi từ xúc tu bên trong ôm ra một cái người là thất ngưng mội mội sao vừa rồi khoảng cách quá xa hắn nhóm chỉ thấy tô phàm ôm lấy một cái người từ xúc tu bên trong đi ra đến cũng không biết rõ cụ thể phát sinh cái gì tô phàm quay đầu nhìn về phía khô lâu vị trí ta nhóm qua xem một chút đi thất ngưng mội mội ngươi không sao chứ ba người vừa đi vào khô lâu bạch quang không ra thích con mắt liền phát sáng lên hắn trông thấy lý thất ngưng ở bên trong tốt lành đến đứng tô phàm ngăn lại hắn âm thanh lạnh lùng nói nàng không phải lý thất ngưng nàng là ngưng tinh nữ vương ngưng tinh nữ vương không ra thích cùng vương bình hiên dây lát ở giữa ngốc đứng tại chỗ vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn qua hắn t r ư ơ n g năm trăm bốn mươi chín một quyền đóng thiên môn tô phàm chậm rãi gật đầu đem vừa phát sinh hết thể nói cho hai người hai người kinh ngạc đến ngây người hắn nhóm quay đầu nhìn về phía lý thất ngưng mắt bên trong toát ra vẻ phức tạp rõ ràng là quen thuộc bộ dáng bây giờ lại là một người khác quen thuộc người xa lạ ngươi ngươi thật ngưng tinh nữ vương sao không ra thích run r ậ y hỏi ngưng tinh nữ vương gật gật đầu lý thất ngưng đâu ngươi đem nàng giấu đi nơi nào rồi không ra thích giận không kèm được đưa tay nghĩ đánh nàng nhưng đó là lý thất ngưng mặt hắn không xuống tay được ngưng tinh nữ vương chậm rãi mở miệng nói ra nàng thần hồn trong thân thể ngủ đến rất an ổn không có bất kỳ nguy hiểm nào không có nguy hiểm kia ngươi dự định lúc nào từ thân thể của nàng bên trong rời đi vương bình hiên lạnh giọng nói ra n ư ơ n g tinh nữ vương suy nghĩ một chút nói ra chờ ta tìm tới hạ một bộ thân thể thích hợp hoặc là ta lần nữa luyện được pháp thân lại nói ba người đồng thời sửng sốt ngươi cái này lời là có ý gì không ra thích khó hiểu nói pháp thân là cái gì n ư ơ n g tinh nữ vương đi ra bạch quang chỉ lấy nơi xa đã khô cạn như tiểu sơn giống như xúc tu nói ra kia chính là ta pháp thân đã bị hủy ta đến cho đại gia giải thích một chút đi cái này lúc tứ mục quỷ từ nơi không xa đi tới nhìn lấy ba người không hiểu ra sao bộ dạng chủ động giới thiệu tình huống cụ thể ngưng tinh quỷ giới làm đến tất cả quỷ giới đặc thù tồn tại ở đây hết thảy cũng không thể làm bình thường quỷ giới đến đối đãi tồn tại ở ở đây manh quỷ á quỷ lệ quỷ trừ cụ có quỷ hồn hình thái còn giống nhân loại tu sĩ đồng dạng tu luyện r a phát thân đây cũng là vì sao tô phàm không có quỷ khí cũng có thể công kích những kia s ú c tu nguyên nhân ngưng tinh nữ vương chân chính khuôn mặt chỉ là vừa vừa nhìn thấy đoàn xích hồng sắc nguyên thần phóng tới cái khắc quỷ giới bên trong cùng cái khắc quỷ dân cũng không có quá nhiều khác nhau nhưng mà bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt thêm lên nàng tự thân cố gắng dần dần tu luyện ra thuộc về mình pháp thân sau đến nàng tu vi càng luyện càng cao pháp thân cũng càng ngày càng to lớn thậm chí đến dẫn tới thiên kiếp tình trạng nàng vì ngăn cản thiên kiếp làm rất chuẩn bị thêm công tác thậm chí không tiếc trốn vào lý thất ngưng thân thể tam đầu lục tý là ta tu luyện được pháp thân tứ mục quỷ vỗ truyền tống trận nói ra mà cái này trẻ tuổi nhân loại nam tử liền là đệ đệ ta tu luyện pháp thân đại gia rõ chưa đám người bừng tỉnh đại ngộ tô phàm mở miệng nói ra hiện tại đối với nàng mà nói lý thất ngưng nhục thân chính là nàng pháp thân đúng sao đúng vậy nàng tại một khắc cuối cùng vẫn là bỏ qua tốn hao mấy vạn năm tu luyện pháp thân tuyển trạch tiến vào vị tiểu cô nương này thân thể thế g i en vn tứ mục quỷ gật đầu nói nàng là liệu định ngươi có thể giúp nàng vượt qua kiếp nạn này tô p h ạ m trầm mặc đối với ngưng tinh nữ vương đến nói lý thất ngưng là nàng p h á t thân nhưng mà đối với lý thất ngưng đến nói lại là bị ác quỷ phụ thân dùng hắn tính cách sao có thể tha thứ loại chuyện này ta không quản ngươi có không có pháp thân ngươi bây giờ cần phải từ lý thất ngưng thân thể bên trong ra đến tô p h ạ m đi đến lý thất ngưng bên cạnh lạnh lùng nhìn chằm chằm nàng cặp kia hoa hồng con ngươi lôi kiếp đá độ ngươi như còn lại lấy không đi ta liền đem ngươi bắt từ lý thất ngưng thân thể bên trong bắt tới ngưng tinh nữ vương khinh miệt nở nụ cười hiển nhiên không tin tưởng tô phàm nói ngươi không tin tô phàm con mắt h i ế p thành một đầu chật hẹp vá ngưng tinh nữ vương nhún nhún vai biểu tình chẳng thèm ngó tới tốt cái này là ngươi bước ta tô phàm quay đầu nghiêm nghị quát lười biếng quỷ lên đến làm việc ngưng tinh nữ vương pháp thân còn tại thời điểm lười biếng quỷ lười biếng chi tức liền có thể ảnh hưởng nàng hiện tại khẳng định càng không đáng kể t ô phạm dự định để lười biếng quỷ đem nàng và mình đồng thời thôi miên sáng tạo một cái chỉ thuộc về hai người bọn họ ngủ mơ không gian tại đó hắn có thể dùng trực tiếp mặt đối ngưng tinh nữ vương nguyên thần đến lúc đó liền là hắn định đoạt được rồi ta tới rồi hai ngọn lục gu u quỷ hỏa từ phía sau bay ra thái độ rất tích cực khả năng là bởi vì vừa không có giúp một tay sợ bị đánh ngưng tinh nữ vương trông thấy hắn sắc mặt lập tức biến nàng biết rõ lười biếng quỷ lợi hại không thể ngươi không thể đối với ta như vậy ngưng tinh nữ vương bồi r ồ i nói nếu như không có pháp thân ta hội chết tại ngưng tinh quỷ giới tại cái này mánh quỷ lâm lập hắc ám rừng cây bên trong chỉ có cường đại lực lượng còn không đủ cần phải muốn có pháp thân mới có thể sống sót ngưng tinh nữ vương từ bỏ tu luyện vạn năm pháp thân cho dù nàng có vô biên tu vi không có môi giới cũng vô pháp thi triển không phải rất nhanh liền hội bị cái khác gác quỷ ă n tươi như vậy vấn đề đến ngươi chết không chết tại ở đây có quan hệ gì với ta đâu tô p h ạ m lạnh giọng nói ra ngươi không có giết ta ba cái bằng hữu cho nên ta cũng tha cho ngươi một cái mạng ngươi không muốn được voi đòi tiên không để ý ngưng tinh nữ vương xu hướng tuyệt vọng biểu tình tô p h ạ m để còn lại mấy người ấn xuống hắn đồng thời ra hiệu lười biếng quỷ phóng thích lười biếng c h i tức cái này lúc không biết từ chỗ nào truyền đến thành kính tiếng ngâm sướng phảng phất đến từ cách xa chân trời đám người dừng lại trong tay sự tình không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn lên trên không chung bên trong không ngất tầng mây giống như phiến diệp kéo ra một luồng thánh khiết kim sắc quang trụ bắn rơi xuống đến bao phủ tại lý thất ngưng thân bên trên ngay sau đó thân thể của nàng chậm rãi phiêu khởi dọc theo quang mạc hướng bên trên lướt tới cái này là phi thăng rồi ta đi nàng vừa vượt qua tiên kiếp ta thế nào đem cái này quên tô phàm sắc mặt run lên lúc này đưa tay bắt lấy lý thất ngưng nghĩ đem nàng ngăn lại hắn não hải bên trong lúc này chỉ có một cái ý nghĩ tuyệt đối không thể để nàng ở chỗ này phi thăng nàng là lý thất ngưng như là ngưng tinh nữ vương dùng thân thể của nàng phi thăng tiến l ê n giới kia từ nay về sau thế giới không còn có lý thất ngưng cái này tồn tại tô tiền bối cái này là cái gì tình huống không ra thích bất khả tư nghị nhìn qua trước mặt một màn này đừng q u ả n chuyện gì xảy ra mau giúp ta đem nàng lôi trở lại không nghĩ tới dùng tô phàm lực lượng đều không qua phi thăng lực lượng bị nàng mang lấy đồng thời hướng thánh quang châu bay đi